ôn ôn ngẩng đầu nhìn xe càng lúc càng xa, theo bản năng muốn đuổi theo qua đi, nhưng mà bước chân chỉ dịch hạ, cuối cùng lưu tại tại chỗ. Phó Vân Nhược đem ôn ôn bế lên tới, sờ sờ hắn cái, óc, ôn nu nói, ôn ôn, khổ sở nói liền khóc ra tới, mụ mụ ở đâu? Ôn ôn ôm Phó Vân Nhược, nghẹn nửa ngày nước mắt, cuối cùng không nghẹn lại rơi xuống, hắn rứt khoát lên tiếng khóc lớn lên, hắn kỳ thật có một chút, liền một chút tiểu khổ sở, đều do Tiểu hài tử thân thể khống chế không được cảm xúc. Phó Vân Nhược nghe xong khả đau lòng. Bất quá cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể khóc ra tới tổng so nghẹn khổ sở hảo. Nàng cũng không biết không ngăn cản ôn ôn cùng Tư Việt thân cận, là đúng hay là sai. Tư Việt vẫn luôn nhìn kính chiếu hậu, thẳng đến phía sau một đám người chậm dại thu nhỏ, hoàn toàn biến mất ở tầm mắt nội, nửa ngày mới thu hồi ánh mắt. Nguyên tín ở một bên nói, thật như vậy luyến tiếp, như thế nào không mở ra nói rõ. Còn không đến thời điểm. Nguyên tín nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch Tư Việt ý tứ, không khỏi ám sách một tiếng, tâm cơ cầu nam nhân. Còn không phải là lo lắng nói khai, Phó Vân Nhược sợ hắn là muốn cướp hài tử, thậm chí vì tránh đi hắn, liền không đi đế đô tiếp tục lưu tại thôn nhỏ sao. Hắn cũng không biết nên đồng tình Phó Vân Nhược bị Tư Việt coi trọng, vẫn là cười nhạo Tư Việt cũng có vì một nữ nhân hao hết tâm tư một ngày. Tư Việt nhắm mắt dưỡng thần, thật lâu sau mới thấp thấp nói thanh, nhanh. Mai thúc cùng Mai thẩm vây quanh ôn ôn hống, nhưng mà càng nhiều người càng hống ôn ôn càng là khóc. Cuối cùng Phó Vân Nhược không nói, đừng khóc ca chúng ta thực mau cũng phải đi đế đô, đến lúc đó là có thể đi tìm việc thúc thúc chơi. ôn ôn tiếng khóc tạm nghỉ, hắn mở to đỏ rực đôi mắt xem phó vân Ngược. nhược. nhược nhược, ngươi quyết định làm. mai thẩm tức khắc cao hứng hỏi, nhưng tưởng tượng đến nhược nhược cùng ôn ôn rời đi, về sau gặp mặt nói cơ hội liền ít đi, về điểm này cao hứng hóa thành nồng đậm không tha. mai thúc nói, đi đế đô khá tốt. sau đó chắp tay sau lưng vào nhà. mai thẩm ai một tiếng, đối nhược nhược nói, đừng động lao nhân kia, người đi thành phố lớn phát triển. Là chuyện tốt, chúng ta đều vì các ngươi cao hứng. Phó Vân Nhược gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng không vui, ở chỗ này đợi khá tốt, cùng thế vô tranh, năm tháng tính hảo. Nơi này có quá nhiều không tha. Nhưng tổng phải có lấy hay bỏ, cứ việc làm ra quyết định này làm nàng rất khó chịu. Phó Vân Nhược nhìn xem trong lòng ngực tiểu gia hỏa này, nàng ít nhất đến ở bên ngoài 10 năm 20 năm, chờ có thể hoàn toàn buông tay, nàng liền có thể trở lại nơi này. Chỉ là hy vọng đến lúc đó, không cần cảnh còn người mất. Phó Vân Nhược cùng Mai Thẩm Hàn Huyên nửa ngày mới trở lại nhà cũ. Ôn Ôn Nhịn không được mềm mại hỏi, mụ mụ, chúng ta muốn đi đế đô sao? Có quyết định này, Ôn Ôn Nhịn không được nhảy nhót lên, kia không phải có thể thường xuyên thấy việt thúc thúc. Phó Vân Nhược xem hắn cao hứng bộ dáng, không nhận tâm nói cho hắn, chẳng sợ ở cùng thành thị cũng chưa chắc có thể thấy thượng một mặt. Ôn Ôn cao hứng trong chốc lát lại nghĩ đến, kia hắn không phải phải rời khỏi thôn, về sau không phải rất ít nhìn thấy Mai Ra Ra Mai Nãi Nãi còn có quét ra ra. Hắn đám kia tiểu đệ cũng không thấy được. Còn có. Chỉ là ngâm lại khiến cho hắn khổ sở, mới vừa đi xuống lễ ý dâng lên, ôn ôn hoa một tiếng khóc đến càng thương tâm. Hắn không nghĩ rời đi bọn họ. Như, như thế nào? Phó Vân Nhược nghe được ôn ôn trợt tiếng khóc rung trời, không hiểu ra sao, không phải đã hứng hảo. Chờ Phó Vân Nhược hỏi ra ôn ôn lại khóc nguyên nhân. Ôn ôn không khóc, về sau mỗi năm phóng nghỉ đồng, mụ mụ đều mang người trở về ăn tết. Đến lúc đó còn có thể cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi. Phó Vân Nhược Hống nửa ngày, hơn nữa chúng ta đến lúc đó cũng đem Quách Gia Gia mang đi, hắn cùng chúng ta cùng nhau nga. Ôn ôn thút tha thút thít nước nở, thật vậy chăng? Ân, bất quá nếu Quách Gia Gia không muốn theo chúng ta đi, liền dựa ngươi. Ôn ôn lao nước mắt gật đầu. Ân, Quách Gia Gia cũng cùng nhau nói, kia hắn liền ít đi một chút khổ sở. Điềm điềm đánh buồn nước gấm lại đây, treo chọc nói, tới tới tới, cấp tiểu khóc quỷ lao mặt. Ôn Ôn thật ngượng ngùng ôm lấy Phó Vân Nhược chôn mặt, thật là mất mặt đã chết, hắn cư nhiên lại khóc. Phó Vân Nhược cười giận điềm điềm liếc mắt một cái, biết rõ Ôn Ôn hảo mặt mũi, còn vạch trần hắn. Điềm Điềm che miệng cười trộm. Điềm Điềm không đãi hai ngày, cũng rời đi, trong nhà quặng cu ghé không ít. Còn hảo còn có tiền thắng năm ở. Không khỏi Ôn Ôn miên man suy nghĩ, Phó Vân Nhược làm ơn thắng nam mỗi ngày chở hắn hồi thôn cùng tiểu đồng bọn chơi, đến buổi tối lại cùng nhau trở về. Có nàng nhìn hai tử, nàng càng thêm yên tâm. Nguyên bản Phó Vân Nhược chỉ cùng Điềm Điềm nói việc này, Thỉnh nàng hỗ trợ lưu ý phòng nguyên này đó. Nếu hiện tại đã cùng Mai Thúc Mai Thẩm nói khai, Phó Vân Nhược cũng cùng Quách Thúc nói tính toán của chính mình. Quách Thúc, cùng ta cùng đi Đế đô đi. Quách Thúc vẫn luôn cau mày, nghe vậy Thô Thành nói, Phiền Toái đã chết, không đi. Phó Vân Nhược có chuẩn bị tâm lý, trong lòng biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy gật đầu. Phó Vân Nhược mặt ủ mày hơi nói, Ôn Ôn lập tức muốn bắt đầu niệm thư, thành phố lớn giáo dục tài nguyên đối hắn càng tốt. Kỳ thật ta cũng không nghĩ đi ra ngoài, đều ở chỗ này đã thói quen. Húng chi đế đô còn có những người đó, nếu ta bị khi dễ, cũng không ai giúp ta một chút. Những người đó là người nào, quách thúc minh bạch, vì thế mày nhăn đến càng sâu, bất quá vẫn là không đáp ứng. Phó Vân Nhược cũng không trông cậy vào một ngày hai ngày là có thể thuyết phục quách thúc, dù sao còn có hơn nửa năm thời gian. Nàng thực mô liền lược quá cái này để tải không đề cập tới. Phó Vân Nhược liên tục phát sóng trực tiếp mấy ngày. Khoảng thời gian trước nhân ôn ôn tham gia tiết mục, nàng nhân khí phiên bội bạo trướng, nhưng nàng phát sóng trực tiếp thời gian ngược lại thiếu không ít. Lúc này nàng mỗi ngày sớm muộn gì phát sóng trực tiếp một lần, xem như cấp các fan bồi thường. Phó Vân Nhược mới vừa hạ phòng phát sóng trực tiếp, điểm điểm điện thoại liền đánh lại đây. Nhược nhược, ta tìm được một chỗ thực thích hợp phòng nguyên điểm điểm một lát không ngừng đốn đem phòng ở địa lý vị trí, tiểu khu hoàn cảnh cùng quanh thân nguyên bộ giới thiệu biến. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá điểm điểm, vất vả ngươi. Không vất vả Hẳn là, nhược nhược, ngươi có rảnh liền chạy nhanh đến xem, cơ hội khó được, tuy rằng là nhà xì cốt hẹn, nhưng còn thực thân, bỏ lỡ lần sau liền không hảo tìm được như vậy phù hợp ngươi yêu cầu địa phương. Ấn Ấn, ta hai ngày này liền qua đi, điểm điểm ngươi nhất định phải trước giúp ta lưu lại. Phó vân nhược nhìn đến điểm điểm chụp lại đây ảnh chụp, cao hứng cực kỳ. Còn không có chính mắt gặp qua, nhưng xem ảnh chụp khiến cho nàng thực thích. Khó được có cái hợp nhãn duyên phòng ở, giá cả cũng ở nàng thừa nhận trong phạm vi Phó Vân Nhược lập tức tra xét vé xe, quy hoạch lộ tuyến. Năm đó nàng chạy tới nơi này khi, dọc theo đường đi đều là hốt hoảng, căn bản không nhớ rõ chính mình là như thế nào đến, lúc này nhờ xe như là lần đầu tiên giống nhau. Buổi tối, Phó Vân Nhược đem chính mình ngày mai sáng sớm muốn đi đế đô sự cùng ôn ôn cùng tiền thắng năm nói. Nguyên bản nàng ý tưởng là nàng một người đi, rốt cuộc trên đường tàu xe mệt nhọc, nàng lo lắng ôn ôn thích đứng không được. Nhưng là ôn ôn nhất định phải đi theo đi, khóc nháo làm nũng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng cuối cùng bị nháo đến đau đầu, đành phải đáp ứng rồi. Con hảo có tiền thắng nam đi theo cùng nhau, bằng không nàng đều không xác định chính mình có dám hay không độc thân mang theo hải tử bôn ba. Một đường phong trần mệt mỏi, Phó Vân Nhược ba người rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi sáng đạp ở đế đô thổ địa thượng. Phó Vân Nhược đạp lên trên mặt đất, cảm thấy dưới chân đều khinh phiêu phiêu. Phó Vân Nhược ôm ôn ôn cùng tiền thắng nam cùng nhau theo đám người đi, tiền thắng nam đẩy một cái dương hành lý, mặt trên phóng một cái hành lý bao. Ôn Ôn ghé vào phó Vân Nhược trên vai ngủ, mới vừa đi ra xuất khẩu sớm đã chờ ở bên ngoài điểm điểm liền chào đón. Trên đường vất vả, nàng đội vàng đem Ôn Ôn tiếp nhận tới, phó Vân Nhược rất mệt, bởi vậy không tự tuyệt. Ôn Ôn mới vừa thay đổi vị trí, thực mau liền tỉnh, mở mắt buồn ngủ, hàng hồ hô thanh điểm điểm tỉ tỉ, sau đó buồn ngủ không ngủ. Xe ở bên ngoài, Điểm Điểm mang theo phó Vân Nhược đám người đi trước, tìm được chính mình xe. Phó Vân Nhược nhìn đến sau xe tỏa trung gian riêng an cái nhi đồng ghế. Trong lòng cao hứng, điểm điểm thật là có tâm. Lên xe, Phó Vân Nhược nón thường tử hai xuống, nàng khuôn mặt cùng bình thường không lớn tương tự. Nàng không lớn không nhỏ cũng coi như là cái danh nhân rồi, vì tránh cho trên đường phiền toái, nàng cùng ôn ôn đều cải trang hạ. Phó Vân Nhược thế mới biết, tiền thắng nam còn có một tay cao siêu hóa trang kỹ thuật. Kinh nàng một hóa trang, nàng cùng chính mình nguyên lai like bộ dáng chỉ có hai phần giống, người khác thấy được chỉ cảm thấy có điểm quen mắt, sẽ không liên tưởng đến nàng. Nếu không phải chính mình trước tiên đem ảnh chụp chia điểm điểm, điểm điểm cũng khó nhận ra tới. Điểm điểm lái xe dẫn bọn hắn rời đi sân bay. Phó Vân Nhược nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, cao ốc điêu điêm, đối như vậy phồn hoa nhất thời có điểm không quá thích hứng. Nàng muốn nhìn một chút cùng nàng trong trí nhớ có hay không bất đồng. Độc đáo thành thị mà Tiêu còn ở, nhưng quanh mình hoàn cảnh chi tiết có điểm không giống nhau, đều không phải là trong trí nhớ bộ dáng. Nay thật là một tòa đã quen thuộc lại xa lạ thành thị. Ôn ôn ngồi trên xe không lâu. Thực mong liền tinh thần, hắn duỗi thẳng cổ muốn nhìn một chút bên ngoài. 20 năm trước đế đô cùng tương lai có cái gì không giống nhau, hắn tò mò cực kỳ. 58, chương 58, chương 58, màu đỏ xe ở một hoàn cảnh duyên dáng tiểu khu dừng lại. Điêm điêm trực tiếp chở bọn họ, trở lại nàng chủ địa phương. Nàng trước 2 năm ở đế đô mua một bộ hai phòng một sảnh phong ở, diện tích không lớn, nhưng là nàng một người chủ thực dư giả. Phòng cho khách nàng sớm đã thu thập hảo. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn tạm thời ở tại phòng cho khách. Tiền Thắng Nam tắc cùng nàng trụ cùng nhau. Phòng ở có điểm tiểu, không cần để ý ha. Như thế nào sẽ? Phó Vân Nhược quan sát một chút, khen, cái này phòng ở cấu tạo là ngươi thiết kế sao? Nhìn qua thực ấm áp thực thoải mái. Điềm điềm phòng ở giả dạng thật sự ấm áp, thiết kế nhìn cũng rất cao lớn thượng bộ dáng, một chút cũng không hiện tiểu. Nhìn người đều tâm tình thoải mái, ban công ngoại còn có thể nhìn đến thực mỹ phong cảnh. Tuy rằng không đến chín mươi vuông. Nhưng nàng tuổi còn trẻ liền ở đế đô phân đấu có phòng có xe, bao nhiêu người vài thập niên cũng chưa chắc có thể đạt tới nàng cái này thành tựu, rất lợi hại. Điềm Điềm cười nói, ta làm sao thiết kế? Thỉnh nổi danh thiết kế nội thất sư hỗ trợ thiết kế. Vì thế nàng hoa một bút không ít thiết kế phục vụ phí, nhưng là vì trụ thư thái, nàng lại đau lòng cũng cắn răng hoa, hiện tại xem, này tiền tiêu thật sự giá trị. Phòng tắm ở chỗ này. Điềm Điềm đơn giản giới thiệu hạ, ta mua mấy bộ đồ dùng sinh hoạt, tạm chấp nhận dùng ha. Phó Vân Nhược nhìn hạ, rửa mặt trên đài thả bốn bộ bàn chải đánh răng ly nước dụng cụ, trong đó một bộ thiên lam sắc nhi đồng dụng cụ, vừa thấy chính là vì ôn ôn chuẩn bị, phòng tắm trên tường móc nối thượng cũng treo vài điều mới tinh khăn lông. Các ngươi trước tắm rửa một cái lại nghỉ ngơi một chút, ta hẹn ngày mai buổi sáng 10 giờ thời gian đi xem phòng, không nổi. Điềm Điềm biết bọn họ giờ phút này rất mệt, liền làm cho bọn họ tắm rửa, sau đó ngủ nằm trong chốc lát, chờ hoán lại đây lại đi ra ngoài ăn cơm vì bọn họ đón gió tẩy trần. Nàng mỗi lần ngồi đường dài xe đều thể xác và tinh thần mỏi mệt, bởi vậy tràn đầy đồng cảm. Phó Vân Nhược gật gật đầu, không có cự tuyệt, đuổi hai ba thiên lộ, đích sắc rất mệt. Phó Vân Nhược trước giúp ôn ôn tắm rửa một cái, sau đó đến chính mình. Tắm rửa xong hậu quả nhiên cả người đều thoải mái nhiều, tựa như đem toàn thân mỏi mệt đều tẩy không có. Điềm điềm cũng không nhàn rỗi, rạt sạch thật nhiều trái cây, còn có không ít mỹ vị điểm tâm bãi ở phòng khách trên bàn trà. Ôn ôn ngồi ở trên sofa. Nhìn đối diện trên tường treo TV màn hình, mặt trên chính phóng cậu bé bọc biển. Ôn ôn một bên cảm thấy ấu trĩ, sau đó xem đến mùi ngon. Phó vân nhược đầu tóc mới vừa làng khô, nàng tóc đen nhánh nồng đậm, thả trường đến cặp eo, tản ra rũ ở trước ngực cảm thấy rất không có phương tiện, liền khoan rộng thùng thình tùng ở phía cuối hướng lên trên nửa trưởng vị trí chắt lên. Mụ mụ, cái này điểm tâm ăn ngon. Ôn ôn nhìn đến phó vân nhược đi tới, vội vàng cùng nàng chia sẻ. Điềm điềm cấp phó vân nhược đổ ly nước gấm. Sau đó ngồi lại đây, cái này điểm tâm là ta một cái bằng hưu từ nước ngoài mang về tới, nghe nói là địa phương thực nổi danh điểm tâm. Bởi vì biết phò vân nhược bọn họ muốn lại đây, riêng lưu chữ không bỏ được ăn. Ôn ôn vội cấp điểm điểm tỉ tỉ cũng đệ một khối, điểm điểm tỉ tỉ ăn. Điểm điểm nháy mắt gửi, ôn ôn thật là hiểu chuyện. Ngươi không cần cố ý chiêu đái chúng ta, quá khách khí. Điểm điểm cười nói, này nơi nào là khách khí, ngươi khó được tới nhà của ta làm khách, ta cao hứng cực kỳ. Ta đi nhà ngươi ngươi mỗi ngày cho ta làm tốt ăn, ta trở về một cân, đều trọng tăng cân, lúc này ta như thế nào cũng muốn đem ngươi uy phỉ cái tam cân mới công bằng. Điềm điềm một bộ rốt cuộc có thể báo thủ tư thế, đem Phó Vân Nhược chọc cười. Bọn họ một bên ăn chút trái cây điểm tâm điền điền bụng, một bên nói chuyện phiếm, không bao lâu Phó Vân Nhược liền mang theo ôn ôn ngủ một giấc. Một giấc ngủ đến 5 giờ, lên sau thần thanh khí sảng, người cũng không hôn mê. Theo sau điềm điềm ở lái xe mang Phó Vân Nhược đi ăn cơm chiều. Ta biết một quán ăn, đồ ăn thực mỹ vị, mang các ngươi đi nếm thử, các ngươi nhất định cũng sẽ thích. Phó Vân Nhược gật gật đầu, ấn nột, chúng ta thực chờ mong. Điểm điểm mang Phó Vân Nhược đi chính là một vòng tròn tiện nội khai vốn riêng nhà ăn, riêng tư tính tốt hơn. Bọn họ bốn người ngồi phòng trọ nhỏ vừa lúc. Điểm điểm hiển nhiên là nơi này khách quen, thuần thục điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, sau đó làm cho bọn họ nhìn xem còn có hay không muốn ăn. Phó Vân Nhược nhìn xem ôn ôn, hắn ngồi ở trong tiệm riêng chuyển đến nhi đồng ghế treo không hai điều chân ngắn nhỏ lắc lắc. Này đó tiểu hài tử đều có thể ăn. Có hay không nhi đồng cơm? Không có, có thể. Này đó đều không nặng khẩu vị, có chút còn rất chịu tiểu hài tử yêu thích. Phó Vân Nhược xem điểm điểm điểm rất nhiều, mà các nàng ăn kiêng thái sắc cũng chưa điểm. Liền nói, cứ như vậy đi. Chờ đồ ăn trong lúc, điểm điểm mấy người tùy ý nói chuyện thiếm. Đây là ta ngôi cao một cái mỹ thực bá chủ khai một quán ăn, không có đối ngoại công bố quá. Vị này bá chủ phèn không ít. Hắn thích ăn, cũng thích làm ăn, liền khai nhà này quán ăn, trên cơ bản cũng là ở chỗ này lợi, vì tránh cho thường xuyên có fans tới quấy rầy, không đối ngoại nói qua. đương nhiên, hắn danh nghĩa khai không ít chỗ nhà hàng, các fan đều đi những cái đó nhà ăn đánh tạp. Các ngươi lần này có thể ở Đế đô đái mấy ngày nha. Điểm điểm là hy vọng lần này Phó Vân Nhược có thể đem phòng ở định ra tới, không cần ra ngoài ý muốn trạng uống, đều ở Đế đô nói, về sau gặp mặt liền dễ dàng. Nếu sự tình thuận lợi nói liên 10 ngày tả hữu đi. Khó được tới một chuyến, nàng còn chuẩn bị mang ôn ôn đi chơi một chút, mở rộng tầm mắt. Nếu cũng có thể đem vườn hoa địa tô hảo liền càng tốt. Nếu nàng đều tới, cũng không thể vẫn luôn phiền thoái điểm điểm nơi nơi chạy. Mới 10 ngày, cũng quá đuổi. Ôn ôn không phải 9 tháng phân mới đi học sao. Dứt khoát đến 8 tháng đế lại trở về bái. Xem tình huống. Phó vân nhược cũng không một mực chắc chắn. Không bao lâu, ghế lô môn bị gõ vàng theo sau một đám người đưa đồ ăn đi lên. Điềm Điềm nhìn đến đi tuất đang trước mặt ăn mặc đầu bếp quần áo mập mạp, kinh ngạc đứng lên, "Mập mạp ca, sao ngươi lại tới đây?" Mập mạp cười ha hả nói, "Khó được đồng hành tới cổ động, ta đương nhiên muốn đích thân chiêu đái. Ngươi hảo, ngươi hảo, Vân Vân tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Ngươi hảo." Phó Vân Nhược đứng lên cùng đối phương nắm bắt tay. Không ngại nói, "Ta thắc một tiếng đại, kêu ta Mập mạp ca là được." "Mập mạp ca?" Phó Vân Nhược cũng không ngượng ngùng, hào phóng kêu tới thanh Vân mội tử. Mập mạp ca ha hả cười thành, sau đó nói, ôn ôn tiểu bằng hưu cũng ở, ta riêng hầm cái tiên canh trứng, hy vọng tiểu bằng hưu cũng thích. Cái này tiên canh trứng cũng không ở nhà ăn thực đơn nội, còn hắn thực thích ăn cái này, hắn chỉ có ở nhà mới làm. Cảm ơn Thúc Thúc. Ôn ôn lễ phép nói lời cảm tạ. Phó Vân Nhược cảm tạ nói, ngài lo lắng. Thêm cái hệ chắc, chúng ta cũng coi như là đồng sự, về sau tới đế đô phát triển, thường liên hệ. Phó Vân Nhược không cự tuyệt không quay rầy các ngươi, dùng cơm vui sướng. Mập mạp cũng không ở lâu, bọn họ điểm đồ ăn thực mau liền thượng thể, phó vân nhược mấy người bắt đầu dùng cơm. điềm điềm nói, mập mạp ca người khá tốt, đối bằng hữu trưởng nghĩa, tính tình ôn hòa. Nàng trước kia ở ngôi cao công ty làm thời điểm, tư lịch không cao, tiếp xúc không đến sớm đã thành danh đại chủ bá, sau lại nàng cơ duyên xảo hợp xuống dưới cái này quán ăn, biết được nàng là ngôi cao công ty công nhân, còn cho nàng đánh giảm 50% ưu đãi còn thái độ thực hữu hảo cùng nàng nói chuyện, một chút cũng không có cái giá. Phó Vân Nhược gật gật đầu. Ta về sau muốn ở chỗ này phát triển, nhiều nhận thức cùng cái vòng người khá tốt. Rốt cuộc thêm một cái bằng hữu liền hơn nhân mạch. Trước kia Phó Vân Nhược vẫn luôn ở sơn thôn phát sóng trực tiếp, còn không lộ mặt, cùng ngôi cao mặt khác đại chủ bá quan hệ cũng không thâm, hiện tại nếu ở đế đô, kia tự nhiên muốn dung nhập đế đô vòng. Bất quá hiện tại đúng là hưởng thụ mỹ thực thời điểm, điểm điểm không có nhiều lời công tác sự Phó Vân Nhược nếm đệ nhất khẩu, tức khắc ánh mắt sáng lên, không hổ là nổi danh mỹ thực chủ bá, này hương vị tuyệt. Ôn Ôn cũng thức thích, hắn nếm một ngụm hầm trứng, tiên, nộ, hoạt, vào miệng là tan, là hắn ăn qua ăn ngon nhất. Ôn Ôn lập tức múc một ngụm nỗ lực rối trưởng tiểu béo tay đưa tới Phó Vân Nhược bên miệng, mụ mụ, ăn. Phó Vân Nhược thò lại gần ăn xong, ăn ngon thật. Ôn Ôn vui vẻ, một bữa cơm náo nhiệt tan xong, Phó Vân Nhược đi tính tiền, bị cho biết lao bản miễn đơn, nàng rất ngượng ngùng. Vừa mới gặp mặt liền thỉnh ăn cơm. Bất quá hiện tại đúng là nhà ăn nhất vội thời điểm, lão bản ở phòng bếp vội đến khí thế ngất trời, phó vân nhược không hảo lúc này đi quá dày, liền ở mới vừa thêm hỏe chặt xoay tiền qua đi, sau đó ca ngợi vài câu mỹ thực. Các nàng đích sắc đều thực thích, ba nữ nhân cùng một cái hài tử, lăng là đem tràn đầy một bàn lớn mới toàn ăn sạch. Mỗi người đều ăn căng, ngồi xe sau khi trở về không có lập tức đi lên, mà là ở trong tiểu khu đi bộ không sai biệt lắm 1 giờ mới trở về. Buổi tối 10 giờ dưới thời điểm, mập mạp ca phát tới tin tức, bùng bùng nói đến một đồng lớn, nói nàng đưa tiền liền khách khí, sau đó cự thu đi, Phó Vân Nhược trở về trong chốc lát tin tức, cuối cùng nói bất quá. Mập mạp ca ngươi như vậy không phải tưởng đuổi khách sao. Ta lần sau cũng không dám đi. Cứ việc tới, lần sau liền không có miễn đơn, liền cho ngươi đánh cái giảm 50%. Mặt khác bằng hữu ta cũng là như vậy thu. Phó Vân Nhược thấy thế, liền chưa nói cái gì. Không bao lâu. Mập mạp đem Phó Vân Nhược kéo vào một cái đàn, chỉ có ít ỏi 13 cá nhân. Vừa mới đi vào, trong đàn liền xoát xoát xoát nhảy rất nhiều điều tin tức. Mập mạp, các ngươi muốn gặp người tới. Thao thiết, chi kỳ đã lâu. Chim sơn ca, hoan nghênh hoan nghênh. Phó Vân Nhược đã phát một cái tin tức đi ra ngoài, tức khắc càng náo nhiệt. Phó Vân Nhược nhìn bọn họ tự giới thiệu, tất cả đều là ngôi cao nổi danh chủ bá, có chút đã lui vòng, có chút đúng là sinh động thời điểm. Trên cơ bản đều là ngàn vạn fans cấp bậc đại chủ bá. Chim sơn ca, vân vân như thế nào chạy tới đế đô. Tới ta đại ma đô bái. Có thể cùng nhau chơi. theo thiết, vân vân muốn gì chính là đế đô người, không ở nơi này đi người chỗ đó. Cơ es kỳ thật tới ta nơi này cũng khá tốt, không bằng suy xét một chút. Phó vân nhược xem bọn họ nít nảm đều là cùng chính mình phát sóng trực tiếp nội dung tương đối chuẩn xác, liền cũng cho chính mình lấy cái nít nảm, hoa lan. Sau đó cảm tạ bọn họ hậu ái sỏ vẻ chính mình sẽ suy xét, có yêu cầu nhất định sẽ tìm bọn họ hỗ trợ. 13 cá nhân, có 7 cái đã là ẩn lui hoặc nửa ẩn lui trạng thái, chỉ có 6 cá nhân bao gồm nàng là ngôi cao hồng cực nhất thời chủ bá, bọn họ phân tán ở cả nước các nơi, thậm chí có 3 người ở nước ngoài cư trú, ở đế đô, bao gồm nàng chỉ có 4 người. Có người lúc này cũng ở dưỡng thực vật, vừa lúc có vấn đề hỏi nàng, những người khác cũng đã phát mấy trương hình ảnh lại đây. Phó Vân Nhược không nghĩ tới có nhiều người như vậy cũng có dưỡng hoa, Hơn nữa không ít đều ở dưỡng hoa lan, nhắc tới chuyên nghiệp, nàng lời nói liền nhiều. Cuối cùng mới biết được, bọn họ không ít người đều là nhìn nàng làm video chụp hình ảnh nhập hố, hơn nữa có thời gian co không gian, liền đi theo mua mấy bùn hoa lan tới dưỡng. Kết quả chính mình dưỡng tới căn bản không phải như vậy hồi sự, tổng cảm giác không có phó vân nhược dưỡng ra tới đến như vậy có linh khí. Bọn họ kỳ thật đều rất bội phục phó vân nhược. Tựa như đỉnh cấp nhiếp ảnh gia đánh ra tới ảnh chụp yêu thú nhất họa gia họa ra tới họa nổi tiếng nhất âm nhạc ra phả ra tới khúc. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, chính là vì bọn họ tác phẩm rót vào linh hồn, do đó làm người sinh ra cộng minh, cảm nhận được tác phẩm biểu đạt ra tới hỉ nộ ai nhạc. Phó vân nhược dưỡng ra tới hoa chính là như vậy, có lẽ là hoài nhiệt tình yêu thương cảm tình, chút xuống sở hữu tinh lực cùng tâm huyết, cho nên nàng hoa, làm người nhìn liền tâm tình ấm áp, sung sướng. Phó vân nhược thành danh lúc sau, nhấc lên một trận vân dưỡng thực vật nhi Rất nhiều người đều tưởng phục chế thành công của nàng, nhưng là không ai làm được nàng như vậy. Có chút người thành công không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Bất chi bất giác cho tới 12 giờ, Phó Vân Nhược rất ít như vậy vẫn mới ngủ, lúc này có điểm chịu không nổi, nói ngủ ngon sau đóng di động, một nhắm mắt liền ngủ đi qua. ngày hôm sau, điểm điểm mang theo bọn họ đi xem phòng ở, cũng nói, trừ bỏ này một chỗ phòng ở ta còn nhìn vài chỗ, trên cơ bản cũng phù hợp ngươi yêu cầu. Nhưng là ta cảm thấy nơi này tốt nhất bất quá nếu không thích nói chúng ta còn có thể nhìn nhìn lại mặt khác lời nói là nói như vậy điềm điềm kỳ thật là hy vọng nàng có thể trực tiếp định ra kia căn biệt thự bởi vì thật sự là thật tốt quá nếu nàng cũng có cái này tiền nói khẳng định sẽ không chút do dự mua tới đối lập này căn hộ mặt khác quả thực không hề ưu thế xe ở một cái nhìn qua thập phần xa hoa tiểu khu cửa dừng lại cửa đã đứng một cái tây trang rải ra trung niên nam nhân điên tiểu thư các ngươi tới ngươi hảo mặc tiên sinh làm ngươi đợi lâu Đây là tưởng mua phòng ở phó tiểu thư. Ngươi hảo, thực vinh hạnh vì ngài phục vụ. Mấy người cho nhau hàn huyên vài câu, xe thực mo liền khai đi vào. Tiểu khu ra vào thẩm tra thực nghiêm khắc, Phi trong tiểu khu người yêu cầu đăng ký, hơn nữa là trong tiểu khu nghiệp chủ khách nhân mới chuẩn này tiến thêm một bước. Vị này mạc tiên sinh là muốn bán phòng ở vị kia nghiệp chủ người đại lý, bởi vậy có hắn dẫn dắt, bọn họ làm đăng ký sau mới có thể tiến vào tiểu khu. Như thế nghiêm khắc kiểm tra dừng ở phó vân nhược trong mắt. Bước đầu ấn tượng liền có hảo cảm. Có như vậy nghiêm khắc tiểu khu an bảo, nàng không cần quá lo lắng hải tử an toàn vấn đề. Tiểu khu xanh hóa làm thực hảo, thời gian này ở trong tiểu khu đi lại người cũng không nhiều. Hơn nữa nàng quan sát hạ, tiểu khu là người xe phân lưu. Xe khai tiến tiểu khu sau còn chạy một đoạn đường, mới vừa tới bọn họ muốn xem phòng ở. Đây là một căn biệt thự, mỗi căn biệt thự chi gian có khoảng cách nhất định, nhưng cũng không có quá mức xa cách, có thể làm hộ gia đình bảo vệ tốt riêng tư nhưng cũng không đến mức cùng hàng xóm không có liên hệ. Hai tầng nửa biệt thự phòng ở còn có hoa viên, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Tiểu hai tử chơi địa phương cũng nhiều, hơn nữa, bọn họ cũng coi như nửa cái nổi danh nhân vật, ở tại như vậy riêng tư địa phương, mới không lo lắng sẽ bị quấy rầy. Nàng này vận khí tốt như vậy. Tuy rằng không phải đế đô nhất phồn hoa trong vòng, nhưng là ly trung tâm cũng không xa, rất có nháo chung lấy tính biệt thự tiểu khu, an bảo cũng thực hảo. Nghe nói rất nhiều có danh tiếng các người đi đường vật đều ở chỗ này cư trú. Này biệt thự giá cả cũng không tiện nghi. Bởi vì nghiệp chủ nước ngoài định cư, muốn đem quốc nội tài sản xử lý, vội vã bộ hiện, cho nên giá cả cấp thực tiện nghi. Nếu không phải nghiệp chủ hòa bình đài lão tổng nhận thức, lại biết nàng đang ở tìm phòng ở, liền liên hệ điểm điểm, làm nàng nhìn xem thích hợp hay không, nàng căn bản không có cái này cơ hội tốt. Phó vân nhược nguyên bản nhìn ảnh chụp liên thích, lúc này chính mắt nhìn thấy, càng thêm thích. Này trang hoàng phong cách một chút cũng không xinh đẹp, đơn giản lại không mất cao nhã trang hoàng, nàng hoàn toàn không cần lại cải trang. Tám phần tân quý báo gia cụ tùy phong ở đưa tặng, hoàn toàn không cần tiền, trong viện còn có cái hoa viên nhỏ. Tiểu khu bảo an nghe nói đều là suốt ngũ binh, an toàn có bảo đảm. Khoảng cách tiểu khu 5 km xa địa phương, còn có nhà trẻ đến trung học giáo khu. Nàng tra xét, cái này trường học vô luận phương diện kia đều là đứng đầu, hoàn toàn phù hợp phó vân nhược nhu cầu. Hơn nữa nghiệp chủ bởi vì nàng là bằng hữu bằng hữu, muốn bỏ năm lên chính là bằng hữu, cho nàng thập phần ưu đại giá cả, duy nhất yêu cầu chính là đến toàn khoản chi trả. Phó Vân Nhược sở hữu tiền tiết kiệm lấy ra tới vừa vặn có thể mua phòng, chính là một đoạn thời gian nội đến nhịn ăn nhịn mặc. Phó Vân Nhược nguyên bản là tưởng trước mua một bộ tiểu một chút phòng ở như vậy dùng đầu to tiền dùng để thuê một miếng đất một lần nữa kiên cái vườn hoa. Nếu nàng tiền mua này phòng, trên cơ bản tiền tiết kiệm liền quét sạch căn bản vô pháp lại đi đất cho thuê kiến Tân vườn Hoa. Nhưng là bỏ lỡ lần này, về sau liền chưa chắc có tốt như vậy cơ hội. Kỳ thật nếu trụ này căn biệt thự sẽ không chống trải cũng sẽ không quản cục é, rốt cuộc nàng tưởng đem Quách Thúc cũng Kê đó cùng nhau, còn có Tiền thắng Nam cũng ở nơi này, ba cái đại nhân một cái tiểu hài tử ở, một chút cũng không quẩn cục é. Nàng nhìn cái này phòng ở ngàn hảo văn hảo, ôn ôn từ lầu 1 đến lầu 2 chạy lên chạy xuống, hắn đối căn nhà này cũng rất thích, hắn kiếp trước trụ tốt nhất phòng ở cũng không có này Nhưng là hắn biết chính mình ra tiền tiết kiệm, vẫn là có điểm miễn cưỡng. Phó Vân Nhược hỏi trong nhà thành viên, ôn ôn, ngươi có thích hay không nơi này? Ôn ôn do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, trong lòng nghĩ, cái này giá cả ở hắn xem ra có thể mua được nơi này biệt thự đã thực tiện nghi, 20 năm sau giá nhà là hiện tại gấp 10 lần, hiện tại mua cũng coi như là đầu tư. Không biết có thể hay không hỏi nguyên bá bá có hay không công tác, hắn có thể đi kiếm tiền. điềm điềm cũng không nghĩ làm Phó Vân Nhược bỏ lỡ lần này cơ hội. Nhược nhược, nếu ngươi không đủ nói, ta nơi này còn có một ít tiền tiết kiệm. Chính là có thể mượn không nhiều lắm, rốt cuộc nàng cũng mua phòng, đang ở còn thải áp lực khá lớn. Phó Vân Nhược nói, cảm ơn, bất quá không cần, ta có. Mắt thấy ôn ôn không tự giác dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng, khắc hai người cũng khẩn trương xem nàng làm quyết định. Phó Vân Nhược khẽ cắn môi, mua. 59, chương 59, chương 59. Khả năng cố chủ vội vã xử lý, bởi vậy thủ tục làm thức mau. Phó Vân Nhược một đáp ứng xuống dưới, Mặc Tiên Sinh mang theo nàng chạy ba ngày, liền đem sở hữu thủ tục qua xong. Phó Vân Nhược toàn bộ tiền tiết kiệm cơ bản quét sạch, thay đổi một quyển khinh phiêu phiêu bất động sản chứng. Tuy rằng là mùa sớm trở lại trước giải phóng, nhưng là nhìn cái này tiểu vợ, Phó Vân Nhược tâm đột nhiên kiên định, đây là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về nàng phong ở. Đây là nàng cùng ôn ôn ra, thượng hà thôn nhà cũ, vườn hoa phong ở, tuy rằng đều là nàng trụ địa phương, tuy rằng nàng cũng trở thành là gia, nhưng rốt cuộc không phải nàng phong ở cái này vợ, làm nàng tâm rơi xuống thật chỗ. ôn ôn cũng thật cao hứng, ở đế đô này tỏa tất đất tất vàng địa phương có thể mua như vậy một bộ biệt thự, cỡ nào không dễ dàng. mụ mụ ngươi thật là lợi hại nha, ôn ôn cũng hào đồng. mua tới lúc sau, căn nhà này hoàn toàn là nàng, trước nghiệp chủ đồ vật đã sớm dọn đi, các nàng thậm chí có thể trực tiếp trụ tiến vào. bất quá phó vân nhược cũng không vội vã trụ tiến vào, bởi vì nàng hiện tại không có tiền trang hoàng mua tân gia cụ, cái này trang hoàng phong cách nàng thích. Không cần đại sửa, nhưng là trong phòng giường quầy tủ quần áo đều phải đổi quá. Nàng muốn ngủ phòng phóng người khác ngủ qua giường, luôn là không tốt lắm, cho nên bên ngoài ra cụ không sao cả, nhưng trong phòng toàn bộ đều phải đổi đi. Hơn nữa ôn ôn càng thêm lớn, yêu cầu một cái đơn độc phòng, cũng yêu cầu hảo hảo trang hoàng. Theo sau Phó Vân Nhược mang theo ôn ôn đi một chuyến phòng làm việc? Nay vẫn là Phó Vân Nhược lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy nàng phòng làm việc thành viên, người cũng không nhiều, nhưng điểm điểm đều rất có ánh mắt, chọn người đều thực ưu tú. Bọn họ đối phó vân nhược cùng ôn ôn này đối đại lão bản cùng tiểu lão bản, phát ra từ nội tâm yêu thích cùng tôn kính, phó vân nhược còn phát hiện, có mấy cái đều là ôn ôn ba ba ma ma phấn. Chỉ bí thành ở biết phó vân nhược mẫu tử tới đế đô sau chạy nhanh chạy tới gặp người, còn trách cứ nói, tới đế đô cũng không cùng ta nói tiếng. Nếu không phải hắn tin tức linh thông, chờ bọn họ đi rồi chỉ bí thành đều còn không biết. Phó vân nhược cười nói, chúng ta đãi mấy ngày liền đi, còn muốn nói cho ngươi kia không phải cho ngươi thêm phiền phải sao. Người trong nhà, nào có cái gì phiền toái không phiền toái. Đây chính là lão sư thích nhất nhất nhìn chúng tiểu sư muội, hắn cái này làm sư huynh không chiếu cố hảo, lần sau lão sư phỏng trừng không cho hắn bảo cửa. Chỉ úy thành thấy phó vân nhược bọn họ chuẩn bị ra cửa, liền hỏi bọn họ đi nơi nào. Chúng ta đi ngoại ô xem cái mà. Vườn hoa mà cũng không cần khai ở quá phồn hoa địa phương, nàng thuê cái lớn một chút nơi sân còn càng có lợi. bởi vậy, nàng đều là hướng hẻo lánh một chút vị trí đi tìm thích hợp địa phương. Đến nội ôn ôn, tiểu gia hỏa không muốn để cho người khác mang theo đi ngọt nhạc, quyết tâm muốn đi theo phó vân nhược, không có biện pháp chỉ có thể mang theo chạy. Quách thúc nhất liên tiếp, chính là những cái đó bảo bối phong lan, ta ở bên này một lần nữa kiên cái vườn hoa, quách thúc cũng chỉ là dịch cái địa phương dưỡng hoa, hắn hẳn là liền sẽ nguyện ý tới. Đây là phó vân nhược nhất chân thật ý tưởng, một phương diện là tưởng có chính mình sự nghiệp, về phương diện khác, nàng muốn cho quách thúc đi theo tới đế đô nói, liền phải giải quyết hắn nỗi lo về sau. Sau đó lại mẫu tử ra trận làm nũng bán manh cầu xin, cũng không tin thái độ không mềm hóa. Chỉ úy thành nghe được Phó Vân Nhược tính toán, đôi mắt tức khắc sáng, lão sư sẽ nguyện ý tới sao? Bọn họ hống lão sư thật lâu, đều không muốn ra tới, thật sự sẽ thay đổi chủ ý sao? Ta tranh thủ làm hắn đồng ý. Phó Vân Nhược kỳ thật cũng không nhiều lắm năm chắc, nếu cuối cùng kết thúc vẫn là không ổn kia nàng chỉ có thể mỗi năm tận lực nhiều mang ôn ôn trở về xem hắn. Không phải ta nói ngươi Vân nhược Ngươi này không phải cùng chúng ta này đó sư huynh đệ tỷ muội khách khí sao? Muốn nói nơi nào có vườn hoa chuyển nhượng hoặc là thích hợp địa phương, tại đây hành làm các sư huynh đệ nhất có nhân mạch. Phó Vân Nhược chỉ có thể cười, ta làm ơn điểm điểm hỗ trợ. Điểm điểm là nàng người đại diện, cũng là hảo tỷ muội, tìm nàng hỗ trợ tìm là hẳn là một chuyện không nhọc nhị chủ. Nàng vốn dĩ liền không phải cho người ta thêm phiền toái tính cách. Cuối cùng chi úy thành cùng bọn họ cùng đi xem địa phương, đáng tiếc kết quả không bằng người ý. Ly mua phòng ở xa không nói, địa phương cũng không có phó vân nhược muốn lớn như vậy, chỉ có thể thất vọng mà về. Không quan hệ, ta đã cùng sư huynh bọn họ liên hệ, làm cho bọn họ giúp ngươi hỏi một chút có hay không thích hợp. Kia phiền toái chi ca. Kỳ thật phó vân nhược cũng không có tiền đất cho thuê phương, nhưng là nếu tới, liền thuận tiện hiểu biết một chút giá thị trường. Nếu thực sự có như vậy tốt vật khí, nàng còn có thể dùng căn nhà kia thế chấp hướng ngân hàng thải một bút khoản. hơn nữa nàng còn có công tác, có thể liên tục kiếm tiền. Nàng mấy ngày hôm trước mới vừa tiếp cái đại ngôn công tác, có khách hàng tìm tới môn tìm nàng đại lý một cái thân dân quần áo thẻ bài. Y dị thượng là một cái sản phẩm trong nước nhãn hiệu, lấy chất lượng tốt chất lượng, thoải mái thân da, thiết kế giản lược thời thượng nổi tiếng. Nhưng mọi người đều biết, nước ngoài nhãn hiệu ở quốc nội ngược lại càng chịu ưu ái. Phó Vân Nhược là cái này thẻ bài Trung Thực Phèn, giá cả không có nước ngoài đại bài quý, nhưng thoải mái độ cùng kiểu dáng không nhường một tấc. Đại khái là nàng gần nhất lộ mặt nhìn đến nàng xuyên chính là y thượng thẻ bài, cho nên nhãn hiệu người phụ trách tìm tới nàng đại ngôn. Phó Vân Nhược không lo lắng nhiều liền đáp ứng rồi, bất quá mới vừa ký ước, còn không có bắt đầu chính thức tuyên truyền, quá không lâu đại ngôn phí sẽ lục tục đánh tới nàng chứng thượng, đến lúc đó đỉnh đầu liền không như vậy khẩn. Phó Vân Nhược đám người ở đế đô không đãi mấy ngày, liền hồi thượng Hà thôn đi. Lần này bọn họ ở đế đô không có nhìn thấy tư Việt cùng nguyên tín, nhưng thật ra trên mạng che trời lấp đất đều là tư viết tin tức. Thành phố lớn quảng trường màn hình lớn đều có hắn tiếp ứng video. Hắn chụp một bộ điện ảnh kịch, được đề cử 3 năm một lần quốc tế liên hoan phim, bị đạo diễn mang theo ra ngoại quốc tuyên truyền phim nữa đi. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn nói việc này sau, hắn hiểu chuyện không xảo suy nghĩ thấy tư việt. Trên đường trở về cũng là hoa mau ba ngày thời gian, chủ yếu là không có thẳng tới xe, muốn đổi tới đổi lui, bọn họ xuống máy bay còn muốn đổi xe mấy chành xe buýt, nếu chính mình có xe vẫn là càng phương tiện chút. Nếu ngày nào đó thôn chấn phụ cận cho dù là ở thành phố, cũng có sân bay thì tốt rồi. Về đến nhà, bọn họ đều mệt nằm liệt. Không bao lâu trong thôn người ra ra vào vào, mọi người đều tò mò hỏi thăm, nhược nhược có phải hay không thật muốn rời đi. Kỳ thật người trong thôn trong lòng biết rõ ràng, nhược nhược hai mẹ con sớm muộn gì sẽ rời đi này thôn chắc nhỏ, chỉ là thật tới rồi ngày này, mọi người đều rất không bỏ được. Mấy năm nay ở chung xuống dưới, bọn họ đều đem phó vân nhược mẫu tử trở thành người trong thôn. Hơn nữa bọn họ là nhìn ôn ôn từ mới sinh ra con khỉ nhỏ, chậm rãi lớn lên thành hiện tại như vậy đáng yêu bộ dáng. Nghĩ đến về sau liền không có như vậy trắng non đáng yêu mềm một tiểu bằng hữu dùng mãi thanh mãi khí tiểu tiếng nói kêu bọn họ thúc ba thím, liền càng thêm lươn tiếp. Bọn nhỏ nghe được tiếng gió, quả thực là sét đánh giữa trời quang, không dám tin tưởng. Bọn họ ôn ôn phải rời khỏi thôn đi hảo xa hảo xa địa phương. Bọn họ một đám vây quanh ở phó vân nhược trong viện ngoại, mắt trông mong nhìn ôn ôn. Phó Vân Nhược không quản đám hài tử này, tin tưởng ôn ôn có thể đem hắn tiểu đồng bọn chấn an hảo. Từ đế đô gửi lại đây một đám bao vây cũng tới rồi, đôi ở trong phòng khách, Phó Vân Nhược cùng tiền thắng nam cùng nhau hủy đi bao vây, lô hàng lễ vật. Phó Vân Nhược mua phòng ở chuẩn bị ở sau đầu không có gì tiền mặt, dư lại những cái đó căn bản không đủ cấp trong thôn người mua lễ vật, gần nhất trinh đến ôn ôn đồng ý, cuối cùng là dùng ôn ôn kiếm kia một số tiền. Nàng cấp trong thôn mọi người, bao gồm miêu miêu cẩu cẩu đều có một phần lễ vật cũng coi như là cảm tạ bọn họ mấy năm nay đối bọn họ mẫu tử chiêu cố nhật tử bình tĩnh từng ngày quá phó vân nhược quá di vang giống nhau sinh hoạt ôn ôn cũng tận khả năng cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa chờ đến tám tháng đế ôn ôn nghe được phó vân nhược một cái ý tưởng tức khắc một cái xét đánh giữa trời quang thượng nha trẻ ôn ôn đã từ phó vân nhược trong miệng không ngừng nghe được quá một lần làm hắn đi học nhưng là vẫn luôn không gặp hành động cho nên hắn không để ở trong lòng ôn ôn trong mắt đi dạo sau đó mềm mại nói Ta không nghĩ thượng nhà trẻ, tưởng nhiều bồi bồi mai ra già cùng mai nãi nãi, còn có tráng tráng bọn họ. Ôn ôn bắt lấy phó vân nhược tay, làm lũng riêu tới riêu đi, mụn mụn, được không sao. Ôn ôn nghĩ thầm, hắn mới không bằng tiểu thí hải thượng như vậy ấu chi nhà trẻ đâu. Lấy hắn chi thức dự trữ, như thế nào cũng có thể trước tiểu học 5 năm cấp. Mụn mụn, ta còn nhỏ, ta còn là cái bảo bảo. Phó vân nhược bị chọc cười, sau đó banh khởi mặt nghiêm túc nói, không phải tự xưng là tiểu đại nhân sao. Ngươi đã là cái bốn tuổi đại bảo bảo, nên thượng nhà trẻ. Ôn Ôn nói, còn không có mãn bốn tuổi, còn kém sáu tháng. Hắn nghiêm túc dơ lên lục căn tiểu béo ngón tay. Đứa bé lanh lợi, Phó Vân Nhược cũng chưa nói đáp ứng không đáp ứng. Nàng cũng không yêu cầu Ôn Ôn ở nhà trẻ học được cái gì, bổn ý chỉ là muốn cho hắn đi trước thích đứng một cái học kỳ, chờ đến đế đô thượng nhà trẻ sau khả năng sẽ càng thói quen. Nếu hắn bài xích không nghĩ đi nói, Phó Vân Nhược cũng không bắt buộc. Rốt cuộc còn quá tiểu, qua năm hẳn là sẽ hiểu chuyện chút. Hơn nữa ôn ôn nói cũng làm nàng mềm lòng, đừng nói là hắn, liền nàng chính mình, trên cơ bản mỗi ngày đều phản hồi trong thôn trụ, ngày hôm sau lại chạy đến vườn hoa. Phó Vân Nhược buổi tối đi tìm Mai Thẩm nói chuyện hiếm, nàng chú ý tới Mai Thúc cả ngày đi sớm về trễ, trở về đều là tươi cười đầy mặt. Phó Vân Nhược to mò hỏi, đây là có cái gì chuyện tốt sao? Hẳn là mặt trên có cái gì chính sách đi, lão nhân cả ngày thần bí hề hề. Kêu bút quên tiền. Phó Vân Nhược trước tiên nghĩ đến chính là cái này. Bằng không như thế nào sẽ làm quách thúc cả ngày đi ra ngoài mở học đâu. Hình như là đi. Bất quá Phó Vân Nhược cùng Mai Thẩm đều đã đoán sai, nguyên lai like là có cái khảo sát đoàn nhìn chúng nơi này non xanh nước biết không khí chất lượng tốt, tưởng ở chỗ này đầu tư chế tạo một cái dưỡng lão hưu nhàn nghỉ phép khu. Cái này khu cũng không nhỏ, ít nhất bao dung mấy cái trấn phạm vi. Này bút đầu tư cũng không nhỏ, đem mặt trên đều kinh động, có thể nói đây là bất kể hồi báo từ thiện thức đầu tư, nếu cuối cùng có thể thành công có thể nói là kéo động địa phương quản lý bay lên thức phát triển địa phương lãnh đạo tầng vẫn luôn đang giàu dĩ như thế nào phát triển kinh tế khiến địa phương cư dân thoát khỏi nghèo khó thoát vây nhưng có chút địa phương địa lý vị trí thật sự không tốt rời xa thành thị ở tại dãy núi giao thông không tiện lợi lại vô năng nguyên tài nguyên kéo tới đầu tư lần này là xếp hạng thế giới hàng đầu chủ yếu thế lực ở nước ngoài tập đoàn tài chính danh tác bỏ vốn hồi báo quốc gia mặt trên tự nhiên mở rộng ra đèn xanh Mặt trên còn quyết định muốn ở chỗ này kiến tạo một cái sân bay, phối hợp đem nơi này chế tạo thành tương lai du lịch nghỉ phép thắng địa. Nay đối với địa phương cư dân tới nói, là thiên đại chuyện tốt. Tự tin tức ẩn ẩn ra tới sau, bọn họ nơi này giá đất đều nước lên thì thuyền lên lên. Các thôn dân hiện tại yêu nhất làm sự chính là không có việc gì thời gian tụ ở một khối thảo luận. Bọn họ ở chỗ này ở cả đời, mới biết được chính mình nguyên lai like ở tại phong thủy bảo địa, ngay bên ngoài khen nơi này tốt như vậy, mỗi người có chung vinh dự. Phó Vân Nhược cũng thật cao hứng, nếu tương lai thật kiến tạo sân bay, kia bọn họ qua lại liền phương tiện, mọi người cũng sẽ trở nên càng tốt. Chương 60. Kết âm lịch vừa mới qua xong, năm vị dư vị còn không có tan hết, Phó Vân Nhược cùng Ôn Ôn cùng với Quách Thúc, Tiền thắng Nam bốn người đã đạp ở Đế đô thổ địa thượng. Cẩn thận một chút, đập hư ta hoa, đem các người bán đều bồi không dậy nổi. Quách Thúc chống lạnh đứng ở một chỗ vườn hoa cửa trước, tinh thần cô tứ, nhìn đến một cái khuôn mặt nhân viên tay chân thô một chút, liền trừng mắt dựng mắt. Công nhân nhóm thật cẩn thận dọn đồ đạc. Phó Vân Nhược thì tại bên trong nhẹ dọn chân an, thuận tiện chỉ huy bọn họ đem đồ vật để chỗ nào vị trí. Lộn xộn trong hoàn cảnh, một cái đồng chí ngoại âm cũng ở nghiêm trang người chỉ huy. An mặc tròn xoe tròn xoe phì nắm đứng ở một bên ghế trên, toàn thân bọc đến kín mít, trên đầu cũng mang theo đỉnh đầu lông xù sù mũ, sơn đến càng thêm ngọc tuyết đáng yêu. Vừa mới qua sông năm đế đô, thời tiết cực kỳ rất lạnh, bên ngoài tuyết còn không có hòa tan, á hạ khí cũng sẽ thở ra sương trắng. Bất quá lúc này đại gia vội đến khí thế ngất trời, liền không cảm thấy lạnh. Này đó mời đến chuyên nghiệp quân bác quý báo hoa của công nhân cũng vui tươi hớn hở nghe Ôn Ôn chỉ huy. Phó Vân Nhược vội chung ngẫu nhiên liếc hắn một cái, chỉ cần Ôn Ôn ngoan ngoãn đứng ở thấy được địa phương không đến chỗ chạy loạn, Phó Vân Nhược liền mặc kệ hắn thêm không thêm phiền. Nhìn đến Ôn Ôn lúc này như vậy có tinh thần, nàng trong lòng mới thả lòng điểm. Bọn họ rời đi thời điểm, cơ hồ toàn thôn đều tới tặng, lớn lớn bé bé mấy chục cái hài tử, tiếng khóc rung trời đều liên tiếp ôn ôn đi, ôn ôn làm nửa năm trong lòng xây dựng, vốn dĩ cho rằng tới rồi ngày này chính mình sẽ không ấu chị khóc nhẹ, nhưng là cuối cùng khóc đến không thể so mặt khác Hải Tử nhỏ rộng, nước mắt không đáng giá tiền son sao lưu. Phó Vân nhược nguyên bản cũng ở thương cảm rơi lệ, sau lại vội vàng hống Hải Tử, ngược lại đã quên ly biệt thương cảm. Nàng lỗ hai tuổi hồ đến bây giờ còn quanh quần kia trận thật lâu không dứt tiếng khóc. Cái này vườn hoa là Chỉ Uy Thành giúp nàng tìm được, nàng không nghĩ tới Chỉ Uy Thành sẽ như vậy để bụng. Tháng 10 đột nhiên gọi điện thoại cùng nàng nói hắn tìm được rồi ba chỗ tương đối phù hợp yêu cầu địa phương làm nàng có rảnh tới đế đô nhìn xem. Nàng vội vàng chạy tới nơi cuối cùng ở ba người chi gian lựa chọn một khối diện tích rất lớn từ biệt thự lái xe 40 phút xe trình vườn hoa mà này mà vốn dĩ cũng là gieo trồng mua bán hoa cỏ chỉ là kinh doanh không tốt cho nên muốn bán đi chuyển nhượng phí cùng bao gồm vườn hoa sở hữu buồn hoa hoa cỏ trợ vật giá cả không thấp cuối cùng nàng mới ở trì lý thành cùng đi hạ ở ngân hàng thải một bút khoản mới tiếp nhận xuống dưới, còn một hơi ký mười năm khế ước thuê mướn. Đế đô bên kia quan trọng nhất hai việc đều thu phục sau, Phó Vân Nhược cùng Ôn Ôn liền suốt ngày ở Quách Thúc trước mặt Nghiêm Kinh, thẳng đem hắn miệm đến không kiên nhẫn, thô thanh thô khi đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Vân Nhược quyết định chờ thêm xong năm lại cùng nhau rời đi, chính là đến hai bên chiếu cố. Bên kia phòng ở trang hoàng cùng vườn hoa một lần nữa quy hoạch điểm điểm mỗi ngày tự mình chấn cửa ải phát video cho nàng xem, ngẫu nhiên còn muốn ngàn giảm xa xôi buồn ba qua đi tự mình chỉ huy. Bên này còn có phong lan cùng hải tử không yên lòng, còn tưởng có nhiều hơn thời gian lại bồi bồi mai thẩm bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn qua lại chạy vài tranh, nàng cả người mắt thường có thể thấy được gầy xuống dưới, bất qua ánh mắt càng sáng ngời, càng tinh thần. Mỗi lần trở về mai thẩm đều đau lòng làm rất nhiều đồ vật cho nàng ăn, nhưng là đều bổ không trở lại, còn thẳng mắng nàng như thế nào như vậy đuổi như vậy đua. Phó Vân Nhược cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đuổi, nàng cho rằng có cái nửa năm thời gian có thể từ từ tới, không nghĩ tới thật làm lên. Nửa năm vẫn là có điểm miễn cưỡng. Nếu không phải toàn bộ phòng làm việc đều tới hỗ trợ, chỉ úy thành ngẫu nhiên cũng phụ một chút, nàng thật lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá hiện tại đều đi qua. Bọn họ nhất ba người từ thôn rời đi, cùng lúc đó rời đi còn có quách thúc vườn hoa phong lan. Quý báo phong lan kiều quý, quách thúc kêu một đội chuyên nghiệp nhân sĩ tới khuôn vác, đi đường tàu riêng vận trình, cùng bọn họ đồng thời đi vào đế đô. Tới lúc sau bọn họ liền biệt thự bên kia đều còn chưa có đi trực tiếp tới vườn hoa bên này tranh thủ trước đem phong lan an trí hảo. Chỉ úy thành nhân cần tới hỗ trợ. Vẫn ngược, thật là quá cảm tạ ngươi. Chỉ úy thành nhìn nhìn cửa tinh thần mười phần lão sư liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: Lão sư cả đời không có con cái, hắn mấy cái học sinh vẫn luôn tưởng đem lão sư tiếp ra tới, cùng nhau cấp lão sư dưỡng lão. Nhưng là lão sư tính tình quật, vẫn luôn đái ở quê quán không chịu ra tới. Quê quán bên kia địa phương xa xôi, giao thông không tiện, bọn họ lại vô pháp ném xuống trong thành công tác chỉ có thể thay phiên đi xem hắn hiện tại thì tốt rồi mọi người đều ở Đế đô chẳng sợ có chút không ở Đế đô tới xem lão sư đều phương tiện bọn họ đối với Phó Vân Nhược miễn bàn nhiều cảm kích bởi vậy chẳng sợ lúc này mỗi người hơn 40 tuổi đã là các ngành các nghề tinh anh các sư huynh sư tỷ chẳng sợ bị đổ gập xuống mắng vẫn như cũ vui tươi hớn hở hỗ trợ Quân vác sửa sang lại phong lan hẳn là Phó Vân Nhược cảm thấy này vốn dĩ chính là nàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ cũng không cảm thấy yêu cầu bị cảm kích Là ta nói sai lời nói. Chỉ huy thành cười nói, tiểu sư muội đừng nóng giận. Quách thúc nhìn đến chỉ huy thành cư nhiên ở lời biếng, tức khắc quát, ngươi ở đàng kia lại nhảy dài dòm cái gì, không thấy được chính vội vàng sao? Tới. Chỉ huy thành vội vàng đi qua đi. Phó vân nhược cười cười, sau đó tiếp tục hỗ trợ bảy biện sửa sang lại. Tuy rằng đồ vật nhiều thả hỗn độn, nhưng người nhiều lực lượng đại, hai cái giờ sau, chống trải hoang vắng vườn hoa ngay ngắn trật tự, nháy mắt sinh khí rặt rào. Hoa liễu so quê quán cái kia lớn hơn rất nhiều. Vườn hoa ngăn cách hai khối, một khối là tư nhân lĩnh vực, không cho phép tự mình ra vào, một khác chỗ đối ngoại mở ra. Rốt cuộc đế đô mỗi năm tiền thuê không tiện nghi, nàng đến lại phát triển mặt khác nghiệp vụ, vừa lúc bọn họ dưỡng hoa cỏ, có thể thuận tiện bán bán hoa hoặc là nhận thầu một ít thuê hoa nghiệp vụ gì đó. Vườn hoa trang bị hai bộ an bảo hệ thống, nhất bên ngoài một bộ, nội vây hoa liễu một bộ. Hoa liễu bên kia mua chính là cao cấp nhất an bảo hệ thống đương nhiên nàng không có nhiều như vậy tiền lộng nhiều như vậy đồ vật là quách thúc cho nàng một trương tạm đem chính mình tiếp tục lấy ra tới cùng nàng nói phải làm liền làm được tốt nhất phó vân nhược cuối cùng nhận lấy cũng ấn quách thúc bỏ vốn tỷ lệ chiếm đôi ứng cổ phần đứng đăng ký hiệp ước về sau lợi nhuận nói liền ấn hiệp ước chia hoa hồng đương nhiên quách thúc dưỡng những cái đó quý báo hoa lan vẫn là quách thúc quách thúc chắp tay sau lưng tuần tra một vòng vừa lòng gật gật đầu ân không tồi. ôn ôn không biết khi nào từ ghế dựa xuống dưới Ra dáng ra hình đi theo đôi tay, bước chân ngắn nhỏ đi theo quách thúc phía sau đi, thường thường tả hữu nhìn xem, sau đó gật gật đầu. Không tồi, không tồi. hắn tiểu y phục ăn mặc phình phình, tiểu béo tay vô pháp đối đến mặt sau, đường ở hai sườn, đi đường cũng có chút lay động, cùng chỉ tiểu chim cánh cụt dường như, làm người nhìn nhịn không được bật cười. Đồ vật đều sửa sang lại hảo sau, quách thúc thực không khách khí làm cho bọn họ chạy nhanh chạy lấy người. Phó vân nhược vội vàng cùng sư huynh sư tỷ cười nói. Hôm nào có rảnh, chúng ta lại cùng nhau tụ tụ. Những người khác sôi nổi đồng ý, chúng ta đều mười mấy năm không như vậy đầy đủ hết, là đến tụ tụ. Chờ ngươi bên này vội hảo, không nổi. Có yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng, đừng làm như người xa lạ. Phó Vân Nhược mỉm cười tiễn đi bọn họ. Hôm nay thật sự bật quá, bên này sửa sang lại đến không sai biệt lắm, biệt thự bên kia còn không có bắt đầu sửa sang lại đâu. Phó Vân Nhược cấp khuôn bắt nhân viên thanh toán tiền công, thực mau liền rời đi. Chỉ huy thành ra mặt dày lưu lại Quách thúc nhìn xem cách đó không xa tiểu nhị tầng Nói, ta liền ở nơi này Cái này vườn hoa trừ bỏ diện tích lớn điểm Đại khái cùng trong nhà vườn hoa giống nhau Cho nên quách thúc cũng không có không thích hứng Phó Vân Nhược thấy quách thúc một bộ muốn thường chú tư thế Lập tức cự tuyệt nói, khó mà làm được Hoa lều phụ cận có cái tiểu hai tầng gạch đỏ phong ở Là phía trước lưu lại Phó Vân Nhược xem qua, cái gì đều đầy đủ hết Trên lầu cách ba cái phòng dưới lầu một phòng cùng với phòng khách phòng bếp trở lớn như vậy vườn hoa còn cần thỉnh người trông giữ phó vân nhược quyết định trên lầu hai cái phòng phân biệt là quách thúc nàng cung ôn ôn một gian mặt khác hai gian tất thỉnh hai gã công nhân phó vân nhược cũng không muốn cho quách thúc thường trú ở chỗ này muốn cho hắn cùng bọn họ cùng nhau trụ biệt thự phương tiện chiếu cố dù sao nàng thường xuyên qua lại vừa lúc cùng nhau lưu có phòng là lo trước khỏi họa, hai tử nghỉ thời điểm tới này trụ hai ngày nhưng thật ra có thể quách thúc hừ lạnh một tiếng Có chút bất mãn, nhưng là nhìn đến Phó Vân nhược sắc mặt, rốt cuộc không nói nữa. Đoàn người ngồi xe tới biệt thự phong ở. Bọn họ xuống xe, cửa chính mở rộng ra. Lâu một đại sảnh thượng thả vô số các loại hành lý bao cùng túi. Phá ra giá trị bạc triệu, bọn họ thu thập trong nhà đồ vật, phát hiện cái này không bỏ được tặng người cái kia không bỏ được tặng người, đều là tràn đầy hồi ức. Cuối cùng co rút lại giảm lại giảm bớt, lưu lại đều là nhất không bỏ được tặng người, mặt khác toàn đưa cho trong thôn đại nhân tiểu hài tử. Nhưng mà vẫn là có nhiều như vậy. Nhược nhược, các ngươi đã về rồi. Điềm điềm nói. Nàng không đi vườn hoa bên kia, mà là trực tiếp lại đây biệt thự bên này, phụ trách tiếp thu gửi vận chuyển lại đây hành lý. Không biết ngươi muốn như thế nào thu thập, không dám động. Không có việc gì. Trong phòng có máy sưởi độ ấm so bên ngoài cao rất nhiều. Phó Vân Nhược đứng một lát liền cảm nhận được nhiệt, vì thế tởi áo khoác. Thấy ôn ôn lập tức cũng nhiệt đến gương mặt bốc hơi, liền cho hắn tởi kiện áo khoác, đem mũ tháo xuống dặn do hắn không cần đi ra bên ngoài. Ôn ôn ứng thanh, sau đó mắt sắc nhìn đến chính mình thu thập tiểu hành lý bao, nhanh chóng chạy tới bế lên tới. Cái này là đồ vật của hắn. Hắn thu thập. Bọn họ vừa lúc bắt đầu sửa sang lại đại sảnh sở hữu hành lý, liền nghe được một trận chuông cửa thanh. Phó vân nhược nghi hoặc, các nàng còn không có ở chỗ này trụ quá, hẳn là không có nhận thức hàng xong A, như thế nào sẽ có người hiện tại tới tìm đâu. Nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem, ôn ôn liền hô, mụ mụ. Xuyên áo khoác. Đã biết. Tiểu quản gia công. Phó Vân Nhược vội vàng mặc vào đi ra ngoài. Ôn ôn thở dài, mụ mụ có khi thật là quá làm người nhọc lòng. 61, chương 61. Chương 61. Phó Vân Nhược đi ra ngoài vừa thấy, mở rộng ra cửa chính cửa, đứng trường thân hạc lập nam nhân, cập cảng chân màu đen áo gió bị gió thổi khởi, nhẹ nhàng đong đưa. Việc tiên sinh. Phó Vân Nhược thấy rõ người tới, kinh ngạc chi tình che lấp không được, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này. Chẳng lẽ là nghe nói bọn họ chuyển đến đế đô riêng lại đây bái phỏng Chính là không nghe được bảo an chỗ thông chi nàng nha. Nàng lời nói còn không có hỏi ra khẩu, tư việt liền nói, vừa mới nhìn đến các ngươi thân ảnh, ta còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi, cho nên lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thật là các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng ở nơi này? Phó Vân Nhược càng thêm kinh ngạc, nàng trước sau đã tới biệt thự bên này rất nhiều lần, ngẫu nhiên nhìn thấy quá vài lần trong tiểu khu hộ gia đình, nhưng chưa từng thấy tư việt. Tư Việt chỉ chỉ cách vách một căn biệt thự, đó là ta chỗ ở. Kia thật đúng là xảo. Các ngươi chuyển đến nơi này. Tư Việt hướng trong xem một cái, thật là thức xảo. Đúng vậy. Từ tư Việt rời đi thôn sau, bọn họ liền rất ít liên hệ. Phó Vân Nhược từ trên mạng nhìn đến hắn tin tức, biết hắn hơn phân nửa thời gian ở nước ngoài, tựa hồ rất bận rộn. Ngay cả Nguyên Tín cũng vội đến bất chấp ôn ôn, nàng liền không làm ôn ôn đi quấy rầy bọn họ. May mà ôn ôn cũng hiểu chuyện, Phó Vân Nhược giải thích qua đi. Liền không có thường xuyên nhắc mãi muốn liên hệ Tư Việt. Chỉ có ở ôn ôn quá 4 tuổi sinh nhật khi, thu được Tư Việt làm người đưa tới lễ vật, mới biết được hắn còn nghĩ ôn ôn. Phó Vân Nhược phản ứng lại đây, vội vàng sườn như người, tiến bảo ngồi. Nàng mang theo Tư Việt vào nhà, ôn ôn nhìn đến Tư Việt, phản ứng rất lớn, lập tức ném hành lý bao, bước ra chân ngắn nhỏ hô hô hô chạy tới, ôm lấy Tư Việt đuổi, Việt thúc thúc. Việt thúc thúc ta rất nhớ ngươi a, ngươi như thế nào mới đến tìm ta nha? Thúc Thúc cũng rất muốn ôn ôn. Tư Việt thấy ôn ôn còn nhớ do hắn, tâm tình rất tốt. Hắn cúi người đem Tiểu hài Tử bế lên, cảm nhận được chắc nịch trọng lượng, một tay xoa bóp hắn càng thêm mượt mà gương mặt. Ôn ôn béo a. Tư Việt điên điên. Ân, dưỡng đến cũng thật hảo. Nguyên bản Cao Hưng phần chân kích động đến không được ôn ôn, hắn vặn vẹo thịt thịt mông nhỏ, dây rùa xuống đất, lộc cộc chạy đến Phó Vân nhược bên người, mượt mà tiểu bóng dáng dội Tư Việt. Hừ, hắn sinh khí. Vừa thấy mặt liền nói hắn béo. Hắn không cần mặt mũi A. Lại nói, hắn này nơi nào là béo, đây là bởi vì quần áo xuyên nhiều. Chờ mua hè hắn liền gầy. Phó Vân Nhược đỡ chán, Việt tiên sinh thật là, ôn ôn kiêng kỵ cái gì cố tình đụng phải đi, dẫm lôi nhất dẫm một cái chuẩn. Bất quá Phó Vân Nhược rất ít tham gia ôn ôn cùng người khác chi gian ở chung, bởi vậy chưa nói cái gì. Tư Việt cười cười, sau đó cùng quách thúc đám người chào hỏi. Chỉ úy thành nghe được Tư Việt nói hắn ở nơi này, trong lòng kỳ quái hắn nhớ rõ tư việt cũng không ở nơi này nhưng tưởng tượng tư việt thành danh nhiều năm như vậy mua mấy chỗ bất động sản thực bình thường thay phiên nơi nơi trụ một chút thực bình thường quách thúc triều tư việt hừ lạnh một tiếng thô thanh thô khi đối chỉ úy thành nói còn không chạy nhanh thu thập đi chỉ úy thành triều tư việt xin lỗi cười cười sau đó vội vàng dẫn theo quách thúc hành lý tiến hắn phòng phó vân nhược cấp tư việt đổ chén nước đem sofa lý ra một chỗ thỉnh hắn ngồi xin lỗi nói ngượng ngùng mới vừa chuyển đến có điểm loạn là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Tư Việt nhìn về phía vẫn luôn đi theo Phó Vân nhược ôn ôn, tiểu gia hỏa rõ ràng còn ở sinh khí, dùng cái hốt đối với hắn, bất quá đôi mắt nhỏ thường thường trộm ngó lại đây. Tư Việt tuy rằng cơ hồ nửa năm thời gian không có cùng bọn họ liên hệ, nhưng là mỗi ngày vội đến đêm khuya xuyên khẩu khí nghỉ tạm khi, có chuyên gia sẽ báo cáo bọn họ động thái. Tư Việt phía trước một đoạn thời gian tham gia game show, không như thế nào quản công ty sự vụ, công tác động lại một đồng lớn, hơn nữa giới giải trí sự cũng không ít sau lại bên trong ra điểm vấn đề hắn ra ngoại quốc tự mình đi xử lý còn không có nghỉ khẩu khí liền đến cửa hải cuối năm bận rộn nhất thời điểm hắn vội đến ăn tết đều ở nửa đêm tăng ca cuối cùng ở quá xong năm sau đem sự tình đều xử lý tốt có thể đứng ở chỗ này tư việt nhu hòa thanh em đối ôn ôn hương nói ôn ôn một chút cũng không mập là ta nhìn lầm rồi ôn ôn đại nhân có đại lượng tha thứ ta được không ôn ôn nghe được tư việt đều xin lỗi theo cây thang đi xuống bò rộng lượng nói không quan hệ ta tha thứ ngươi, ân, làm bồi tội, ta giúp ôn ôn thu thập hành lý được không? Ôn ôn vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, không ngừng gật đầu, hảo nha hảo nha. có cái miễn phí sức lao động, hắn nhưng hoan nên. Ôn ôn lập tức lôi kéo Tư Việt hướng đống lớn dương hành lý đi, Việt thúc thúc, đây là ta đổ vật. Phó vẫn ngược, Ôn ôn thật là quá không hiểu chuyện, sao có thể làm khách nhân làm việc? chờ không ai thời điểm nhất định đến hảo hảo dạy dạy hắn. Ôn ôn thần khí mười phần chỉ huy Tư Việt quân vác hành lý. Phải làm sự, tư Việt liền đem áo gió cùng tây trang áo khoác cấp hởi, lộ ra tu thân áo choàng thẳng quần tây. Phó Vân Nhược nhịn không được nhiều xem vài lần thưởng thức thưởng thức, Việt tiên sinh thật là vị cực có mị lực nam nhân, không biết như thế nào hoàn mỹ nữ nhân mới có thể đứng ở hắn bên người. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn phòng ở lầu 2, quách thúc phòng ở lầu 1, tiền thắng 5 cũng là lầu 1. Biệt thự hai tầng nửa, lầu 1 tam gian phòng, lầu 2 cũng có tam gian phòng, bởi vì người trong nhà nhiều. Phó Vân Nhược đem lầu một cầm thất cùng phòng tập thể thao đều đổi thành phòng ngủ. Lầu hai thư phòng nhưng thật ra giữ lại, còn có cái Hải Tử ngoạn nhạc hưu nhàn khu. Ôn Ôn ôm tiểu hành lý bao cột cột cột chạy lên lầu, đẩy ra một phòng môn. Thiên Lam sắc chủ đề bối cảnh thiết kế nội thất tức khắc xuất hiện ở hắn trước mắt. Màu trắng gạo tủ quần áo, nguyên bộ nhi đồng bản án thư ghế, dựa tường giường lớn phô trời xanh mây trắng đồ án vỏ tràn. Trên tủ đầu giường phong cái khung ảnh, là Ôn Ôn cùng Phó Vân Nhược chụp ảnh chung. Trên bàn sách cũng là. Đan sen có tự thả mấy cái khung ảnh, coi ôn ôn trăng tròn chiếu, một tuổi chiếu, hai tuổi chiếu. Sáng ngời trên cửa sổ rủ xuống thiên lam sắc bức màn, kéo ra bức màn ra bên ngoài xem, có thể nhìn đến trong viện tuyệt đẹp phong cảnh. Đây là một gian nhi đồng phòng, lại một chút cũng không ấu trí, ôn ôn lập tức kinh hỉ tới rồi, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, chỉ cảm thấy phòng này nào nào đều hợp hắn tâm ý. Ôn ôn quay đầu ra bên ngoài chạy, Phó Vân Nhược vừa vặn dẫn theo cái dương hành lý đi lên, ôn ôn lập tức chạy tới. Lôi kéo tay nàng đi đến phòng, Mụ Mụ Mụ Mụ, đây là ngươi vì ta bố trí phòng sao? Phó Vân Nhược dơ lên tươi cười, đúng vậy, Bảo Bảo thích sao? Thích. Vì chứng minh chính mình thực thích thực thích, hắn thật mạnh gật đầu, yêu nhất Mụ Mụ. Mụ Mụ cũng yêu nhất Bảo Bảo. Phó Vân Nhược nhìn đến ôn ôn cao hứng gương mặt tươi cười, cảm thấy chính mình bị khẳng định, trong lòng cũng thật cao hứng, nàng khoảng thời gian trước vất vả đều là đáng giá. Phó Vân Nhược vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Tư Việt đứng ở án thư, trong tay cầm cái khung ảnh nhìn Chú ý tới hai mẹ con động tĩnh, hắn tùy tay thả lại đi, khẽ cười nói, ôn ôn khi còn nhỏ thật là đáng yêu. Kia đương nhiên. Ôn ôn kiêu ngạo nói, từ hắn vừa sinh ra bắt đầu, hắn chính là trong thôn nhất tịnh ngãi con. Ấn, về sau hắn chính là toàn đế đô nhất tịnh ngãi con. Phó Vân Nhược so với chính mình bị khen cao hứng. Tư Việt thấy Phó Vân Nhược còn muốn đi dọn hành lý, liền nói, cái này giao cho ta liền hảo, ôn ôn phòng còn muốn sửa sang lại đi. Ngươi liền lưu tại trong phòng sửa sang lại đi. Phân công hợp tác càng mau. Tư Việt chỉ chỉ hắn để đi lên hai cái hành lý túi. Phó Vân Nhược Nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, liền trước lưu tại ôn ôn phòng, chuẩn bị trước đem đổ vật bày biện hảo. Ôn ôn quần áo rất nhiều, xuyên không dưới những cái đó đại bộ phận đều đưa cho trong thôn hài tử, chỉ để lại một ít nàng luyến tiếc đưa, tỉ như mai thẩm thân thủ dệt tiểu gáo lông tiểu mau dày mũ nhỏ, khả khả ái ái, nàng muốn lưu chữ cất chứa. Dư lại đều là hiện tại muốn xuyên y dề phục, này cũng không ít chỉ là mùa đông quần áo liền chiếm tam đại túi. Phó Vân Nhược đem quần áo thu thập ra tới quải tủ quần áo. May mà tủ quần áo rất lớn, nàng riêng chọn dung lượng lớn một chút, đem quần áo nên treo lên tới treo lên tới, nên gấp gấp lên phóng hảo. Này một sửa sang lại nhưng hoa không ít thời gian. Tư Việt đã tới tới lui lui trên dưới vài tranh, đem lầu một đồ vật đều dọn đến lầu hai. Phó Vân Nhược đem ôn ôn quần áo đều sửa sang lại hảo, còn đem hắn một ít món đồ chơi đặt ở trên kệ sách bày biện, lại phóng chút nhi đồng thư. Chỉ chốc lát sau liền đem có chút trong trải phòng ở trang trí đến giàu có sinh hoạt hơi thở. Phó Vân Nhược vừa đi ra tới, lầu hai hành lang đã bày biện mãn hành lý, nàng còn hù nhảy dựng Tư Việt nói, không biết người mấy thứ này muốn để chỗ nào, tất cả đều dọn lên đây. Đồ vật đều bao vây đến hảo hảo Tư Việt cũng không biết là cái gì, cũng không mở ra tới xem. Tiền thắng nam cùng điểm điểm cũng đem phía dưới đều thu thập hảo, lúc này cũng đi rồi đi lên. Phó Vân Nhược nói, này đó dọn tiến ta phòng. Phó vân nhược làm tự mình thu thập đồ vật người, đối bên trong cái gì đều có đại khái ấn tượng. Nàng đề ra cái túi tiến phòng ngủ chính. Tiền thắng nam không nói hai lời, lập tức đi theo đem mặt khác hành lý dọn tiến phó vân nhược phòng. Tư Việt không hảo tiến phó vân nhược phòng, liền không nhúng tay, hắn chỉ chỉ bên chân một cái hành lý túi, hỏi, cái này dọn đi nơi nào. Ôn ôn tùy ý vừa thấy, hắn nhớ rõ cái này túi trang đều là đồ vật của hắn, hơn nữa vẫn là. Ôn ôn trong mắt đi dạo, này đó đều là không cần. Việt thúc thúc người giúp đỡ phóng đi kho hàng đi. Hậu viện có cái kho hàng phóng tạp vật. Tư Việt xem ôn ôn đôi mắt quay tròn chuyển, vừa thấy liền có miêu nị, hắn đối bên trong đổ vật nổi lên lòng hiếu kỳ, đem hành lý nhắc tới tới, tay lơ đãng đụng tới khóa kéo, hoa mà một chút bị mở ra, một quyển thật dày album rớt ra tới. Đồ vật rớt. Tư Việt buông túi, đem album nhặt lên tới. Ôn ôn nhìn đến Tư Việt tựa hồ muốn mở ra đến xem, tức khắc nóng nảy, không được xem. Tư Việt xem ôn ôn dáng vẻ khẩn trương càng thêm tò mò, vì thế hắn mở ra vừa thấy, ôn ôn đứng ở tư việt trước mặt, sử cái kính nhi nhảy nhót, ngại hung ngại hung quát, trả lại cho ta, không được xem. ôn ôn nhảy nửa ngày, chỉ có thể nhảy đến tư việt vòng eo độ cao, tay nhỏ chân nhỏ căn bản với không tới eo buông độ cao, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nào lên đi bái tư việt quần hướng lên trên bò. may mắn tư việt quần chất lượng hảo, cũng may mắn hôm nay xuyên quần hệ dây lưng, không cần lo lắng bị lay xuống dưới. Tư Việt nhìn eo bu nửa ngày không rời được mắt, theo sau hắn nhìn xem đem hắn đương thân cây hướng lên trên bò ôn ôn. Tư Việt cảm thán, sinh gái khuê nữ khá tốt, mềm mại đáng yêu, an mặc phấn nộn nộn tiểu váy, chính là cái xinh đẹp tiểu công chúa. Ôn ôn. Trường 62. Đây là ở cười nhạo hắn sao. Ôn ôn quả thực xét đánh giữa trời quang, không dám tin tưởng, nhìn lén hắn hắc lịch sử không nói, còn cười nhạo hắn lớn lên giống nữ hải tử. Phó vân nhược mới vừa nghe được động tĩnh đi ra. Nhìn đến ôn ôn cùng Việt tiên sinh này tư thế, kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Ôn ôn mắng lưu bỏ xuống dưới, sau đó xoay người muốn hướng Phó Vân Nhược bên kia chạy, kết quả không chạy vài bước, đã bị nhéo sau cổ áo, toàn bộ tiểu thân thể treo không, chân ngắn nhỏ trước sau luân phiên cắt vài cái, dừng chân tại chỗ trung Tư Việt xách theo ôn ôn, cười đối Phó Vân Nhược nói, không có việc gì, ở chơi đùa đâu. Phó Vân Nhược liếc ôn ôn liếc mắt một cái thấy hắn tức giận nhưng không có phản bác, ngay sau đó cười cười. Sau đó xoay người trở về phòng tiếp tục thu thập Đám người không thấy Tư Việt đối ôn ôn nói Tiểu cáo chẳng tinh Một có chuyện liền tìm mụ mụ Cũng không phải là nam tử hán hành vi Ôn ôn đúng lý hợp tình nói Ta còn nhỏ Có việc tìm mụ mụ thực bình thường Thấy tư Việt ánh mắt nhìn về phía kia khóa kéo rộng mở đại túi Đầy mặt hứng thú Tựa hồ còn tưởng nhìn nhìn lại có thứ gì Ôn ôn hắn vội vàng nhào qua đi Tiểu thân thể đẻ ở khẩu tử thượng Không được xem Hán Dương nhanh mua vứt mãi hung hồ. Mụ mụ cũng thật là, mấy thứ này đều có thể ném xuống, cố tình còn muốn toàn bộ mang lại đây, một ngày nào đó hắn muốn trộm ném xuống. Nếu đều là tiểu gia hỏa manh manh ảnh chụp nói, tư Việt còn tưởng tiếp tục xem, hắn thậm chí cân nhắc, như vậy một đại túi nói, về sau cũng có thể phân một bộ phận cho hắn cất chứa. Phó Vân Nhược không ở phòng đại thật lâu, nàng tưởng trước đem bên ngoài thư phòng đại sảnh linh tinh khu vực trước sửa sang lại hảo, nàng chính mình phòng lại chậm rãi sửa sang lại. Nàng ra tới sau, Thực mong liền biết ôn ôn cùng tư Việt hai người đấu chi đấu dũng nguyên nhân là cái gì, nàng giờ khóc giờ cười. Nhưng là vì tiểu bằng hữu mặt mũi coi như không biết, bằng không tiểu bằng hữu bất chấp tất cả, phi khóc lóc nhào muốn ném xuống, nàng nhưng luyến tiếp. Này đó đều là đáng giá chân quý hồi ức. Phó Vân Nhược liền lưu một bộ phận phong chính mình phòng trên kệ sách, mặt khác toàn đặt ở thư phòng cao cao kệ sách ô bông thượng, từng cuốn thật giày album chỉnh tề bày biện hảo. Không chuyển đến cây thang nói, cho dù là tư Việt như vậy cao đại nhân cũng lấy không được vài thứ kia, ôn ôn trong lòng vừa lòng, tuy rằng không phải ở kho hàng, nhưng cũng cùng phóng kho hàng không sai biệt lắm, trừ phi cô ý đi tìm, bằng không chính là lạc thôi. Bận bận rộn rộn, bất chi bất giác vội tới rồi buổi tối, mới đem đồ vật thu thập hảo. To như vậy phòng khách khôi phục sạch sẽ sạch sẽ, nguyên bản quá mức chống trải phòng ở, nháy mắt trở nên ấm áp, tràn ngập nhân khí. Phó Vân Nhược đám người mệt nằm liệt, căn bản không nghĩ động, cũng không mua được đồ ăn, đã kêu cơ hội. Tuy rằng là cơ hội Bất quá là tư việt đề cử, giá cả lợi ích thực tế, hương vị thực hảo, nguyên bản mệnh đến không có gì ăn uống mọi người, lăng là đem một bàn lớn cơm hộp toàn ăn sạch. Lúc sau đại gia không ở lại bao lâu, ở phó vân nhược luôn mãi cảm tạ sau, sôi nổi cáo từ rời đi. Tư việt gia liền ở cách vách, ngược lại lưu tại cuối cùng. Quách thúc rốt cuộc thượng tuổi, đại thật xa đuổi 3 ngày lộ, hôm nay lại vội cả ngày, tuy rằng đều là ở chỉ huy người. Nhưng lúc này cũng có chút chịu không nổi, về phòng nghỉ ngơi đi. Đơn phương náo loạn hai lần biệt nửu ôn ôn, lúc này lại dính ở tư Việt bên người, không biết tư Việt nói gì đó, cười đến ca, ca Ôn ôn nhìn đến phó Vân Nhược, vội vàng làm nàng lại đây, chờ phó Vân Nhược ở một bên khác hướng sofa. Phó Vân Nhược giờ phút này nhàn rỗi xuống dưới, còn không có chúc mừng người, đạt được quốc tế ảnh đế thưởng, chúc mừng. Năm trước bị chịu chú mục 3 năm một lần quốc tế điện ảnh tiết, nhân tư Việt tham diễn điện ảnh đại bạo, phủng về từng tòa cút, trong ngoài nước Internet hot xệ ập treo suốt một tuần. Tư Việt danh khí nâng cao một bước, càng thêm không người có thể lay động. Tuy rằng đã muộn chúc mừng, nhưng Phó Vân Nhược cảm thấy vẫn là đến tự mình nói thanh hạ. Cảm ơn. Việt thúc thúc, ngươi thật là lợi hại. Ôn ôn đôi mắt sáng lấp lánh, hắn ngửa đầu nhìn Tư Việt, hùng tâm bừng bừng, nghiêm túc nói, một ngày nào đó, ta sẽ siêu Việt ngươi. Không sai, hắn kiếp này theo đuổi không phải đạt tới Tư Việt độ cao, mà là siêu Việt hắn. Nha, thiểu gia hỏa vóc dáng nhỏ nhỏ, giã tâm không nhỏ. Tư Việt sờ sờ hắn đầu nhỏ, cổ vũ nói, cố lên. Tư Việt cũng không có ở lại bao lâu, hắn nhìn đến Phó Vân Nhược trên mặt che lấp không được mỏi mệnh, đứng lên nói, ta cũng nên đi trở về, hảo hảo nghỉ ngơi. Phó Vân Nhược gật gật đầu, đem Tư Việt đưa đến cửa, nhìn theo người đi xa, mới đóng cửa lại xoay người về phòng. Phó Vân Nhược trở lại trong phòng, ôn ôn ngồi ở trên sofa, có thể là hoàn cảnh an tĩnh lại, nhịn không được đánh lên buồn ngủ, đầu nhỏ một chút một chút. Phó Vân Nhược đem người bế lên tới, chạy lên lầu. Mụ mụ ôn ôn mơ mơ màng màng, đôi tay ôm nàng vai, chỉ chốc lát sau liền đã ngủ. Hôm nay hương phấn cả ngày, đích xác mệt mỏi. Phó Vân Nhược vốn định đem hắn ôm đi hắn tân phòng gian, nhưng là nghĩ vậy là ngày đầu tiên ở nhà mới trụ, sợ hắn xa lạ không thói quen, vạn nhất nửa đêm tỉnh lại không có quen thuộc người tại bên người dọa tới rồi, liền ôm đến chính mình phòng đi. Phó Vân Nhược cũng rất mệt, vội vàng rửa mặt hạ, nằm trên giường một nhắm mắt liền đã ngủ. Chính thức định cư đế đô đệ nhất vãn. Mỗi người đều ngủ thật sự thuộc rất thơm, thậm chí khó được, mọi người đều khởi chậm. Phó Vân Nhược lên khi, đã 9 giờ nhiều, nàng lúc này cảm thấy toàn thân còn thực mỏi mệnh, cả người lười biếng không nghĩ rời giường. Nhưng là dãy ruồi trong chốc lát, vẫn là rời khỏi giường. Ôn ôn ngủ đến gương mặt bỏ bừng, tiểu kho khẽ lâu dài, rõ ràng còn ở ngủ say trạng thái. Phó Vân Nhược không có đánh thức hắn, rửa mặt xong thay đổi quần áo, đánh áp đi xuống lâu, tiền thắng nam đã tỉnh. Nàng nhìn đến Phó Vân Nhược xuống lầu, chào hỏi trong phòng bếp có bữa sáng, bởi vì không biết bọn họ khi nào rời giường, tiền thắng nam đem bữa sáng trang cái đĩa trang chén ôn, phó vân nhược xúc lên cái nắp, nhiệt khí tản ra sau, nhìn đến có bánh bao, màn thầu bánh quậy còn có cháo cùng sữa đậu nành, vất vả, phó vân nhược tưởng tiền thắng nam sáng sớm đi ra ngoài mua bữa sáng, không nghĩ tới nàng lại nói nói, là tư việt tiên sinh đưa lại đây, phó vân nhược mới vừa đảo một chén sữa đậu nành uống hai khẩu, phó vân nhược thiếu chút nữa sặc, tiền thắng nam nghi hoặc nhìn qua. Làm sao vậy? Không thể thu sao? Ở Tiên thắng nam trong ấn tượng, Tư Việt tiên sinh cùng Phó Vân Nhược mẫu tử rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nếu đều như vậy chín, thu cái bữa sáng cũng không có gì đi. Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ nói, về sau chính chúng ta làm bữa sáng. Phó Vân Nhược nói được tương đối huyền chuyển, cũng không biết tiền thắng nam có hay không lý giải nàng ý tứ, liền gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, quách thúc cũng đi lên, hắn chắp tay sau lưng đi vào phòng bếp, cái gì ăn. Hắn hướng trong nồi thoáng nhìn ta muốn uống cháo cùng bánh bao. Sau đó chắp tay sau lưng dạo bước đi ra ngoài. Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ, như bây giờ Tổng không hảo lui về, dứt khoát tiếp thu tư Việt hảo ý, sau đó ở trong nồi để lại một chút ôn ôn bữa sáng, còn lại cùng tiền thắng nam cùng nhau lấy ra đi. Thắng nam ngươi ăn sao? Tiền thắng nam lắc đầu, không có. Cố chủ đều còn không có ăn, nàng sao có thể ăn trước? Chắc không được còn có nhiều như vậy. Nếu chúng ta cơm điểm không kịp thời nói, ngươi có thể ăn trước. Phó Vân Nhược nói, Tiền thắng Nam ứng. Ba người ngồi xuống cùng nhau ăn bữa sáng. Phó Vân Nhược đi lên xem ôn ồn, ồn hô vài tiếng, tiểu ngủ heo rầm gì không muốn tỉnh lại, rứt khoát từ hắn, làm tiền thắng Nam tùy thời chú ý một chút trên lầu động tĩnh. Nàng tắc đi sân nhà ấm trồng hoa. Trong viện có một chỗ phòng ấm, là tiền nhiệm nghiệp chủ lưu lại, nàng một lần nữa bố trí quy hoạch, dưỡng kia 11 cây hoa lan đều ở chỗ này. Nguyên bản Phó Vân Nhược là tưởng đem cái này nhà ấm trồng hoa cấp quách thuốc xử lý hắn chân quý hoa lan nhưng là hắn ghét bỏ nơi này không đủ đại, không thể ủy khuất hắn như vậy nhiều hoa lan, liền không vui. Phó Vân Nhược đành phải phóng chính mình những cái đó, lại dương chút mặt khác buồn hoa. Nàng tưởng như vậy cũng có thể, về sau ôn ôn mỗi ngày đi học đưa hắn sau, lại trở về phát sóng trực tiếp, chờ sai có hơn mặt chờ đi làm cao phong kỳ, lại lái xe đi vườn hoa bên kia. Vườn hoa bên kia buổi sáng không đổi mà mở cửa buôn bán, giống nhau đều phải 10 giờ lúc sau. Chờ buổi tối trở về, còn phương tiện lại phát sóng trực tiếp một đoạn thời gian. Vườn hoa bên kia tuy rằng không tính quá xa, nhưng rốt cuộc không có ở trong sân phương tiện. Hôm nay Phó Vân Nhược cũng không nhàn rỗi, hơn nữa nàng tỉnh năm ngày giả, bởi vậy không có phát sóng trực tiếp, thoáng xử lý hạ nhà ấm trồng hoa sau, thực mau liền ra tới. Quách thúc trong viện ngoài viện đi vài vòng, thực mau liền đại không được, muốn đi vườn hoa. Hắn một ngày không xem bảo bối của hắn hoa lan, liền không thói quen. Ôn ôn còn không có tỉnh, nàng còn không thể rời đi, cuối cùng làm tiền thắng nam lái xe đưa quách thúc qua đi, nàng đại ở nhà. Phó Vân Nhược phòng còn không có hoàn toàn sửa sang lại hảo, nàng dứt khoát đem phòng đồ vật sửa sang lại hạ. Phòng ngủ chính thiết kế không gian rất lớn, trừ bỏ phòng ngủ, tắm rửa gian, còn có hưu nhàn thất cùng phòng để quần áo. Phó Vân Nhược vẫn chưa làm quá lớn cải biến, chỉ đem hưu nhàn thất sửa vì chính mình làm công gian. Bên ngoài thư phòng, về sau chủ yếu là ôn ôn phải dùng, nàng phòng ngửa chú đáo. Ôn ôn là bị đói tỉnh, hắn còn buồn ngủ ngồi dậy, tiểu béo tay rủi rủi mắt. Mũ, mũ sau đó mở mắt ra tả hữu nhìn xung quanh phó vân nhược nghe được động tĩnh đi ra nhìn đến ôn ôn tỉnh cười trêu nói tiểu ngủ heo rốt cuộc tỉnh lắm nàng đi qua đi cầm lấy ôn ôn đồ lót hỗ trợ cho hắn mặc quần áo ôn ôn một bên phối hợp một bên kháng nghị ta mới không phải heo kỳ thật hắn đã sớm sẽ mặc quần áo nhưng là mùa đông quần áo quá không hảo xuyên lại hậu lại nhiều hắn xuyên cái quần đều sẽ mất đi cân bằng sau này ngưỡng té ngã đành phải làm mụ mụ hỗ trợ bất quá hắn có thể chính mình xuyên hạ phục Mặc tốt quần áo, Ôn Ôn đã thực thanh tỉnh, nhảy bắn xuống giường chính mình chạy tới rửa mặt, sau đó lộc cộc chạy xuống giường, một bên cách quần áo sờ tròn vo bụng một bên nói, "Mụ mụ, ta hảo đói à. Phó Vân Nhược đem để lại cho hắn bữa sáng lấy ra tới phòng trước mặt hắn, trong miệng nói, "Ai làm ngươi ngủ nướng không chịu khởi, đói là đi." Ôn Ôn hi hi cười, chân ngắn nhỏ quơ quơ. Ôn Ôn nghe thơm nào ngạt bữa sáng, cảm thấy chính mình có thể toàn bộ ăn xong. "Mụ mụ, quấy ra ra bọn họ đâu?" Ôn ôn ăn đến không sai biệt lắm, mới chú ý tới trong nhà thực can tĩnh, không có nhìn đến những người khác. Đi vườn hoa. Ôn ôn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhảy xuống cao ghế, chạy đến Phó Vân Nhược trước mặt, ta cũng phải đi. Không xe. Phó Vân Nhược danh nghĩa chỉ có một chiếc xe thay đi bộ, ngày thường đều là tiền thắng nam phụ trách lái xe, nàng rất ít chính mình khai. Ôn ôn tròng mắt quay tròn chuyển, chúng ta có thể chính mình ngồi xe nha. Ôn ôn nóng lòng muốn thử. Phó Vân Nhược trần chờ không lập tức đáp ứng. Lúc này chuông cửa thanh nhớ tới, ôn ôn tức khắc cao hứng chạy ra đi, là Việt thúc thúc. Phó Vân Nhược không vội không vội đi qua, nhớ tới đây là cái có được công nghệ cao biệt thự, nhìn nhìn cạnh cửa trên tường màn hình, tới chơi người thật là tư Việt. Phó Vân Nhược đi ra ngoài, ôn ôn ghé vào trên cửa, nỗ lực nhón chân tưởng mở cửa, hắn tay ngắn nhỏ có thể gặp được khóa cửa, nhưng là hải thiếu chút nữa điểm chiều dài vô pháp chạy đến môn. Phó Vân Nhược qua đi giữ cửa khai, ôn ôn lập tức nhào lên đi Việt thúc thúc. Tư Việt đem ôn ôn bế lên tới, sau đó nhìn về phía Phó Vân Nhược, khỏe môi gợi lên cái hoàn mỹ độ cung, đôi mắt thâm thúy, dạng tinh điểm ý cười, sớm. Phó Vân Nhược hoảng hốt hạ, sớm. Tư Việt ôm ôn ôn vào nhà, Phó Vân Nhược đóng cửa lại, đi theo phía sau. Nàng tổng cảm thấy Việt tiên sinh cùng trước kia có chút không giống nhau, cụ thể nơi nào không giống nhau không đánh nói được, tổng cảm thấy giống như càng thêm có mị lực. Liền. Rất câu nhân. Phó Vân Nhược như đi vào coi thần tiên một lát. Chờ lấy lại tinh thần vừa nhấc mắt, một lớn một nhỏ chính nhìn nàng, biểu tình không có sai biệt. Như, như thế nào? Ôn ôn chớp chớp mắt, mụ mụ, Việt Thúc Thúc hắn nói hôm nay có rảnh đưa chúng ta đi vườn hoa, chúng ta cùng đi đi. Nga. Úc Phó Vân Nhược gật gật đầu, ân. Nàng ngẩng đầu nhìn qua, vẫn là không được đi. Mụ mụ đáp ứng rồi, Việt Thúc Thúc chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ôn ôn hoan hô nói. Hảo. Phó Vân Nhược, tổng cảm thấy giống như có điểm không lớn thích hợp. 63. Chương 63. Chương 63. Phó Vân Nhược ngồi trên xe, nhìn đến ôn ôn ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng, cao hứng cùng tư Việt nói chuyện. Nhi đồng ghế dựa trang bị ở quý báo trên xe, nhìn rất đột ngột. Việt tiên sinh, nhà ngươi có tiểu hài tử A. Phó Vân Nhược kinh ngạc nói. Nàng chưa bao giờ hỏi đến Việt tiên sinh việc tư, đối hắn lý giải đều là đại chúng ấn tượng. Chẳng lẽ Việt tiên sinh đã sớm ẩn hôn? Trước mắt không có. Phó Vân Nhược còn không có miên man suy nghĩ càng nhiều. Tư Việt phải trả lời, hắn thanh âm mang theo ý cười, lo trước khỏi hòa sao, này không, liền dùng thượng. Phó Vân Nhược sờ sờ cái mũi, nàng có ngốc cũng biết, nhi đồng ghế cũng chỉ có trong nhà có tiểu hài tử mới có thể suy xét trang bị, giống nhau nói ai sẽ không có việc gì trang cái này. Cái kia, Việt tiên sinh, ngươi thật sự có rảnh sao? Đương nhiên, làm sao vậy? Kỳ thật nếu ngươi có việc nói, không cần băn khoăn chúng ta. Ở Phó Vân Nhược trong lớn tượng, Đại Minh Tinh đều là vội chân không chạm đất. Hẳn không thể một phút bẻ thành mười phút dùng. Phía trước ở trong thôn thời điểm, nàng có thể lý giải. Rốt cuộc khi đó hắn là ở chụp tiết mục, tiết mục tạm dừng xuống dưới sau không có việc gì làm thực bình thường. Nhưng là hiện tại là ở đế đô nha. Hắn thật sự không có chính mình sự tình làm sao. Tư Việt nói, có rảnh, ta gần nhất trong khoảng thời gian này không có gì sự. Tư Việt vì trong khoảng thời gian này thanh nhàn, chính là liên tục vội thật dài một đoạn thời gian. Phó Vân Nhược chỉ cảm thấy có thực lực người chính là tùy hứng căn bản không sợ không ra đi buôn bán nhân khí giảm xuống. Ôn Ôn nghe được đại nhân chi gian đối thoại, cho rằng mụ mụ hiểu lầm hắn là cái vô cớ gây rối hài tử, lớn tiếng nói, "Ta hỏi qua Việt Thúc Thúc, Việt Thúc Thúc có rảnh. Nếu không rảnh, hắn mới sẽ không xảo muốn Việt Thúc Thúc đưa bọn họ, hắn lại không phải không hiểu chuyện hài tử." Phó Vân Nhược thấy Ôn Ôn khuôn mặt nhỏ không cao hứng, liền lược qua cái này đề tài. Bởi vậy khi không phải thượng hạ ban cao phong kỳ, xe một đường thông suốt, nửa giờ sau bọn họ tới vườn hoa mà Vườn hoa chưa bắt đầu chính thức buôn bán, cũng không đối ngoại mở ra, hơn nữa vị trí tương đối tới nói tương đối thiên, không nhiều ít người đi đường. Xe trực tiếp xử tiến vườn hoa mà tư nhân xe vị đình hảo, ba người lục tục xuống xe. Ôn ôn tiểu thân thể nhảy nhảy, sau đó lôi kéo tư việt tay, nghiêm túc cấp tư việt giới thiệu, việt thúc thúc, đây là nhà ta vườn hoa mà. Ôn ôn nói được tương đương tiêu ngạo, có thể ở đế đô có được lớn như vậy vườn hoa mà, thật đúng là không dễ dàng, mụ mụ cùng quách ra ra lợi hại nhất. Tư Việt nghiêm túc mà nhìn nhìn, ân, thật lợi hại. Bởi vậy khi thời tiết rét lạnh, bên ngoài buồn hoa cũng không nhiều, chỉ có một ít chịu rét thực vật, nhìn rất trống trải, bất quá cũng không có vẻ hỗn độn, xử lý thật sự chỉnh tề sạch sẽ. Hoa lều tựa như một thế giới khác, khí hậu nhiệt độ ổn định, lục ý rằng, rào, dường như ở phồn hoa nở rộ mùa xuân. Phó Vân Nhược ở hoa lều hỗ trợ xử lý hoa cỏ, liền không có chú ý ôn ôn cùng Tư Việt hai người. Hoa lều diện tích rất lớn nàng uống quách thuốc hai người xử lý cũng lý bất quá tới đến lúc đó còn có mặt khác nghiệp vụ phó vân nhược nghĩ nàng ít nhất yêu cầu thông báo tuyển dụng ba người một cái chủ yếu phụ trách đối ngoại nghiệp vụ hai người phụ trách hỗ trợ xử lý vân hoa thông báo tuyển dụng công nhân yêu cầu ở chính thức khai trương trước vào chỗ phó vân nhược làm điểm điểm ở trên mạng đã phát thứ nhất thông báo tuyển dụng ở cửa cũng dán trương thông báo tuyển dụng thông cáo phỏng vấn khi tắt từ quách thuốc phụ trách trường mắt nàng dù sao cũng là cái nổi danh nhân vật tạm thời không có phương tiện ra mặt Quách thúc xem người ánh mắt thực hảo, nhưng cũng bắt bẻ thực, thông báo tuyển dụng tin tức phát ra đi không lâu, liền có lý lịch sơ lược phát lại đây, điểm điểm đem cầu chức lý lịch sơ lược chia Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược nhìn cảm thấy có thể, khiến cho điểm điểm phát thông chi cấp người tìm việc làm, làm cho bọn họ ngày mai tới phỏng vấn. Phó Vân Nhược khai trương thời gian còn ở một tháng sau, đến lúc đó thời tiết hồi ôn, xuân về hoa nở là lúc, chính vừa lúc nhật tử. Cho nên ở khai trương trước chiêu đến hợp nhau làm được tới công nhân là được. Tới rồi buổi tối, Quách Thúc không nghĩ rời đi, tưởng ở tại vườn hoa. Phó Vân Nhược làm sao làm hắn một người ở nơi này. Nơi này địa phương đại, lại không có những người khác ở, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn chạm huống cũng không có người có thể kịp thời phát hiện. Bởi vậy nàng kiên quyết không đồng ý, Quách Thúc không lay chuyển được Phó Vân Nhược kiên trì, thở phì phì đi theo ngồi xe trở về. Phó Vân Nhược lý do một bộ bộ, trong nhà đại biệt thự còn không có chủ thục, nơi này trống trải lại không ai hơn nữa trong phòng vỏ chăn linh tinh đồ dùng còn không có bị tè hiện tại nói đến đi theo bọn họ cùng nhau qua lại chờ khai trương hậu nhân nhiều náo nhiệt đi lên phó vân nhược liền mặc kệ hắn một tháng ở vài ngày đều có thể chờ cuối tuần nàng có thể mang ôn ôn lại đây phó vân nhược nhìn xem bên ngoài đối tiền thắng năm nói đi cửa siêu thị phong chúng ta xuống dưới đi phó vân nhược đã tới mấy tranh đối phụ cận sở đến rất đủ trong tiểu khu liền có một cái đại hình siêu thị ở chỗ này mua vật phẩm thực phương tiện Cái này siêu thị chuyên môn vì khu biệt thự hộ gia đình phục vụ, nói là đại hình siêu thị, kỳ thật cũng không có bên ngoài đại siêu thị diện tích như vậy đại, còn phân trên dưới lâu, nhưng là bên trong đồ vật thực đầy đủ hết. Nếu chính mình tưởng mua đồ vật không có, còn có thể ở phía trước đài đăng ký, làm siêu thị hỗ trợ mua tới sau giao hàng tận nhà. Ở chỗ này dạo siêu thị, bọn họ cũng không cần che che giấu giấu, đều thoải mái hào phóng tới mua đồ vật, bởi vậy Phó Vân Nhược có thể ở chỗ này nhìn đến thường xuyên ở màn ảnh xuất hiện danh nhân. Trong nhà không có gì ăn, yêu cầu mua chút rau quả, còn có một ít vật dụng hàng ngày trở về. Tuy rằng bọn họ mang đến rất nhiều đồ vật, nhưng là dọn tân gia sau, vẫn là thiếu không ít đồ vật. Quách thúc nói, mua chút vỏ chăn. Đã biết, Phó Vân Nhược cùng quách thúc ở cửa siêu thị xuống xe, tiền thắng Nam tắc đem xe trước khai trở về. Bọn họ nếu đồ vật mua đến nhiều, siêu thị công nhân sẽ hỗ trợ đưa đến cửa nhà. Này đống 5 tầng lầu cao vật kiến trúc, là khu biệt thự hộ gia đình hưu nhàn giải trí mua sắm nơi. Lầu 1 là siêu thị, lầu 2 là phòng tập thể thao, lầu 3 là hưu giải trí lưu nhàn, lầu 4 là bọn nhỏ công viên trò chơi, lầu 5 còn lại là bọn nhỏ hứng thú yêu thích cùng lớp học bổ túc. Tuy rằng trong nhà cũng có chuyên môn gia giáo tới cửa, nhưng là một ít hứng thú chương trình học, có thể cùng cùng tuổi tiểu đồng bọn cùng nhau học cũng khá tốt. Phó vân nhược trong nhà có tiểu hải tử, đối này đó đều cố ý đi tìm hiểu quá, đến lúc đó liền xem ôn ôn muốn học cái gì yêu thích. Bọn họ tiến vào siêu thị. Vừa mới đẩy chiếc mua xăm xe, di động của nàng liền vang lên tới. Phó Vân Nhược túi đầu vừa thấy, điện báo biểu hiện là tư Việt. Nàng chuyển được sau, ôn ôn non nớt thanh âm truyền tới, mụ mụ, các ngươi ở nơi nào nha. Trên đường trở về, Phó Vân Nhược vô tình vứt bỏ ôn ôn, ngồi chính mình xe trở về. Lúc này bọn họ trước tiên xuống xe, liền cùng ôn ôn thất lạc. Chúng ta tới siêu thị mua đồ vật, ngươi cùng Việt thúc thúc về trước ra ha. Phó Vân Nhược nghĩ nghĩ, lại nói, Việt tiên sinh phiền toái ngươi lại chiếu cố một chút ôn ôn, thắng nam thực mau liền đến. phía trước ở vườn hoa thời điểm phó vân nhược không nhớ tới này cha, chờ nàng nhớ tới khi tư việt ở lái xe, dứt khoát không thông chi. phó vân nhược chấn an vài câu, liền treo điện thoại. thương trường đồ vật đều thiên quý, rất nhiều nước ngoài nhập khẩu đồ ăn vật gia cụ chờ đều có thể ở chỗ này nhìn đến, bất quá giá tốt nhất cùng loại thương phẩm cũng không nhiều, hiển nhiên đi thiếu mà ưu lộ tuyến. giống những cái đó đại hình gia cụ, rất nhiều chỉ có cái hàng mẫu ở chỗ này bãi. Chỉ có vật dụng hàng ngày cùng trái cây rau dưa này đó tiểu tiêu hao đến mau. Bất quá chỉ bằng này chuyên vì tiểu khu phục vụ, cái này tiền cũng hoa đến giá trị. Phó Vân Nhược đi trước sinh hoạt khu mua chút linh tinh vụn vật đồ vật. "Ngươi hảo, xin hỏi là Vân Vân sao?" Trầm thấp hồn hậu thanh âm ở cách đó không xa vang lên, Phó Vân Nhược ngẩng đầu nhìn qua. Một cái tây trang rải ra nam nhân chính nhìn nàng, thành thục lạnh lãng anh tuấn khuôn mặt lúc này mặt mang kinh hỉ. Hắn lơ đãng chú ý tới một cái yểu điệu bóng dáng có chút quen thuộc. Nhìn đến sườn mặt càng thêm cảm thấy quen mặt, thử hỏi hạ, đã thấy rõ chính mặt khi, mới trăm phần trăm xác định. Ngươi hảo, ta là ngươi fans, lận tịch. Lận tịch bổ sung nói, vong tên là bừa bãi vô danh, người kia chính là ta. Phó Vân Nhược đứng lên, ngươi hảo, ta nhớ rõ ngươi. Chỉ có nàng fans mới thường xuyên kêu nàng vân vân, hơn nữa nàng đối bừa bãi vô danh cũng cái này ai đi cũng quen mắt, tuy rằng không kịp vị kêu bảng một con số đại lao, nhưng cũng là ở đánh thưởng bảng thượng, hơn nữa chú ý nàng thời gian không ngắn. Nguyên lai like ngươi chuyển nhà chuyển đến nơi này, thật sao? Phó Vân Nhược fans đã sớm biết Phó Vân Nhược trong khoảng thời gian này muốn dọn đến đế đô định cư, nhưng cũng không biết cụ thể dọn đi chỗ nào. Hắn còn nghĩ tới nếu có thể chuyển đến nơi này thì tốt rồi không nghĩ tới chân thật hiện. Đúng vậy, hảo xảo. Phó Vân Nhược chỉ cảm thấy thế giới thật tiểu, nàng dọn cái ra cũng có thể gặp được fans. Nếu bị mặt khác fans biết, kia thật là muốn ghen ghét chết ta, khẳng định hận không thể từ di động chui qua tới đánh ta. Lận tịch cười nói. Phó Vân Nhược bị đầu cười, nào có khoa trương như vậy. Mụ mụ. Phó Vân Nhược ngẩng đầu, liền nhìn đến Tư Việt nắm ôn ôn tay xuất hiện ở trước mặt. Ôn ôn buông ra Tư Việt tay, vội vàng chạy tới, sau đó ôm Phó Vân Nhược đuổi, đầy mặt viết không cao hứng. Hắn không tự giác chu lên miệng, mụ mụ không thấy. Hắn xuống xe, ở cửa đợi đã lâu, cũng chưa chờ đến người. Ta không phải ở chỗ này sao? La mụ mụ sai, lần sau ta nhất định mang lên bảo bảo. Phó Vân Nhược hống trong chốc lát mới đem ôn ôn hướng hảo. Lận tịch nhìn đến ôn ôn, càng thêm cao hứng, nhịn không được nhu hòa thanh âm, nhãi con ngươi hảo. Tuy là luôn luôn không thích tiểu hải tử lận tịch, giờ phút này cũng cảm nhận được tới cái gì kêu bị manh tâm can run. Lận tịch chỉ cảm thấy nhãi con từ trên xuống dưới, ngay cả sợi tóc cũng làm người nhìn liền vui mừng. Ôn ôn quay đầu nhìn qua, chớp chớp mắt, thúc thúc hảo. Ai, nhãi con hảo. Lận tịch đè nén xuống nội tâm kích động, trên mặt ổn trọng, ta cũng là người phèn. Ôn ôn vui vui đầu nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhận thức người bên ngoài, hàng thật giá thật. Fans. thúc thúc ngôn ký tên sao? Ôn Ôn nắm chặt tiểu nắm tay, đôi mắt sáng lấp lánh. Muốn. Lần tịch lấy ra trước ngực khẩu mang treo bút máy, trên người không có giấy bút, dứt khoát lấy ra một trường sạch sẽ mềm mại khăn. Ôn Ôn tiếp nhận bút máy, bụng nhỏ không tự giác dựng thẳng, tự tin tràn đầy. Hắn vốn định rồng bay phượng múa viết xuống duyên dáng tự thể, nề hạ thực lực không cho phép, tiểu béo tay bắt lấy bút viết ra tới, siêu siêu vẹo vẹo còn chiếm khăn tay hơn phân nửa diện tích. ôn ôn vừa thấy chính mình viết ra tới thành phẩm, mặt đều đỏ. như thế nào như vậy xấu. lận tịch lại là miệng đầy khen ngợi, ngài con thật lợi hại, thế nhưng sẽ viết tên của mình. giỏi quá. ôn ôn bị chụp trong chốc lát cầu vồng thí, nháy mắt khôi phục tự tin, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, cao hứng đến mặt mày hớn hở. lận tịch đứng lên, đối phó vân nhược nói, ta có thể hỏi ngươi muốn cái ký tên sao? không thể không nói, anh lãng khuôn mặt mang theo nhựa ngùng tươi cười này tương phản manh thập phần hấp dẫn người Phó Vân Nhược cười nói có thể a sau đó tiếp nhận giấy bút nơi tay khăn không địa phương tiêm thượng tên của mình Tư Việt Dương Dương Mi xem kỹ quét hắn một vòng sau đó nhấc chân đi tới đem ôn ôn vứt lên một tay ôm quen thuộc đối Phó Vân Nhược nói lấy lòng sao Phó Vân Nhược nhìn xem mua sắm trong xe đồ vật còn không có lần tịch nhìn đến Tư Việt tươi cười tức khắc liếm đi vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc nhìn trầm trầm Tư Việt Tư Việt không chút để ý nhàn nhạt liếc lại đây Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí giống như bùn bùn động tĩnh. La tư Việt tiên sinh A. Lận tịch khách khí vươn tay, ngoài cười nhưng trong không cười. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ, xin hỏi ngươi là. Tư Việt vươn tay hồi hoa. Bị họ lận, tên một chữ tịch. Lận tiên sinh, ngươi hảo. Tư Việt tiên sinh cũng là ở nơi này sao? Trước kia chưa thấy qua ngươi. Chưa thấy qua thực bình thường. Rốt cuộc ta đóng phim khi mấy tháng không ở nhà, liền tính ở nhà, cũng không thường ra cửa. Phải không? Kia thật là quá không vừa khéo. đích xác Phó Vân Nhược nhìn chầm chầm mua sắm trong xe đồ vật tiên lặng tính toán, nhớ kỹ chính mình còn thiếu cái gì sau Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến hai cái nam nhân đối diện, cho nhau hàn huyên, nhưng tổng cảm giác có điểm không thích hợp. Nàng trong lòng nghĩ hoặc, chẳng lẽ Việt tiên sinh cùng nàng fans có cái gì ăn tết không thành. Phó Vân Nhược nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, không đúng, không giống như là có xích mít. Phó Vân Nhược nhìn chầm chầm hắn hai vẫn luôn nắm chặt không phong tay. Các ngươi đây là nhất kiến như cố sao. Phó Vân Nhược nghĩ thầm, nhiều cái bằng hữu, như thế chuyện tốt. 64, chương 64, chương 64. Hai cái cười đến đao quang kiếm ảnh nam nhân tức khắc thu liêm khí thế, tư việt thu hồi tay, nghiêng đầu xem Phó Vân Nhược, khẽ cười nói, đúng vậy, chúng ta nhất kiến như cố. Lận tịch thu hồi hơi hơi tê dại tay, tươi cười hoàn mỹ vô khuyết, hắn gật đầu đứng hòa, chúng ta chỉ hận gặp nhau quá muộn. Phó Vân Nhược không hiểu lắm nam nhân chi gian hữu nghị, Bất quá nàng hiện tại chính vội vàng, vì thế nàng thử nói, vậy các ngươi liêu. Ta đi trước mua đồ vật. Lận tịch nghe vậy nói, ta đối siêu thị thục, vân vân ngươi tưởng mua cái gì ta có thể dẫn đường, cũng có thể cung cấp ý kiến. Lận tịch tim đập hơi hơi nhanh hơn, nhìn Phó Vân Nhược không tự giác khẩn trương, hắn đem Phó Vân Nhược tôn sùng là nữ thần, ở nữ thần trước mặt, hắn phong dong không hề, ngược lại giống cái không trải qua sự mao đầu tiểu tử giống nhau. Phó Vân Nhược còn không có trả lời, tư việt liền mỉm cười nói như thế nào không biết xấu hổ lãng phí ngươi thời gian. Này siêu thị ta cũng thuộc, có ta là được. Phó Vân Nhược nhìn xem Tư Việt, nhìn nhìn lại Lận Tịch, mặc kệ Tư Việt có hay không nói chuyện, Phó Vân Nhược đều là muốn cự tuyệt, bởi vậy nàng nguyện chuyển, cự tuyệt nói, "Cảm ơn ngươi, chúng ta muốn mua đồ vật rất nhiều, chính mình đi một chút nhìn xem là được." Lận Tịch mắt lộ thất vọng, bất quá lo lắng cho mình quá mức dây dương ngược lại làm Phó Vân Nhược đối hắn không có ấn tượng tốt, vì thế nói, "Là ta đường đột." Lận Tịch nhìn xem Tư Việt, Rất muốn hỏi một chút nàng cùng tư Việt là cái gì quan hệ, bọn họ nhận thức việc này hắn là biết đến, nhưng không biết bọn họ quen thuộc đến trình độ này. Hắn cảm giác được đối phương đối chính mình định ý, nhìn như là một nhà ba người, nhưng lại có thể cảm thấy ra vân vân đối tư Việt thái độ cũng không ái muội. Hắn còn tưởng cùng vân vân trao đổi một chút liên hệ phương thức, nhưng lận tịch sợ nàng sẽ cảm thấy chính mình mạo phạm, do dự một lát, cuối cùng vẫn là lệ phép cáo tử. Hắn trong lòng không tha nghi đến, nếu bọn họ cùng ở một cái khu biệt thự. Như vậy bọn họ có thể thường xuyên gặp phải đi. Không vội với này nhất thời. Đại nhân đi xa sau, tư việt nghiêm trang đối phó vân được nói, đây là người fans. Thân tượng cùng fans chi gian không thể đi thân cận quá, bởi vì fans thích, là bọn họ cảm nhận trung tưởng tượng thần tượng bộ dáng, có khi ly đến gần, ngược lại không phải chuyện tốt. Ôn ôn thập phần tán đồng gật đầu. Fans là trên thế giới đáng yêu nhất quân thể, nhưng là ma quỷ lên, sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng sợ. Ai có thể bảo đảm chính mình gặp được đều là tiểu khả ái đâu. Chi nhân chi diện bất chi tâm, vạn nhất là cái cực đoan phấn, liền bi kịch. Phó Vân Nhược mới vừa không còn nhất kiến như cố chỉ hận gặp nhau quá muộn sao. Bất quá làm phèn sự lượng khổng lồ nổi danh nhân vật, cùng nàng nói này đó xem như tiền bối đối văn bối đề điểm. Phó Vân Nhược gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ để ở trong lòng. Kỳ thật nàng cảm thấy vị này lận tịch không phải là cái loại này cực đoan phấn, tuy rằng chỉ nói chuyện với nhau vài câu. Phó Vân Nhược thực mau đem cái này nhạc đẩy ném tại sau đầu, tiếp tục mua đồ dùng, còn đi khu rau quả mua trái cây cùng đồ ăn. Quách thúc mua đồ vật càng không ít, đem chăn bông giường bộ chờ đều mua, còn có đồ dùng sinh hoạt, chuẩn bị cầm đi vườn hoa bên kia, hiển nhiên tưởng sớm trụ quá bên kia đi. Bọn họ mua đồ vật thật sự quá nhiều, cuối cùng là siêu thị công nhân hỗ trợ đưa đến ra, bọn họ còn lại là chậm rãi đi đường trở về. Phó Vân Nhược thấy Tư Việt vẫn luôn ôm ôn ôn đi đường, nàng cảm thấy Tư Việt là ngượng ng Liền nói, Việt tiên sinh, ngươi có thể đem ôn ôn buông xuống chính mình đi. Ôn ôn muốn gì có cái miễn phí tỏa giá Mỹ Mỹ, nghe được Phó Vân Nhược nói như vậy, vì thế nói, Việt thúc thúc, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Tư Việt liền đem ôn ôn buông xuống. Ôn ôn chạy chậm đi đến Phó Vân Nhược bên người, nắm tay nàng, tiểu béo mặt cười hì hì, dường như đang nói, xem ta nhiều hiểu chuyện. Tới rồi cửa nhà, Phó Vân Nhược lễ phép mời nói, Việt tiên sinh cơm chiều ở ta bên này ăn đi. Hôm nay Tư Việt hỗ trợ lái xe đưa bọn họ qua lại vườn hoa, không hồi báo một chút băn khoăn. Tư Việt nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Đi vào Đế Đô ngày hôm sau buổi tối náo nhiệt quá khứ, bọn họ ở Đế Đô Nhật Tử cũng bước lên quý đạo. Phó Vân Nhược cùng Quách Thúc Liên can học sinh rốt cuộc tìm được thích hợp cơ hội, đại gia rượu già rất trẻ, vô cùng náo nhiệt đoàn tụ một đường. Quách Thúc trong miệng nói ghét bỏ, kỳ thật trong lòng thập phần vui mừng, nhịn không được uống nhiều mấy chén, nếu không phải mọi người xem, Quách Thúc phòng trừng sẽ uống say. Bất quá tuy là như vậy, tan cuộc khi quách thúc cũng có một hai phân men say. Trở lại tiểu khu, bọn họ dứt khoát ở tiểu khu cửa xuống xe, chậm rãi đi đường trở về, thuận tiện tán tán mùi rượu. Phó Vân Nhược uống đến không nhiều lắm, trên người có mùi rượu cũng không men say. Quách thúc cảm giác say dâng lên, dọc theo đường đi lại nhải, bởi vì Phó Vân Nhược không cho hắn đi vườn hoa bên kia trụ, hắn nhưng có ý kiến. Phó Vân Nhược thấy quách thúc thật sự không vui, đành phải lui một bước thỏa hiệp nói, chờ chiêu đến người. Vườn hoa cũng có những người khác ở, khiến cho ngươi qua đi được không? Phó Vân Nhược ngẫm lại cảm thấy chính mình làm khó quách thúc, hắn là cái ái lan như mọi người, mỗi ngày lên không thể trước tiên nhìn đến chính mình hoa lan, không thói quen cũng bình thường. Hơn nữa quách thúc tuổi cũng rất đại, mỗi ngày ngồi xe qua lại cũng là vất vả. Nàng chỉ nghĩ vườn hoa bên kia hoàn cảnh khẳng định không có ở biệt thự ở thoải mái, hơn nữa quách thúc một người ở bên kia không có người chăm sóc không tốt lắm. Quách thúc thấy Phó Vân Nhược có chút cảm xúc hạ xuống, Trong lòng không được tự nhiên, không có trách ngươi ý tứ hắn đương nhiên biết Phó Vân Nhược hảo ý, chỉ là tưởng đại ở vườn hoa. Ta biết. Phó Vân Nhược cười cười, sau đó nói, cũng không biết khi nào có thể chiêu đến người. Có chuyên nghiệp kỹ năng người hảo tìm, sẽ quyền cước công phu còn mang theo thê tử cùng nhau tìm công tác người ngược lại không tốt lắm tìm. Còn không phải ngươi yêu cầu quá nhiều. Quách thúc lẩm bẩm nói. Ta yêu cầu cũng không cao à, chỉ hy vọng có thể chiêu đến một đôi phu thê, như vậy tốt nhất. Vườn hoa thông báo tuyển dụng tin tức phát ra đi, tới nhận lời mời không ít, nhưng quách thúc bắt bẻ, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái để mắt. Là cái công tác năng lực thực không tồi 30 tuổi xuất đầu nữ nhân, nàng trước kia đã làm tường quan hoa cỏ công tác, có phong phú quản lý kinh nghiệm, mà nàng cũng không ở tại vườn hoa. Chứ cái này ra còn cần lại thông báo tuyển dụng hai người, cái này cũng không dễ dàng tìm. Bởi vì vườn hoa quý báo thực vật cũng rất nhiều, Phó Vân Nhược hy vọng tìm cái nam, thân thủ tốt, phẩm hạnh đoan chính. 3 ngày buổi tối liền ở nơi này, phụ trách tiêu phí vườn hoa trong đất an toàn, lại chiêu một cái trung niên phụ nhân, phụ trách tam cơm cùng với một ít việc vặt vãnh. Phó Vân Nhược kế tiếp trọng tâm ở ôn ôn cùng sự nghiệp thượng, yêu cầu từ nấu cơm, quét tước chờ này đó dường ra công tác trung giải phóng ra tới. Xét thấy vườn hoa mà phòng cũng không nhiều, Phó Vân Nhược muốn tìm một đôi phu thê, như vậy có thể ở ở bên nhau. Trên lầu tam gian phòng, chính bọn họ người trụ đều có điểm tế. Phó Vân Nhược phòng phóng chính là trên dưới phố giường. Nếu bọn họ ở chỗ này trụ nói, tiền thắng nam khẳng định cũng muốn ở chỗ này trụ. Bởi vậy, nàng đến lúc đó sẽ cùng tiền thắng nam một phòng. Đến nội ôn ôn, hắn có đơn độc một phòng, trở về sau hắn tuổi tác càng lớn, nên có chính mình riêng tư. Chỉ là muốn tìm hợp tâm ý cũng không dễ dàng, thật sự không được nói liền ở phòng ở bên cạnh lại không ra chỗ ngồi tới kiến cái tiểu phòng ở. Này còn yêu cầu không cao. Quách thúc bất mãn, nhưng cũng biết phò vân nhược yêu cầu đối bọn họ là tốt nhất. Phó Vân Nhược buồn cười nói, lại quá một tuần, nếu lại chiêu không đến, liền phóng khoáng điều kiện. Khuấy dày một chút. Một cái xa lạ thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, Phó Vân Nhược quay đầu lại, nhìn đến ăn mặc thẳng tu thân bảo an chế phục trung niên nam tử chính khẩn trương nhìn Phó Vân Nhược. Ngươi hảo, có chuyện gì sao? Tiểu khu vì bảo đảm hộ gia đình an toàn, thường xuyên có bảo an tuần tra đi lại, Phó Vân Nhược không biết vị này bảo an gọi lại nàng là bởi vì cái gì? Bảo an thần thái có chút khẩn trương, hắn nuốt nuốt nước miếng. Ngượng ngùng phó tiểu thư, vừa mới không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện. Hắn biết chính mình hành vi không đúng, nhưng ở không cẩn thận nghe được bọn họ nói chuyện nội dung sau, vẫn là căng ra đầu đem người gọi lại. Phó vân nhược theo bản năng xem quách thuốc. Quách thuốc sụ mặt nói, có sự nói sự, ấp á ấp đúng giống cái dạng gì. Bảo an xoa xoa tay, nhưng bởi vì hắn dáng người đĩnh bản, giữa mày nghiêm nghị chính khí, cái này cử chỉ nhìn một chút cũng không đáng khinh. Hắn biểu tình quân bách, ta vừa mới nghe được ngươi, nhóm tử hồ ở nhận người. Ta nơi này có hai người tuyển rất phù hợp điều kiện, có thể đi ngải chỗ đó nhận lời mời sao. Ta kia huynh đệ làm người thực trưởng nghĩa, phẩm tính thuần phác, chính là có điểm tàn tật. Bất quá một chút cũng không ảnh hưởng thân thủ, ta đều đánh không lại hắn. Tầu tử, cũng chính là hắn lao bà cũng ở tìm công tác, ta. Bảo An nỗ lực nói tốt, nhưng có thể là không thường nói, có vẻ khô cằn, sợ chính mình thuyết minh không rõ ràng lắm, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng không phù hợp cũng không quan hệ, chính là có thể hay không cho bọn hắn một cái cơ hội? Phó Vân nhược xem đến đều không đành lòng, Bảo An hiển nhiên rất muốn vì hắn huynh đệ tranh thủ một cơ hội, vì thế mạo mất đi công tác nguy hiểm, nàng cuối cùng cùng Bảo An nói vườn hoa địa chỉ, làm hắn kia huynh đệ phu thê đến nàng chỗ đó thử xem, nếu không nhớ được địa chỉ, đến lúc đó có thể gọi điện thoại đến biệt thự hỏi một chút. Bảo An nhắc mãi mấy lần, cảm kích đến cảm tạ lại tạ, sau đó vội vàng rời đi. Quách thúc bất mãn chưởng nàng liếc mắt một cái, tóc rối cái gì thiện tâm? Phó Vân Nhược Trấn An nói, chính là cái phỏng vấn cơ hội, nếu thật không phù hợp chúng ta tiêu chuẩn ta cũng không cần. Đương nhiên, nếu phù hợp nói, vậy giai đại vui mừng, nàng cũng không cần lại nhận người. Quách thúc hừ lệnh một tiếng, không nói cái gì nữa. Phó Vân Nhược cũng không có như thế nào đem này đoạn nhạc đệm để ở trong lòng, thẳng đến Vương Tỷ gọi điện thoại lại đây, nói có một đôi phu thê tiến đến nhận lời mời, nàng mới nhớ tới việc này. Phó Vân Nhược vừa thấy thời gian, mới 9 giờ rưỡi, bọn họ còn không có ra cửa. Ngày hôm qua đã quên cùng bảo an nói thời gian phỏng vấn, liền làm vương Tỷ trước chiêu đãi, nàng lập tức qua đi. Phó Vân Nhược cùng ôn ôn chờ bốn người ngồi xe đến vườn hoa. Đại khách đại sảnh ngồi một đôi nam nữ, tóc nửa xương bạch, phụ nhân có chút câu nệ bất an, nam nhân nhưng thật ra eo thẳng thắn. Phó Vân Nhược cùng quách thúc cùng với ôn ôn đi vào tới, ngượng ngùng, đợi lâu. Phó Vân Nhược mới vừa cùng vương Tỷ nói nói mấy câu, không biết bọn họ là khi nào tới, vương Tỷ tới vườn hoa thời điểm, bọn họ đã ở cửa chờ cũng không biết đợi bao lâu. Hai người đứng lên, là chúng ta tới sớm. Phó vân nhược thế mới biết bảo an theo như lời có điểm tàn tật nói sao lại thế này. Nam nhân má trái thượng có một đạo sẹo này nói sẹo vết thương rất sâu, đem hắn mắt trái cũng hủy hoại, chợt vừa thấy có chút khủng bố, nhưng hoàn hảo mắt phải ánh mắt kiên nghị. Phó vân nhược kinh ngạc một cái chớp mắt, thực mô liền khôi phục bình thường. Nàng nhìn xem ôn ôn, chỉ thấy ôn ôn tò mò nhiều xem vài lần, cũng không có bị dọa đến bộ dáng Phụ nhân Khẩn Trương nhìn Phó Vân Nhược, nàng biết nàng nam nhân thương có ngại bộ mặt thành phố, rất nhiều công ty đều không chiêu, liền làm người vệ sinh đều làm không được, sợ Phó Vân Nhược một mở miệng khiến cho bọn họ rời đi. Phó Vân Nhược trong lòng nghĩ, dù sao bọn họ vườn hoa bảo an cũng là ở nội bộ địa phương hành tẩu, chỉ buổi tối mới ra tới đi lại, nếu phẩm tính không thành vấn đề, thân thủ cũng tốt lời nói, nhưng thật ra không thành vấn đề. 65, chương 65. Chương 65. Tiến đến nhận lời mời một đôi phu thê. Năm nay 46 tuổi, là một đôi thanh mai trúc mã, nam nhân kêu vệ võ quốc, phụ nhân kêu trường đông mai. Vệ võ quốc đã từng vẫn là bộ đội khảo trường quân đội tiến tu sinh, là cái tinh thần trọng nghĩa cực cường người, có thứ nghĩ ra ngoài thấy việc nghĩa hăng hái làm, thương tới rồi mặt cùng đôi mắt, tự nhiên vô pháp lại trở thành một cái quân nhân, chỉ có thể xuất ngũ. Hắn không có cấp bộ đội thêm phiền toái cầm tiền trợ cấp trợ cấp xuất ngũ trực tiếp về nhà, khắc như sinh lộ. Chỉ là bởi vì mù một con mắt cùng trên mặt vết sẹo Rất nhiều công ty đều không chiêu Hơn nữa hắn bản nhân chỉ là thân thủ cường điểm Lúc trước bộ đội cho hắn danh ngạch tiến tu Hắn phi thật lớn kính mới khảo quá văn hóa khóa Trừ bỏ thân thủ phương diện Địa phương khác không có ưu tú đến làm người xem nhẹ hắn tướng mạo. Chẳng sợ đi đương cái bảo an bảo vệ cửa Nhân gia cũng nhìn chúng thể diện Cuối cùng về quê ở nông thôn làm ruộng Sau lại ở quê quán gặp được nguyện ý cùng hắn sinh hoạt trường Đông Mai Hai người cuối cùng ở bên nhau Sinh cái nữ nhi Bọn họ nhật tử quá đến bình b Nữ nhi lại là cái tranh đua, thi đậu đế đô đại học. Bọn họ ở quê quán vất vả lao động, quanh năm suốt tháng tồn không bao nhiêu tiền. Hai vợ chồng đều tưởng cấp nữ nhi hảo điểm sinh hoạt nhiều tích cóp điểm tích tụ, cuối cùng quyết định ra tới thử thời vận, xem có thể hay không tìm được công tác, về phương diện khác cũng là tưởng ly nữ nhi gần điểm. Vì tìm công tác, hắn liên hệ thượng nhiều năm không thấy chiến hữu, bọn họ xuất ngũ ra tới sau, có chút là ở đơn vị công tác, có chút tắc chính mình tìm công tác. Đừng nhìn có chút làm tiểu khu an bảo tựa hồ thực bình thường, nhưng thực tế này công tác thực thanh nhàn thả lương cao, phúc lợi đãi ngộ thực hảo. Vệ võ quốc vốn dĩ cũng không trông cậy vào lao chiến hữu có thể cho bọn họ giới thiệu đến công tác, bởi vậy hai vợ chồng chính mình cũng tìm thật sự cẩn mẫn. Không nghĩ tới mới năm ngày, liền có chiến hữu gọi điện thoại cho hắn, nói là có cái nghiệp chủ tưởng thuê một đôi phu thê, bọn họ đều phù hợp điều kiện, làm cho bọn họ đi thử thử. Phó Vân Nhược Hiểu biết xong nhà trai cuộc đời sau. Lại hiểu biết nhà gái đại khái, thực phổ thông bình phàm nửa đời. Phó Vân Nhược rất tâm động, bọn họ cơ bản điều kiện đều phù hợp, người cũng không quá lớn vấn đề. Nhưng nàng muốn hiểu biết một chút cụ thể thân thủ hảo là như thế nào. Nếu chỉ là giống nhau, vạn nhất ngày nào đó vận khí không tốt, nơi này gặp tặc, kia chẳng phải là vô pháp kinh sợ không nói, khả năng còn sẽ bị thương. Vừa vạn tiền thắng Nam cũng ở, Phó Vân Nhược làm cho bọn họ luận bàn luận bàn. Cuối cùng hai người bất phân thắng bại, bất quá ấn tiền thắng Nam cách nói Là nàng thua. Thân thủ không thành vấn đề, phẩm tính cũng không thành vấn đề, diện mạo điểm này tì vết có thể xem nhẹ bất kể. Huống chi, đây là anh hùng hơn trương, sẽ chỉ làm nàng kính nghệ, kỳ thật xem lâu rồi cũng thói quen, không cảm thấy đáng sợ. Quách thúc cũng không có ý kiến, Phó Vân Nhược liền trực tiếp làm cho bọn họ nhập trước, thời gian thử việc 3 tháng, nếu ma hợp đến hảo không thành vấn đề nói trước tiên chuyển chính thức. Phó Vân Nhược cấp ra đái ngộ thực hậu đái, hai vợ chồng không có ý kiến, cùng ngày liền có thể thượng cương. Bởi vậy, vườn hoa nhân thủ tệ nhân khí càng đủ. Quách thúc ở ngày hôm sau liền gấp không chờ nổi chuyển đến vườn hoa trụ, lúc này vườn hoa có những người khác, Phó Vân Nhược cũng không có lý do cự tuyệt. Vì thế nàng dẫn theo nhi tử cũng tạm thời ở tại vườn hoa. Dọn lại đây lý do là, vừa lúc gần đây quan sát một chút này hai cái công nhân hợp không đủ tiêu chuẩn, nếu có vấn đề đến sớm cho kịp đổi đi một lần nữa đi tìm. Ôn ôn không có hoài nghi, hắn còn thật cao hứng ở tại vườn hoa hắn đối vệ bá bá thân thủ nhưng cảm thấy hứng thú mỗi ngày buổi sáng hắn ở bên ngoài tập thể dục buổi sáng hắn liền ở một bên nhìn tiểu béo tay tiểu béo gót chân khoa tay múa chân vài cái hắn thường xuyên nhìn đến thắng nam tỷ tỷ cũng ở rèn luyện nhưng là hắn tự nhận nam nữ có khác cho nên cho dù đối này đó tò mò cũng chỉ là nhiều xem hai mắt cũng không có quân lấy muốn học hiện tại có cái lợi hại hơn ôn ôn liền càng thêm cảm thấy hứng thú nếu có thể học được một hai tay trung thân được lợi a phó vân nhược trụ vân hoa Còn có cái khó có thể mở miệng nguyên nhân, chính là nàng tổng cảm thấy cùng Tư Việt đi được thân cận quá, làm nàng cảm giác được không được tự nhiên. Tuy rằng ở nông thôn khi bọn họ cùng ở qua dưới một mái hiên một đoạn thời gian, nhưng khi đó Tư Việt tiến thối thỏa đáng, ở chung lên liền cùng bằng hữu giống nhau thực thoải mái, cũng sẽ không làm người cảm thấy ái muội không rõ. Nhưng là lúc này ở lưỡng cách vách tường bọn họ mỗi ngày gặp mặt, Tư Việt mỗi ngày buổi sáng đúng giờ không rơi lại đây bên này đánh tạp đùi ôn ôn chơi. Ngẫu nhiên sẽ ở nhìn đến nàng ở làm việc khi lại đây trợ thủ. Hơn nữa nàng còn cảm giác được, tư việt tựa hồ ở liêu nàng, thái độ có khi có chút ái muội. Phó Vân Nhược nghĩ tới điểm điểm đối nàng nói qua nói, không nhịn xuống nghĩ nhiều, nên sẽ không tư việt muốn đuổi theo nàng. Nhưng nàng chưa lập gia đình mang hóa. Nghĩ đến tư việt đối ôn ôn thái độ, khả năng cho dù là thân sinh ba ba cũng chưa chắc làm được loại trình độ này, hắn thật muốn làm ôn ôn hắn cha kế đi. Phó Vân Nhược nhất thời lại lo lắng là chính mình nghĩ nhiều. Nhất thời lại cảm thấy chính mình không cảm rất sai, mâu thuẫn dưới, dứt khoát thuận thế né tránh. Chỉ là ở không hai ngày, Phó Vân Nhược ban ngày vẫn là đến chạy về biệt thự tới, bởi vì nàng hoa đều ở nhà nhà ấm trong hoa. Phó Vân Nhược liền sấn ôn ôn ăn no ngủ chưa thời điểm chạy về tới, làm ơn vệ ca hai vợ chồng hỗ trợ nhìn. Nàng đối đôi vợ chồng này thực tín nhiệm, nàng gặp qua bọn họ kia thi đậu đế đô đại học nữ nhi vệ tiểu duyệt. Phó Vân Nhược ở biết được bọn họ một nhà ba người cùng nhau ở tại thuê nhà. Mà vệ tiểu duyệt tìm được rồi lâm thời công, liền cũng làm nàng ở tạm ở vườn hoa, làm cho bọn họ phu thê yên tâm. Nàng tạm thời cùng ôn ôn cùng ở một gian, vệ tiểu duyệt tắc cùng tiền thắng nam trụ một gian. Phó vân nhược lần này thật sâu cảm giác được phòng không đủ dùng, mới vừa đưa ra thỉnh người nhiều kiến hai gian phòng khi, vệ võ quốc nói thẳng giao cho hắn liền hảo. Hắn ở nông thôn thường xuyên băng nhân kiến phòng ở, nơi này đóng thêm hai tầng tiểu phòng ngược lại càng thêm đơn giản, trực tiếp ở phòng ở phía bên phải đóng thêm là được vừa lúc hiện tại bọn họ không có việc gì, hai vợ chồng hấp tấp làm lên, một ngày một cái dạng. Cái này cũng chưa tính, vệ võ quốc các chiến hữu, cũng chính là tiểu khu các nhân viên an ninh, cũng tới hai ba cái. Bọn họ đối với Phó Vân Nhược có thể đồng ý vệ võ quốc ở chỗ này công tác phi thường cảm kích, không biết từ chỗ nào nghe được bọn họ muốn đóng thêm phòng ở, riêng điều ban nghỉ phép chạy tới hỗ trợ phụ một chút. Cái này hiệu suất càng cao, phòng ở lập tức liền ra tới. Lầu trên lầu dưới nhiều một gian phòng chờ thêm đoạn thời gian là có thể dọn đi và ở thị giác trở lại bên này phó vân nhược nghĩ tư việt buổi chiều hẳn là không ở nhà tổng hội đi vội mặt khác sự vội vàng chạy về tới cấp hoa tưới nước bón phân miên man suy nghĩ trong chốc lát nàng lực chú ý thực mau toàn đặt ở phong lan thượng chuyên tâm làm việc lao thất lá cây yêu cầu tu bổ phó vân nhược túi đầu đem láo thất xử lý hảo mới vừa đem công cụ phóng hảo quay người lại đột nhiên nhìn đến cửa đứng một người kinh ngạc một chút bước chân theo bản năng sau này lui cẩn thận Phó Vân Nhược một cái sai mắt, Tư Việt đã rửa đến cực gần, một tay đỡ lấy nàng eo, một cái tay khác tay lướt qua nàng đỡ nàng kinh hoàng gian không cẩn thận chạm vào đảo bồn hoa. Hai người dán thật sự gần, Phó Vân Nhược cái mũi cơ hồ dán ở đối phương ngực thượng, nàng dường như bị đối phương hơi thở vây quanh. Phó Vân Nhược tim đập đến cực nhanh, bị dọa. Nàng đôi tay chống ở mặt sau trên giá, vòng eo chống chướng ngại vật, thân mình thoáng hướng làm ngựa ra sau. Dọa đến ngươi. Tư Việt kéo xa một chút khoảng cách, tối đầu xem nàng. Phó Vân Nhược ngẩng đầu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cũng không phải là dọa đến nàng sao. Mặc cho ai ở không có chuẩn bị tâm lý hạ trật nhìn đến sau lưng có người đứng đều sẽ bị dọa đến hảo đi. Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình ba hồn sáu phách đều phải bị dọa ra tới. Xin lỗi. Tư Việt cảm thấy có điểm ý khuất, hắn xấu khó coi sao. Như thế nào sẽ đem người dọa đến? Rõ ràng hắn tư thế này nhất mê người. Ta nghe được bên này có chút động tĩnh, liền lại đây nhìn xem. Phó Vân Nhược một trận không nói gì. Nàng tâm tư suy đoán không có đối bất luận kẻ nào nói lên, tiền thắng nam cũng không biết nàng nội tâm dối dám, chỉ biết tư Việt là bằng hữu, tự nhiên sẽ phóng hắn tiến bảo. Ta trở về nhìn xem hoa. Ân. Tư Việt không có hỏi nhiều, Phó Vân Nhược cũng không có làm điều thừa giải thích. Hai người nhìn nhau không nói gì. Phó Vân Nhược lúc này mới phát hiện hai người tư thế không đúng, bọn họ dựa đến thân cận quá, hơn nữa tư Việt tay chính ôm nàng eo. Phó Vân Nhược theo bản năng duỗi tay liền tưởng đẩy ra hắn. Nàng dùng sức đẩy, đẩy, không đẩy nổi. Tư Việt đứng ở nàng trước mặt, dường như một tòa đại sơn. Tư Việt túi đầu nhìn xem chỉ rán ở hắn trước ngực hai tay trưởng, hơi hơi nhướng mày. Phó vân nhược theo hắn ánh mắt xem qua đi, lòng bàn tay tựa hồ có thể xuyên thấu qua quần áo cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, nhiệt đến nàng da đầu tê dại. Tư Việt đáy mắt dạng ra ý cười, hảo sở sao. Nàng điện giật dường như nháy mắt thu hồi tay, ta, ta không phải. Phó Vân Nhược mặt tiêu hồng, quả thực muốn chín, rõ ràng nàng buồn ý là tưởng đẩy ra hắn, lại như là ăn hắn đầu hủ dường như. Việt tiên sinh. Nàng nỗ lực bảo trì trấn định, ta không quá thói quen cùng người khác dựa đến như vậy gần. Tư Việt lúc này mới thu hồi tay, sau này lui hai bước. Phó Vân Nhược lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vân Nhược tư Việt mới vừa đem tên nàng hô lên thanh, Phó Vân Nhược nháy mắt ra đầu một tạc, nhanh chóng ngắt lời nói, Việt tiên sinh ta nơi này xử lý tốt, nên trở về vườn hoa. Ta lại không quay về ôn ôn liền phải náo loạn, ngựa ngùng ha. Phó Vân Nhược căn bản chưa cho Tư Việt nói chuyện cơ hội, bùm bùm một đốn nói xong. Tư Việt, Ấn, trên đường cẩn thận. Phó Vân Nhược, nàng ngơ ngác gật đầu. Liền này, không mặt khác muốn nói. Này rốt cuộc có ý tứ gì a Mỗi lần nào giác hắn cử chỉ đối chính mình có ý tứ khi, ngay sau đó thái độ lại không dây dưa không ái muội làm đến nàng tâm bất ổn, tổng nhịn không được cân nhắc hắn ý tứ. Việt tiên sinh, Ấn. Phó Vân Nhược nói đến trong miệng nuốt trở vào, tổng cảm thấy chính mình hỏi ra tới giống tự mình đa tình giống nhau, vạn nhất thật là nàng hiểu lầm về sau chẳng phải là thực xấu hổ. Nếu là đối phương thái độ lại minh xác điểm hoặc là đem lời nói ra, nàng cũng có thể mở miệng cự tuyệt, nhưng là hiện tại, thật nói không nên lời. Không, chúng ta phải đi. Hảo! Tư Việt xoay người đi ra ngoài, chờ các ngươi trở về lại cùng nhau chơi. Phó Vân Nhược! Phó Vân Nhược mang theo lòng tràn đầy dối dám trở về. Bất quá thức mau, nàng liền không rảnh đi cân nhắc tâm tư của hắn. Vườn hoa còn có 10 ngày liền chính thức khai trương, nhưng mà ở khai trương trước, còn có một kiện thập phần chuyện quan trọng. Ôn ôn nên thượng nhà trẻ. Ôn ôn chỉ cảm thấy một trận xét đánh giữa trời quang, hắn chính chơi đến vui vẻ thời điểm, thế nhưng muốn đi đi học. Hắn không nghĩ thượng nhà trẻ cùng một đám tiểu thí hải quẹ với nhau. Mẹ! ngươi không nhỏ, đã là 4 tuổi đại bảo bảo, khác tiểu bằng hữu cũng là ngươi tuổi này thượng nhà trẻ. Mẹ! Trong nhà nơi nào đều hảo, ta không cần ngươi bồi, quách gia gia cũng không cần ngươi bồi, vườn hoa có bà bá bá nương á di nhóm cùng nhau, không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi còn có cái gì lý do? Ôn ôn, hắn muốn tìm lấy cớ đều bị ngăn chặn, ôn ôn nghẹn nửa ngày, cuối cùng đúng lý hợp tình nói, chính là ta sẽ rất nhiều tự cũng sẽ tính toán, không dùng tới nhà trẻ học. Úc! Ta đây khảo khảo ngươi. Mụ mụ ngươi cứ việc khảo. Ôn ôn định liệu trước. Hắn thuộc đọc kịch bản biết chữ vô số cửu cửu bảng cửu chương ghép vần còn nhớ rõ hoàn toàn không sợ bị khảo. Phó Vân Nhược tìm tới giấy bút, viết xuống một chữ. Cái này tự như thế nào niệm? Có ý tứ gì? Cái này là tự sao? Không phải thiên bảng bộ thủ sao? Còn có ý tứ? Phó Vân Nhược lời nói thâm thiếu, bảo bảo, đây là đơn giản nhất tự Nga, liền một nét bút, nhà trẻ muốn học. Ôn ôn, hắn nhớ kỹ nhiều như vậy cái bản, cư nhiên không nhận biết cái này tự đọc pháp. Thiên bạc phơ dã minh mang. Phong suy thảo đê kiến nhu dương, xuất từ nơi nào. Cái này, nhạc thiếu nhi cổ thơ từ giống như không có này đầu A. Nhưng giống như lại có điểm ấn tượng. Số đi số lẻ sau thứ 13 vị là cái gì con số. Ôn ôn vội vàng bẻ ngón tay tính toán. 31415926. Mặt sau là cái gì số tới. Ôn ôn hai mắt chuyển thành khoanh nhang ngôi ổi. Này đó để quá khó khăn. Vì cái gì không khảo một một tương đương mấy A. 66. Chương 66. Chương 66. Ôn ôn thâm chịu đả kích, cả người thành héo cà tím, ngồi sổm trong một góc không nói. Hắn cảm thấy chính mình như thế nào cũng có tiểu học lớp 6 trình độ, nhưng là liền mụ mụ như vậy vấn đề đều đáp không được, quá mất mặt. Phó Vân Nhược cười thầm, nghĩ thầm trị không được ngươi này tiểu tể tử. Ngoan không ngoan đi đi học. Ngoan ôn ôn hạ xuống nói. Phó Vân Nhược đem ôn ôn bế lên, nhà của chúng ta bảo bảo lợi hại nhất, sẽ bối thơ tử, sẽ tính toán, còn sẽ viết chữ. Mụ mụ cũng chưa gặp qua so bảo bảo càng thông minh hài tử. Nhà của chúng ta bảo bảo như thế nào như vậy bổng đâu. Phó Vân nhược chạy nhanh cấp ôn ôn uy ngọt quả táo, vô số lời hay khen xuất khẩu. Ôn ôn hạ xuống cảm xúc bị chứa khỏi, bất quá khuôn mặt nhỏ rồi rè. cũng liền giống nhau lạp. Ôn ôn khiêm tốn, ta còn có thật nhiều sẽ không. Cho nên bảo bảo đi thượng nhà trẻ, đem sẽ không đều học được, liền lợi hại hơn. Hảo đi. Ôn ôn cuối cùng lộ ra cái gương mặt tươi cười, vô cùng cao hứng đều ứng. Phó Vân nhược rèn sắt khi còn nóng, chạy nhanh mang theo Hải Tử đi nhà trẻ báo danh. Nàng ở chỗ này mua biệt thự sau, đi phụ cận nhà trẻ báo danh liền phương tiện. Đi vào đế đô sau, nàng cuối cùng đem ôn ôn hộ khẩu treo lên, có thể bình thường đi học, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Mới 10 tới phút đều xe chình, khoảng cách rất gần, thực mau bọn họ liền đến đạt nhà trẻ. Nhà trẻ khu vực rất lớn, vật kiến trúc tràn ngập đồng thú mộng ảo, tựa như đồng thoại lâu đài. Tới báo danh gia trưởng cùng Hải Tử rất nhiều bởi vì có hải tử ở, có vẻ thực náo nhiệt. Phó Vân Nhược thấy ôn ôn tầm mắt hướng có tiểu hải tử chơi đùa công viên trò chơi xem, liền nói, làm thắng nam tỷ tỷ mang ngươi đi cùng tiểu bằng hữu chơi được không. Lần này báo danh, Phó Vân Nhược chỉ cùng tiền thắng nam mang theo ôn ôn tới, ôn ôn tưởng chơi lời nói, vậy chỉ có tiền thắng nam nhìn nàng đến đi xem trường học tình huống. Ôn ôn tức khắc vung đầu, tay nhỏ bắt lấy Phó Vân Nhược tay, ta mới bất hòa bọn họ chơi đâu. Quá ngây thơ, hắn tới thượng nhà trẻ lại không phải tới chơi. Hắn là muốn học tập. Hắn chính là có điểm to mò. Nguyên lai like này nhà trẻ trường học có nhiều như vậy chơi. Quá mê muội mất cả ý chí. Phó vân nhược thấy thế. liền nắm hắn đi nhận thức lão sư. Tiến đến báo danh các gia trưởng mỗi người y thì tươi sáng lệ. Mở ra siêu xe. Vừa thấy ít nhất là giai cấp trung sản trở lên thành công nhân sĩ. Nàng không nghĩ tới chính mình cùng ôn ôn ở chỗ này. Mức độ nổi tiếng còn rất cao. Không ít gia trưởng nắm hài tử tới cho nhau nhận thức. Năm trước tiết mục đã qua hơn nửa năm. Này lúc sau bọn họ điệu thấp xuống dưới, cơ bản không ở công chúng trước mặt lộ mặt, còn tưởng rằng không có bao nhiêu người có thể ở trong hiện thực nhận ra tới. Không nghĩ tới cư nhiên có nhiều người như vậy tới chào hỏi, còn thu được không ít danh thiếp, Ôn Ôn cũng thu hoạch một đống ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội. Phó Vân Nhược cấp Ôn Ôn báo tên hay, sắp trở thành mẫu giáo bé học sinh, ba ngày sau liền chính thức khai giảng. Phó Vân Nhược sáng sớm mang theo Ôn Ôn đi ra ngoài, trở về gặp thời chờ tới gần 12 giờ, Tư Việt đã ở nhà. Đang ở cùng Quách Thúc nói chuyện phiếm. Tuy rằng Quách Thúc không có đi theo đi trường học, nhưng là vẫn là thực quan tâm ôn ôn, cho nên khó được không có ở vườn hoa bên kia. Tư Việt hỏi, báo hảo danh. Phó Vân Nhược gật gật đầu, báo hảo. Nàng đem trường học tình huống cùng Quách Thúc cùng Tư Việt nói một lần, trong lời nói mang theo vừa lòng. Việt thúc thúc, ngươi tới rồi. Tư Việt sờ sờ chạy đến trước mặt hắn ôn ôn đầu nhỏ, ôn ôn lập tức liền phải thượng nhà trẻ, có cái gì muốn khen thưởng. Ôn ôn lắc đầu. Hắn không có gì muốn khen thưởng, hắn hiện tại có được rất nhiều rất nhiều. Tư Việt nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, buổi chiều ta mang các ngươi đi công viên trò chơi chơi. Ôn ôn lập tức gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, hảo a. Quách thúc đấm đấm eo, chắp tay sau lưng nói, lão nhân liền không thấu cái này náo nhiệt. Phó vân nhược do dự, ngươi là công chúng nhân vật gương mặt này xuất hiện ở trong đám người, chẳng phải là dẫn phát đại loạn. Sao có thể chơi được? Ngươi đã quên, ta nói rồi ta có hoàn mỹ biến trang thuật. Tư Việt triều phó vân nhược chớp chớp mắt, phó vân nhược, nếu không ngươi mang ôn ôn đi thôi, ta liền không đi. Ôn ôn chạy đến phó vân nhược trước mặt, khó hiểu hỏi, mụ mụ, ngươi không mang theo ta đi sao? Khiến cho Việt thúc thúc mang người đi đi. Không sao, mụ mụ cũng cùng đi. Ôn ôn đối với phó vân nhược làm lung không hề áp lực. Phó vân nhược, nàng nghĩ nghĩ, hảo đi, chúng ta kêu lên điểm điểm bọn họ cùng nhau, như vậy liền sẽ không cảm thấy là một nhà ba người đi ra ngoài. Ân ân. Phó Vân Nhược lơ đã ngước mắt, đối thượng một đôi thâm thúy chuyên chú đôi mắt. Bốn mắt nhìn nhau, tư Việt trong mắt nổi lên ý cười. Phó Vân Nhược hư cảo một chút mặt, Việt tiên sinh ngươi không ngại đi. Không ngại, người nhiều càng náo nhiệt. Phó Vân Nhược vì thế cấp điểm điểm đã phát tin tức, dứt khoát cũng hỏi một chút chỉ ca bọn họ có thể hay không, còn có vệ tiểu duyệt. Bất quá cuối cùng có rảnh tới, chỉ có điểm điểm. Thời gian quá đột nhiên, bọn họ buổi chiều đều đã an bài xong việc làm, chiều không khai không. Giữa trưa nghỉ chưa hảo sau, tiền thắng nam cấp Phó Vân Nhược vẽ trang, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống như là cùng cá nhân, lại mang cái mũ, mang lên một bộ đại đại vô độ số kính đen, ngụy trang hoàn mỹ. Theo sau tiền thắng nam cấp ôn ôn cũng họa điểm tiểu trang. Phó Vân Nhược ở một bên nhìn, nghe được chôn cửa vang đi ra ngoài mở cửa. Một cái xa lạ người xuất hiện ở trước mắt, bình thường màu đen áo khoác, mang đỉnh đầu mũ, chật liếc mắt một cái nhìn lại hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Người hảo, đồng dạng xa lạ thanh âm. Phó Vân Nhược vừa định hỏi là vị nào, nhưng mặc danh lại có điểm quen thuộc cảm, nàng không xác định hỏi, Việt tiên sinh. Nhận ra tới, thanh âm biến trở về quen thuộc âm điệu. Phó Vân Nhược nhịn không được nhiều nhìn vài lần, này biến hóa nhưng lợi hại. Nàng chính mình còn có thể nhìn ra được 2-3 phân chính mình nguyên lai like anh bóng dáng, tư Việt quả thực là thay hình đổi dạng giống nhau. Làn da đen mấy cái độ, thoạt nhìn tục tăng rất nhiều, cũng không biết ở trên mặt lộn cái gì, liền mặt hình đều thay đổi, lông mày cũng biến thành bình thường mày rộng không có gì hình. Thế nào? Phó Vân Nhược giơ ngón tay cái lên, hoàn mỹ. Phó Vân Nhược làm hắn tiến vào, trong lòng âm thầm sách than, quá lợi hại. Tư Việt vào nhà, ôn ôn đánh giá một lát, mới nhận ra là Tư Việt, vội vàng nhào lên tới, vây quanh Tư Việt chuyển, kia khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng tư thế, tựa hồ còn muốn học thượng triều thức ấy. Không bao lâu điểm điểm tới, bọn họ không nhiều lái xe đi ra ngoài, liền khai Tư Việt xe, bốn cái đại nhân một cái tiểu hài tử vị trí cũng đủ Bọn họ đi đến đô lớn nhất công viên trò chơi. Hiện giờ thời tiết chuyển ôn, thời tiết này rất nhiều người tới công viên trò chơi chơi đùa, không đơn giản là đại nhân mang tiểu hài tử tới chơi, còn có một đôi đối tiểu tình lữ hoặc là tiểu đồng bọn. Phó Vân Nhược nhìn tiếng người ồn ào, đám đông ồ ặt công viên trò chơi, muốn lập lâu đội A. Mỗi cái hạng mục đều có như vậy nhiều người ở xếp hàng, 3-4 giờ cũng chơi không được cái gì A. Tư Việt đối Phó Vân Nhược nói, tại đây chờ, ta thực mau trở về tới. Theo sau tư việt thực mau liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Phó Vân Nhược hỏi ôn ôn, ngươi muốn đi chơi cái nào nha? Ôn ôn hứng thú bừng bừng tả hữu nhìn xung quanh, đây là công viên trò chơi à, thật náo nhiệt xem khởi hảo hảo chơi bộ dáng. Hắn còn không có đã tới công viên trò chơi đâu. Hắn hiện tại cũng là, có gia trưởng mang theo tới chơi qua công viên trò chơi người. Ôn ôn cao hứng mèo lại mắt. Mụ mụ tưởng chơi cái gì, ta bồi ngươi nha. Ôn ôn thần khí nói. Phó Vân Nhược lập tức lời ôn ôn tưởng chơi chính là mụ mụ tưởng chơi, tuy nhiên khó tuyển, công viên trò chơi hạng mục nhiều như vậy. Tư Việt lại khi trở về, trong tay cầm mấy trương độc đáo hất tạm, cầm này mấy trương tạm, tưởng chơi bất luận cái gì hạng mục đều không cần xếp hàng, đi đặc thủ thông đạo. Tư Việt đem tạm phân ra tới, nhân thủ một trương, ôn ôn chợt nghe được từng đợt thét chói tai, cách đó không xa giữa không trung lượn lượn gập ghềnh tàu lượn siêu tốc trên đường, tàu lượn siêu tốc gào thét mà qua, lưu lại từng đợt kích thích thét chói tai ôn ôn ánh mắt sáng lên, mụ mụ ngồi tàu lượn siêu tốc, nhìn qua hảo hảo chơi đều bộ dáng. Phó Vân Nhược nàng khoe miệng chịu chịu, vừa lên tới liền như vậy kích thích sao? Không đợi nàng cự tuyệt, Tư Việt liền nói, ngươi còn không có đạt tới tuổi tiêu chuẩn, tạm thời không thể chơi. Ôn Ôn thất vọng nga một tiếng. Phó Vân Nhược nói, chúng ta đi ngồi ngựa gỗ, ngồi chạm vào xe, còn không có thương lượng ra cái kết quả. Điềm Điềm liền nói, chúng ta vừa đi vừa nhìn. Nhìn đến cái nào hạng mục cảm thấy hứng thú liền lấy chơi chơi. Đại gia vừa nghe, cảm thấy thập phần có đạo lý, vì thế quyết định tới trước chỗ đi một chút. Ôn ôn vóc dáng quá tiểu, đi ở trong đám người nháy mắt bị bao phủ, hơn nữa đầu nâng lại cao, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái cá nhân. Tư Việt đem hắn bế lên tới đặt tại trên cổ. Ôn ôn tầm mắt nháy mắt cất cao, quả thực là vừa xem mọi núi nhỏ, hắn cao hứng nhìn đông nhìn tây. Hắn là tối cao, khác tiểu bằng hữu ngồi ở chính mình ba ba trên cổ, cũng không có hắn cao bọn họ đi tới đi tới, cuối cùng nhìn đến thích hợp ôn ôn chơi trò chơi hạng ngủ. vì thế mang theo ôn ôn đi chơi, chơi đủ rồi sau lại đi liên tục chiến đấu ở các chiến trường một cái khác hạng ngủ, bọn họ thấy được nửa gỗ xoay tròn, liền đi ngồi một vòng. phó vân nhược cấp ôn ôn chụp không ít ảnh chụp, nàng lúc này tiếc nuối, đại gia biến trang quá lợi hại, chụp ảnh cũng nhận không ra bản nhân tới. ôn ôn không bao lâu liền chơi hải, đi ngồi chạm vào xe, phó vân nhược cùng ôn ôn một chiếc, những người khác một người một chiếc. Ở đây trong đất chuyển động cho nhau đầm xe. Phó Vân Nhược cũng chơi thật sự vui vẻ, nhịn không được cười. Chơi một lần còn không đã quyển, tiếp theo chơi lần thứ hai. Ôn ôn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đối ở bên ngoài đứng Tư Việt nói, Việt thúc thúc, ngươi cũng xuống dưới chơi à. Tư Việt xua xua tay, vừa định cự tuyệt, Phó Vân Nhược liền mỉm cười nhìn qua, Việt tiên sinh cũng cùng nhau tới chơi à, thực hảo chơi. Hảo! Tư Việt đi xuống tràng, tùy ý tuyển một chiếc xe con. Hắn một đôi chân dài khúc khởi vẫn có vẻ chật trội, cùng xe con tử phong cách thập phần không đáp phó vân nhược nhịn không được cười mu mu mau đâm việt thúc thúc ôn ôn kích động nói phó vân nhược nghe theo chỉ huy tư việt xe siêu siêu vẹo vẹo chỉ chốc lát sau liền nắm giữ kỹ năng thuần thục thao tác tay lái linh hoạt tránh đi hai mẹ con truy kích man bại nơi nơi chạy ôn ôn mỗi lần nhìn đến sắp đụng phải kích động cái không được nhưng là mỗi lần đều chỉ kém một chút ôn ôn bẹp miệng việt thúc thúc ngươi đừng như vậy chạy sao Chạm vào xe không cho nhau và chạm chơi người truy ta đổi có ý gì. Tư Việt nhớ mày, sau đó thay đổi phương hướng, sau đó cùng phó vân nhược xe cho nhau và chạm. Ôn ôn tức khắc cao hứng lên. Chơi hai lần sau, mọi người đều cảm thấy mỹ mãn, vì thế đi trước tiếp theo cái hạng mục. Đi ở trên đường khi, Điềm Điềm mắt sắc phát hiện cách đó không xa trong đám người có bán hổ lâu nào đường, đi mua hổ lâu nào đường. Ôn ôn vừa nghe, vội vàng nói, ta cũng đi. Điềm Điềm vội vàng dắt ôn ôn tay. Đẩy ra đám người đuổi theo đi. Hồ lâu nào đường muốn bỏ chạy. Ôn ôn. Phó Vân Nhược thấy hai người lập tức liền chạy tiến trong đám người, vội vàng muốn đuổi kịp đi. Phía trước đám đông một trận kích động, nàng một cái chấp mắt liền không thấy được bọn họ thân ảnh. Đừng nóng nội. Tư Việt đẻ lại Phó Vân Nhược bả vai tiền thắng nam đã theo sau. Trường 67. Phó Vân Nhược vừa thấy, tiền thắng nam đã không thấy bóng người. Chúng ta đi tìm bọn họ đi. Phó Vân Nhược nỗ lực lót chân đi phía trước xem nhưng người thật sự quá nhiều nàng vô pháp nhìn đến quen thuộc người. Nàng nhấc chân đi phía trước đi, không nghĩ tới bị bắt được thủ đoạn. Phó Vân Nhược nghi hoặc nhìn qua. Tư Việt nói, chúng ta liền ở chỗ này từ từ, bọn họ mua được đồ vật sẽ trở về, chúng ta đi tìm bọn họ ngược lại dễ dàng bỏ lỡ. Phó Vân Nhược ngắm lại cảm thấy có đạo lý. Bọn họ mấy cái đuổi theo bán hồ lâu nào đường đi, nghĩ đến đi rồi cũng không xa, thực mau trở về tới. Vì thế hai người đi đến một bên ít người. Vị trí tương đối thấy được địa phương đứng. Phó Vân Nhược phát hiện Tư Việt vẫn luôn nắm cổ tay của nàng, nàng động động tay, chờ đối phương buông ra sau vội vàng rút về tay. Kia một vòng thủ đoạn giống như cháy rừng như, quần quận không ngừng nhiệt độ lan tràn mở ra. Phó Vân Nhược không tự giác cầm, thường đem kia nhiệt ý xua tan. Tư Việt nghiêng đầu xem nàng, sau đó khẳng định nói, ngươi ở chỗ ta. Không, không có a Phó Vân Nhược ánh mắt né tránh, theo sau làm chính mình thoạt nhìn một chút cũng không trở dạng. Chúng ta là bảng hữu A, ta không có việc gì trốn ngươi làm gì. Phải không? Tư Việt ngưỡng mảy. Đương nhiên, ngươi vườn hoa còn có 10 ngày liền khai trương đi. Ta đến lúc đó có vinh hạnh đi tham gia người khai trương nghi thức sao? Có thể A. Phó Vân Nhược gật gật đầu, bất quá ngươi cũng đến ngụy trang một chút. Phó Vân Nhược nhìn nhìn hắn hiện tại chắc vẫn cảm thấy như bây giờ cũng có thể. Khai trương ngày đó khẳng định sẽ có người qua đường vây xem. Phó Vân Nhược nhưng không nghĩ bởi vì Tư Việt xuất hiện mà khiến cho hoành động, tuy rằng đây là cái vô hình quảng cáo, nhưng là gương mặt này quá rêu rao. Tư Việt nhịn không được ấn ấn nàng đầu, ngươi có phải hay không ở ghét bỏ ta? Phó Vân Nhược vội vàng bỏ qua một bên đầu, Đừng chạm vào, Mu muốn ai? Tư Việt thấp thấp cười cười. Phó Vân Nhược hoài nghi nhìn hắn, trong lòng bán tín bán nghi biến thành bảy phần xác định, Tư Việt quả nhiên là đối nàng cố ý đi. Nàng muốn hay không trước làm rõ? Mu mũ. mũ. Thanh thúy lảnh lót tiểu giọng truyền tới, Phó Vân Nhược quay đầu nhìn lại, ôn ôn nhảy nhót chạy tới, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, ngươi đi đâu nhi nha? Ta vừa quay đầu lại, ngươi đã không thấy tăm hơi. Phó Vân Nhược nhịn không được xoa bóp hắn tiểu béo mặt, còn không biết xấu hổ nói, ném xuống mụ mụ hô hô hô, hô chạy đi chính là ai? Ôn ôn trượt dại chớp chớp mắt, ta cấp mụ mụ mua đường hồ lô đi. Bán đường hồ lô đại thúc theo người. Lưu đi, bọn họ thật vất vả mới đuổi theo. Đường hồ lô đâu? Phó Vân Nhược xem hắn rông tuyết tiểu béo tay. Ôn ôn quay đầu nhìn lại, điềm điềm tỉ tỉ cũng đã từ trong đám người đi ra, hắn vội vàng chạy tới, bắt được hai căn đỏ dược đường hồ lô, sau đó chạy đến Phó Vân Nhược trước mặt, mụn mụ cốc. Phó Vân Nhược tiếp nhận, cảm ơn ôn ôn. Tư việt hỏi, ta đâu? Ôn ôn ngừng đầu, do dự hạ, sau đó đem một khắc căn đường hồ lô cho hắn, thúc thúc cốc. Điềm điềm một người mua một cây, trong tay còn có bao nhiêu, sau đó đưa cho ôn ôn. Này đường hồ lô rất chính tông. Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon. Phó Vân Nhược rất nhiều năm không ăn nải đồ ăn vặt, cũng rất cảm thấy hứng thú. Một đám người nhân thủ một cây đường hồ lô, vừa đi vừa ăn. Phó Vân Nhược thấy ôn ôn đã ăn ba viên đi vào, sợ hắn ăn nhiều không tốt, liền làm hắn không thể lại ăn. Ôn ôn nhìn dư lại có điểm luyến tiếp, bất quá hắn là cái nghe lời hài tử, lại nói hắn bụng nhỏ còn phải lưu trữ chuẩn bị ăn mặt khác ăn ngon, cho nên liền đem dư lại cấp Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược đã ăn xong một chú rồi, liền tính lại ăn ngon một chút ăn nhiều như vậy cũng ăn không vô à. đang ở phó vân nhược khó xử hết sức. tư việt đem phó vân nhược trong tay dư lại lấy lại đây. sau đó mặt không đổi sắc ăn luôn. ôn ôn lôi kéo phó vân nhược tay, chỉ vào cái kia thập phần bắt mắt bánh xe quay. hương phấn nói mụ mụ chúng ta đi ngồi bánh xe quay nha. sau đó ôn ôn vẻ mặt tiểu đại nhân nói nghe nói cùng nhau ngồi bánh xe quay. ở trên cùng hướng nguyện nói có thể vĩnh viên ở bên nhau nga. hắn muốn cùng mụ mụ vĩnh viên ở bên nhau. Phó Vân Nhược giờ khóc giờ cười, người đây là đánh chỗ nào nghe tới? Nhỏ mà lanh. Tư Việt vừa nghe, dùng tay đạn đạn ôn ôn đầu nhỏ, đó là cùng thích người cùng nhau ngồi mới là. Ôn ôn đúng lý hợp tình nói, mụ mụ là ta nhất thích người. Hắn lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, đương nhiên biết bánh xe quay hướng nguyện nói là chỉ người yêu chi gian, nhưng là lại chưa nói thân nhân chi gian không thể. Thân nhân cũng có thể hướng nguyện vĩnh viễn ở bên nhau a. Nay một đời hắn sống đến 80 tuổi nói, mụ mụ đến sống đến 100 tuổi. Như vậy liền cả đời đều ở bên nhau. Lời này đối với ngươi về sau tiểu tức phụ nói đi. Ôn ôn của mặt, không cao hứng nói, cho dù có tức phụ, mụ mụ cũng là ta nhất thích người. Hắn mới sẽ không giống người khác như vậy, có tức phụ đã quên nương, hắn sẽ đối tức phụ hảo, cũng sẽ đối mụ mụ hảo. Hắn mới không tin chính mình ánh mắt kém như vậy, coi trọng cái cùng tốt như vậy mụ mụ đều ở chung không tới tức phụ. Phó Vân Nhược nghe xong tâm hoa nộ phóng, nàng cảm thấy mặc kệ về sau ôn ôn có thể làm được hay không. Hiện tại có thể nghe được hắn nói những lời này, đời này liền đăng giá. Phó Vân Nhược cười nói, mụ mụ về sau nhưng không làm các ngươi bóng đèn. Nàng mới không làm ác bà bà đâu, về sau ôn ôn có tiểu gia, nàng liền không làm cho người ngại, làm một cái minh lý lẽ hảo bà bà. Bất quá nghĩ đến ôn ôn về sau có lão bà, thật là đã chua xót lại vui mừng, hy vọng nhà mình heo có thể cùng viên thủy linh linh hảo cải trắng. Cuối cùng bọn họ đi làm bánh xe quay, bởi vì bọn họ một hàng năm người. Vì thế Phó Vân Nhược cùng ôn ôn còn có tư việt cùng cái xương tử ngồi. Ngày này ngoạn nhạc bọn họ đến buổi tối 9 giờ mới từng người về nhà, đi ăn cơm đốn ăn ngon mới trở về. Kế tiếp 2 ngày, ôn ôn muốn làm cái gì Phó Vân Nhược nghĩ đến hắn thực mau liền phải thượng nhà trẻ, liền đều ứng. Ôn ôn quá thật sự sung sướng, mỗi người đối hắn hữu cầu tất ứng, hắn cao hứng đến thẳng lan lộn. Thực mau liền đến thượng nhà trẻ ngày đó, hôm nay không ngừng Phó Vân Nhược, liền quách thúc cùng tư việt đều lại tự mình đưa ôn ôn đi đi học. Hôm nay là đi học ngày đầu tiên, ý nghĩa trọng đại. Phó Vân Nhược khó được tỉ mỉ trang điểm hạng, cũng đem Ôn Ôn trang điểm đến giống cái đồng thoại đi ra tiểu vương tử, thề muốn cho hắn trở thành nhà trẻ nhất tỉnh tiểu nhãi con. Vì làm Ôn Ôn ở tiểu đồng học nhóm lưu lại ấn tượng tốt, Phó Vân Nhược có thể nói hao tổn tâm huyết, riêng nướng một hộp bánh quy gấu nhỏ, làm hắn cùng tiểu đồng học nhóm chia sẻ, sau đó giao tốt nhất bằng hữu. Hai chiếc xe ngừng ở cửa trường, Phó Vân Nhược cùng Ôn Ôn đám người xuống xe, cửa một đám đại nhân tiểu hài tử náo nhiệt phi thường. Phó Vân Nhược nắm ôn ôn tay đi phía trước đi, mang theo kính dâm cải trang giả dạng quá tư việt đi ở một khách sưởng, cũng nắm ôn ôn tay, quét thúc khắp nơi đánh giá, âm thầm gật đầu, nhà này nhà trẻ không tồi. Ngươi hảo, phó tiểu thư các ngươi tới. Một người tuổi trẻ nữ hải tử đi tới, mỉm cười chào hỏi, tươi cười thân thiết. Ngươi hảo, tô lão sư. Tô lão sư là ôn ôn mẫu giáo bé lão sư, về sau chính là nàng cùng khác hai vị lão sư phụ trách ôn ôn ở nhà trẻ hết thảy. Ôn Ôn ngẩng đầu lên ngoan ngoãn hô thành, tô lão sư." "Ai, Ôn Ôn ngươi hảo." Tô lão sư ánh mắt rơi xuống một bên cao lớn nam tử trên người, vị này chính là Ôn Ôn ba bà sao? "Ngươi hảo." "Ngươi hảo, Tô lão sư." Bị họ tư. "Tư tiên sinh." Phó Vân Nhược thấy Tư Việt cư nhiên cam chịu, vội vàng muốn phủ nhận, "Tư Việt đã cùng Tô lão sư liều khai. Hai tử hiện tại muốn đưa đi phòng học sao? Trường học chương trình học như thế nào an bài?" làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng bên ngoài hoạt động thời gian đâu. Nhà của chúng ta trường hôm nay có thể ở bên ngoài xem hải tử như thế nào đi học sao. Một cái lớp nhiều ít cái hải tử. Tô lão Sư kiên nhẫn trả lời. Phó Vân Nhược bỏ lỡ tới giải thích thời cơ, lại chen vào nói đi giải thích cảm giác quái quái, chỉ có thể buồn bực lược quá cái này đề tài. Tính, dù sao Tư Việt về sau cũng sẽ không tới nhà trẻ, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, phòng trường không hai ngày Tô lão Sư liền đã quên. Nhà của chúng ta hải tử nghịch ngợm, nếu ở trường học chọc cái gì họa, lập tức nói cho chúng ta biết ra trưởng, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giáo hải tử. Đây là tự nhiên. Tô Lão sư mang theo các gia trưởng đi tham quan trường học phòng học. Bọn họ còn chưa tới phòng học, liền nghe được tiếng khóc rung trời Tô Lão sư tức khắc vội vàng nói một tiếng, vội vàng đi phòng học hỗ trợ Trần An. Phó vân nhược đám người lạc hậu vài bước đi đến phòng học cửa, gào đến lớn nhất thanh đến là một cái trắng trẻo mập mập nắm. Chính ôm một cái tây trang dày ra nam nhân đùi gào khan. Phó Vân Nhược nhìn đến nam nhân mặt đều đen. Ôn ôn nhíu môi, này đó tiểu thí hài đến không tai sữa, trước học mà thôi, có cái gì hảo khóc. Quá ngây thơ. Chương 68 Các bạn nhỏ tiếng khóc rung trời, hết đợt này đến đợt khác, dư âm không dứt. Phó Vân Nhược túi đầu xem nhà mình hải tử. Tiểu bằng hữu đều có tâm lý nghe theo đám đông, một cái tiểu hải tử khóc mặt khác tiểu bằng hữu cũng sẽ đi theo khóc. Nhưng ôn ôn một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Tiểu biểu tình khóc khóc. Tô lão sư vội vàng đi hướng hải tử. Nàng cùng sinh hoạt lão sư đều cực kỳ có kinh nghiệm, nhìn ra được này đó là thật khóc này đó là từ chúng. Thực mau liền đem một đám hải tử hướng hảo. Tiếng khóc nhất lệnh lót khang khang miễn cưỡng đình chỉ kêu khóc, nhưng hắn vừa thấy nhà mình lao ba phải rời khỏi, tức khắc bẹp miệng tiếp tục gào. Hắn không cần thượng nhà trẻ a a. Mới vừa dừng lại các bạn nhỏ lại muốn tiếp tục đi theo khóc. Khang khang ba ba bị gào náo nhân đau. Sau đó hắn đối khang khang nói. Ngươi xem đệ đệ đều không khóc, ngươi không biết xấu hổ khóc sao. Ngựa đầu nhắm mắt lại gào khan khang khang, nghe vậy mở mắt ra, liền nhìn đến một bên tò mò nhìn hắn tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ lớn lên so với hắn gặp qua xinh đẹp nhất tiểu công chúa còn xinh đẹp. Khang khang hút hút cái mũi, dũng cảm một gật lệ, sau đó một chút cũng không thấy ngoại đi tới, lôi kéo ôn ôn tay. Đệ đệ đệ đệ, ta kêu khang khang, ngươi tên là gì nha? Ta kêu ôn ôn, ôn ôn ngẩng đầu, trong lòng thoáng buồn bực. Hắn phát hiện trong ban tiểu bằng hưu giống như đều lớn lên so với hắn cao. Hắn khi nào có thể lớn lên đâu. Quá sầu người. Ôn ôn đệ đệ. Khang khang nhìn đến có như vậy xinh đẹp tiểu đệ đệ, tức khắc đem chính mình không thượng nhà trẻ ý tưởng ném tại sau đầu, lôi kéo ôn ôn tung ta tung tăng hướng trong phòng học đi. Ôn ôn chiều phó vân nhược bọn họ xua xua tay, sau đó đi theo khang khang đi vào phòng học. Mụ mụ các ngươi trở về đi, buổi chiều muốn tới tiếp ta Úc. Đệ đệ ngươi ngồi ở đây bên cạnh chính là khang khang chỗ ngồi hắn cũng ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi cao hưng nói ta cùng đệ đệ cùng nhau ngồi ngươi yên tâm về sau ở nhà trẻ ta cháu ngươi một bên túi đầu ăn mặc hồng nhà táo lông váy lụa chơi bút bê tây dương tiểu nữ hải ngẩng đầu nhìn qua ngươi lớn lên giống như ta nam thần nga nhạc nhạc to mò nhìn hắn ngại thanh ngại khi nói ta nam thần tiêu ôn ôn ngươi kêu cái gì nha khang khang đối nhạc nhạc nói đệ đệ đã kêu ôn ôn nha ngươi lớn lên giống ta nam thần liền tên cũng giống nhau. Nhạc nhạc cao hứng vỗ tay một cái. Ta cùng ngươi nói Nga, ta nam thần ôn ôn là nhất đẹp tiểu vương tử, chờ ta trưởng thành ta phải gả cho hắn. Nhạc nhạc chỉ nhớ rõ chính mình trước kia thích một cái trong TV tiểu nam thần, bất quá cách nửa năm chưa thấy qua người, tiểu hai tử bệnh hay quên đại, đến bây giờ còn nhớ rõ tiểu nam thần đại khái diện mạo cùng tên, đã là chân ái. Ôn ôn. Nhạc nhạc nói rất lớn thanh, không nghĩ tới trong phòng học còn có ôn ôn tiểu mê mùi Một cái béo đô đô tiểu nữ hải lớn tiếng nói, ôn ôn mới sẽ không cưới ngươi. Hắn sau khi lớn lên muốn cưới ta, bởi vì ta là xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Ta mới là xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Nhạc nhạc đôi tay chống nạnh, nại hung nại hung phản bác. Ta mụ mụ nói ta mới là. Các ngươi đều không phải, ta mới là xinh đẹp nhất đáng yêu nhất tiểu công chúa. Một cái khác tóc ngắn tiểu nữ hải đứng lên hô. Ta là, ta là, ôn ôn. Phó vân nhược cùng mặt khác gia trưởng giống nhau. Ở phòng học bên ngoài đứng, nhìn đến ôn ôn bị một đám tiểu bằng hưu vây quanh nói chuyện. Trong lòng cao hứng, nhà nàng ôn ôn chính là được hoang nên. Các gia trưởng ở bên ngoài đứng trong chốc lát, cũng bắt đầu cho nhau nói chuyện với nhau, đó là nhà ta không nên thân tiểu tử, yêu khang khang. Khang khang ba ba hảo, đó là nhà ta ôn ôn. Bên cạnh đó là nữ nhi của ta nhạc nhạc, ta biết các người, nhà ta nữ nhi thích chứ ôn ôn, còn học những người khác truy tình lúc này khẳng định thật cao hứng. Nhạc nhạc mụ mụ cười nói. Nhạc nhạc thế, nhưng cùng chính mình tiểu nam thần cùng nhau thượng nhà trẻ. Mới vừa nói, đột nhiên nghe được trong phòng học kêu loạn, vài cái tiểu nữ hài xào lên, nghe được các nàng cái nhau nội dung, các đại nhân đều cười. Các giáo sư tương đương có kinh nghiệm, thực mau liền đem các bạn nhỏ hống đến mặt mày hớn hở, tiểu tỷ muội tay trong tay lại hòa hảo. Các gia trưởng ở bên ngoài đứng trong chốc lát, thấy bọn nhỏ thích hứng tốt đẹp, liền lặng lẽ rời đi. Tư Việt cũng nói, chúng ta cũng đi thôi. Phó Vân nhược gật gật đầu, lưu luyến nhiều xem vài lần. Sau đó cũng cùng Tư Việt, quách thúc cùng nhau rời đi. Ra đến nhà trẻ cửa, Phó Vân Nhược nhìn về phía Tư Việt, chúng ta đi vườn hoa bên kia, ngươi. Tư Việt nói, công ty bên kia có chút việc, ta qua đi một chuyến. Phó Vân Nhược gật gật đầu. Trong lòng sinh ra, Tư Việt rốt cuộc có việc làm cảm khái. Hai bên như vậy tách ra. Vườn hoa thực mau liền chính thức khai trương, Phó Vân Nhược tự mình xử lý hoa lều ngoại công cộng khu vực. Bởi vì mở rộng nghiệp vụ, vườn hoa không cực hạn với hoa lan. Bên ngoài còn vào một đám hoa cỏ Còn có trước kia lưu lại tới Thông qua Phó Vân Nhược một lần nữa bày biện Chỉnh thể nhìn qua xinh đẹp rất nhiều Hiện giờ đông tuyết tan giã Xuân về hoa nở Vườn hoa một ít hoa đã khai ra nụ hoa đại đại lượng nở rộ sau Nhất định rất đẹp Phó Vân Nhược thất thần Ôn ôn ngày đầu tiên thượng nhà trẻ Phó Vân Nhược trong chốc lát lo lắng hắn Có thể hay không bị khi dễ Quá đến được không, có thể hay không không thói quen Có thể hay không khóc lóc tìm mụ mụ. Phó Vân Nhược thường thường nhìn xem di động, trong chốc lát nhìn xem thời gian, trong chốc lát nhìn xem tin tức, liền sợ bỏ lỡ lao sư phát tới tin tức. Thật vất vả tới rồi 3 giờ 40 phần, Phó Vân Nhược cùng tiền thắng nam đi nhà trẻ tiếp tiểu hải tử. Nhà trẻ 4 giờ rưỡi bắt đầu tan học, bọn họ đi vào nhà trẻ khi là 4 điểm 15 phần, vừa vặn tốt trước tiên 15 phút. Đây là cửa trường đã có rất nhiều gia trưởng tại đây chờ. Phó Vân Nhược xuống xe, vừa vặn nhìn đến ôn ôn cùng lớp đồng học gia trưởng, tụ ở bên nhau trò chuyện. Thực mo liền đến 4 giờ rưỡi, không bao lâu các giáo sư mang theo từng bày xếp thành hàng tiểu bằng hữu đi ra. Phó Vân Nhược liếc mắt một cái liền ở tiểu bằng hữu nhìn thấy nhà mình nhí tử. Ôn Ôn là trong ban nhất lùn tiểu bằng hữu xếp hàng xếp hạng đệ nhất vị, Phó Vân Nhược qua đi cùng tô giáo sư xác minh tin tức. Phó Vân Nhược chú ý tới Ôn Ôn vẻ và hiểu sỉu, trong lòng nôn nóng. Ôn Ôn đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ bị khi dễ? Mụ mụ Ôn Ôn nhìn đến Phó Vân Nhược thoáng tinh thần điểm, nhưng vẫn cứ không có gì tinh thần. Nàng dắt ôn ôn tay, ôn ôn làm sao vậy? Tô lão sư nói, ôn ôn ở trường học biểu hiện rất khá rất nhiều tiểu bằng hữu đều thích cùng hắn cùng nhau chơi. Tô lão sư cũng không biết hắn tan học sau như thế nào hể và hiểu xìu, nàng thời khắc đều ở chú ý ôn ôn, cũng không có bị khi dễ, phía trước chơi trò chơi thời điểm rất cao hứng. Ôn ôn lắc lắc tay nàng, mụ mụ chúng ta về nhà đi. Hảo! Phó Vân Nhược nắm ôn ôn lên xe, nàng quan tâm hỏi, bảo bảo ở trường học làm cái gì nha? Có thể cùng mụ mụ chia sẻ sao? Ôn ôn cảm xúc hạ xuống, ta không nghĩ thượng nhà trẻ. Phó Vân Nhược vừa nghe, nôn nóng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không mặt khác tiểu bằng hữu khi dễ ngươi? Ôn ôn lắc đầu, không có người khi dễ ta. Kia, có thể nói cho mụ mụ vì cái gì không nghĩ thượng nhà trẻ sao? Ôn ôn thở dài, nghiêm túc nói, nhà trẻ quá ngây thơ, đại bộ phận thời gian đều ở chơi trò chơi, ta muốn học tập A. Chơi trò chơi quá lãng phí hắn thời gian chính yếu chính là hắn cư nhiên còn chơi thật sự cao hứng. Đều do hoàn cảnh quá ăn mòn hắn tư tưởng, đem hắn cũng đồng hóa, hắn rõ ràng là muốn tới học tập. Phó Vân Nhược, nàng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên là nguyên nhân này. Mụ mụ, ta tưởng học tiểu học. Ôn ôn nghĩ nghĩ, liền thượng năm bốn đi. Phó Vân Nhược lời nói thấm thiế, bảo bảo a, tiểu học không phải ngươi tưởng tượng là có thể thượng, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng là vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn đi bước một tới. Tuy rằng Phó Vân Nhược dạy rồi ôn ôn nhận thức rất nhiều tự cũng thức số, nhưng nàng rốt cuộc không phải lão sư, không có hệ thống dạy hắn, ôn ôn trình độ căn bản vô pháp học tiểu học. Chính là có thể thượng nàng cũng sẽ không làm hắn như vậy đi sớm thượng a. Ngươi ngẫm lại A, năm bốn kia đều là đại ca ca đại tỷ tỷ, bọn họ bàn học có như vậy cao, ngươi ngồi ở ghế trên, liền đầu nhỏ đều lộ không ra, lão sư ở bảng đen thượng viết cái gì đều nhìn không tới, muốn như thế nào học tập a. Ôn ôn, hắn nhìn xem chính mình tay nhỏ chân nhỏ phiền muộn thở dài. Phó Vân Nhược Ôn Nhu nói, nhà trẻ cũng sẽ giáo chi thức, hôm nay là đi học ngày đầu tiên, lão sư là muốn cho các ngươi tiểu đồng học gian cho nhau quen thuộc, quen thuộc hoàn cảnh mới nhiều chơi trò chơi. Ngươi ngẫm lại, có phải hay không chơi qua trò chơi sau, ngươi cùng các bạn học nhanh chóng trở thành bạn tốt lạc. Có nghĩ ngày mai lại hòa hảo các bằng hữu cùng nhau chơi nha. Ôn ôn do dự, nhà trẻ là cái dạng này sao? Nhà trẻ chú ý chính là phú giáo với nhạc, các ngươi ở chơi trò chơi thời điểm. Lão sư có thể hay không giáo các ngươi chi thức nha. Như thế, ngươi không thể bằng ngày đầu tiên ấn tượng liền cảm thấy nhà trẻ không hảo nha. Như vậy đi, ngươi trở lên một hai tuần nhìn xem, nếu đến lúc đó ngươi còn cảm thấy ở nhà trẻ học không đến chi thức sau, chúng ta lại nghĩ cách. Ôn ôn tự hỏi một lát, cảm thấy mụ mụ nói rất có đạo lý, vì thế gật gật đầu, hảo. Giải quyết chuyện này, ôn ôn tức khắc tâm tình hảo, mụ mụ, ta cùng ngươi nói nga, nhà trẻ. Phó Vân Nhược nghe ôn ôn khôi phục sức sống tiểu nại âm, dơ lên tươi cười. 8 giờ lúc sau, Tư Việt mới từ bên ngoài trở về, sau đó đến xem ôn ôn ngày đầu tiên đi học tình huống. Phó Vân Nhược lúc này mang theo hải tử đi bên ngoài tàn bộ. Khu biệt thự xanh hóa hoàn cảnh làm tốt lắm, đèn đuốc sáng trưng, còn có tiểu hải tử công viên cho chơi. Ôn ôn hắc hưu hắc hưu đi theo đại hải tử ở lâu đài bò lên bò xuống. Phó Vân Nhược đứng bên ngoài đầu nhìn. Tư Việt lại đây thời điểm, nhìn đến Phó Vân Nhược bên cạnh đứng tịch. Hai người vừa nói vừa cười. Lận tịch thanh âm lược hiện kích động, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Ta nhất định đúng giờ trình diện. Nhược nhược. Việt tiên sinh. Tư Việt đi tới, bất động thanh sắc đứng ở hai người trung gian, sau đó mỉm cười đối lận tịch nói, lận tiên sinh, như vậy sao? Phó vân nhược cùng lận tịch chi gian cũng liền cách một người khoảng cách, tư Việt như vậy nghiêng người cắm tiến vào, cùng phó vân nhược liền nhai đến cực gần. Nàng lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn qua. Tư tiên sinh. Lận tịch tươi cười hơi liễm, khách khí chào hỏi. Tư Việt hướng phó vân nhược bên kia thối lui một bước, hình thành ranh giới rõ ràng của diện. Mới vừa ở liêu cái gì như vậy náo nhiệt. Lận tịch đạm cười nói, vân vân mời ta tham gia nàng vườn hoa khai trương nghi thức. Ân, thật là hẳn là mời ngươi, mọi người đều sẽ thực hoan nên ngươi. Lận tịch, hắn như là lơ đãng, vân vân cũng đáp ứng có thời gian có thể đi biệt thự nhà ấm trồng hoa xem nàng dưỡng phong lan, nói đến. Ta chính là cái thứ nhất tận mắt nhìn thấy đến Phong Lan Phéns, thật là vinh hạnh. A Tư Việt khép cười một tiếng, hắn mới là cái thứ nhất chính mắt nhìn thấy Phong Lan Phéns, không khỏi quá mức tự mình đa tình. Phó Vân Nhược, đây là nhất kiến như cố bằng hữu chi gian ở trung hình thức sao. Này rõ ràng là đối trọi gây gắt đi. Vân vân, đến lúc đó ta có thể chụp mấy chương ảnh chụp sao. Lận tịch lướt qua Tư Việt, đứng ở Phó Vân Nhược trước mặt. Đương nhiên có thể. Ôn ôn vừa nhấc đầu liền nhìn đến ba cái đại nhân. Liền không tiếp tục chơi. Không rèn luyện, vội vàng chạy tới. Việt thúc thúc. Tư Việt đem tiểu Hải tử ôm qua đỉnh đầu xoay chuyển, sau đó ôm ở trong tay. Phó Vân nhược hỏi, ôn ôn, không chơi sao? Ôn ôn lắc đầu, sau đó cường điệu, ta là ở rèn luyện. Hắn muốn sớm trường cao. Ân, mụ mụ nói sai rồi, bảo bảo là ở rèn luyện. Phó Vân nhược thấy thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị trở về. Lận tịch nói, ta cũng đi trở về. Vừa lúc cùng nhau. Cùng cái tiểu khu ở, gặp được tỷ lệ rất đại, Phó Vân Nhược cùng lận tịch nhiều ngẫu nhiên gặp được vài lần, cũng cho nhau biết đối phương một chút chẳng huống Lận tịch ra khoảng cách Phó Vân Nhược không xa, liền cách mấy đống. Phó Vân Nhược cùng lận tịch ở phía trước đi tới, Tư Việt ôm ôn ôn lạc hậu một hai bước. Ôn ôn nhìn lại xem, để sát vào Tư Việt bên thai nhỏ giọng kề thai nói nhỏ, Việt thúc thúc, lận thúc thúc có phải hay không muốn đuổi theo ta mụ mụ. Tư Việt hoán lại bước chân, kéo ra một chút khoảng cách sau đồng dạng nhỏ giọng nói Hắn muốn làm ngươi cha kế. Tư Việt nghĩ thầm, lấy phó vân nhược đối ôn ôn coi trọng trình độ, nếu ôn ôn kiên quyết phản đối, mặc hắn lại truy cũng không diễn. Ôn ôn xem kỹ đánh giá lận tịch vài lần, do dự luôn mãi, sau đó miễn cưỡng nói, nếu mụ mụ thích nói, kia không quan hệ a. Tư Việt, quả nhiên nhi tử không phải chi kỷ tiểu áo đông. 69, chương 69, chương 69, ôn ôn mới vừa nói xong câu nói kia, liền có điểm hối hận, nhưng rốt cuộc hắn lớn tuổi một ít. Không hề là cái kia không có cảm giác gan cả toàn người. Lần thúc thúc vừa thấy chính là sẽ đau người, không phải hứa thúc thúc như vậy không thành thục không đáng tin cậy. Tuy rằng hắn tưởng độc chiếm mụ mụ làm, nhưng là hắn cũng hy vọng, mụ mụ bên người có cái chi tâm người làm bạn. Mụ mụ như vậy yêu hắn, mới sẽ không bởi vì có tân gia đình liền vắng vẻ hắn. Chỉ là tưởng tượng đến mụ mụ có tân gia, có lẽ về sau còn có có tiểu bà bảo, hắn liền không phải mụ mụ duy nhất hài tử, ôn ôn liền cảm xúc hạ xuống. Ôn ôn xoắn tiểu béo thân mình muốn xuống đất, tư việt đem người phóng trên mặt đất sau, hắn lập tức chạy đến hai người trung gian. Ôn ôn lôi kéo phó vân nhược tay, mụ mụ, Lận tịch sờ sờ ôn ôn đầu, lộ ra cái vui mừng tươi cười. Hắn không cảm thấy ôn ôn là ở quái dày bọn họ, ngược lại cảm thấy ôn ôn là ở thân cận hắn. Tư việt chân dài một mại, đứng ở phó vân nhược bên người. Ôn ôn ở nhà trẻ quá đến thế nào? Còn thói quên đi. Phó vân nhược gật gật đầu, ân, khá tốt. vậy là tốt rồi. Nhà này nhà trẻ ở trong vòng đánh giá thực không tồi, ôn ôn đại thói quen nói đỉnh Cái này Phó Vân Nhược nhưng thật ra đã nhìn ra, tuy rằng học phí là quý, nhưng từ đưa hài tử tới nhà này nhà trẻ gia trưởng tới xem, phần lớn là phi phú tức quý, có thể bị nhiều như vậy gia trưởng nhìn chúng, nhà này nhà trẻ cũng có chỗ hơn người. kia ra nhà trẻ ta biết, ta cháu ngoại gái chính là ở nơi đó đọc lận tịch thực tự nhiên chen vào nói. kia hóa ra hảo. Ở trên đường không liêu bao lâu, Phó Vân Nhược cùng ôn ôn liền đến đến, đến ra. Hai mẹ con cùng hai cái đại nhân nói ngủ ngon, liền vào nhà. Thiểu gia hỏa thoan thoát ngược xuôi, trên người ra một thân hãn. Phó Vân Nhược mang theo ôn ôn vào phòng tám, đánh buồn nước cấm cấp ôn ôn lau mặt sát tay trà lưng, sau đó thay áo ngủ. Ôn ôn đi theo Phó Vân Nhược ở hai vãn, liền chủ động đi chính mình phòng một mình ngủ. Hắn cảm thấy chính mình trưởng thành, không thể lại cùng đại nhân cùng nhau ngủ. Phó Vân Nhược mang ôn ôn trở lại hắn phòng, hống hắn ngủ. Ôn ôn nằm ở trên giường, nhìn Phó Vân Nhược. Nhịn không được hô thành, mụ mụ ân Ôn ôn muốn hỏi mụ mụn có phải hay không phải gà người? Có phải hay không lận thúc thúc? Nhưng là cuối cùng không hỏi ra khẩu, mà là nhắm mắt lại. Phó vân nhược vỗ nhẹ ôn ôn tiểu thân mình, nàng cảm giác ôn ôn tựa hồ tưởng cùng nàng nói chuyện cái gì, nhưng là hắn nhắm mắt ngủ, phó vân nhược liền không có xảo hắn. Chờ tiểu bằng hữu ngủ chờ, mới tắt đi ánh đèn, chỉ để lại đầu giường một chản tiểu đèn, sau đó mới tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Từ đây. Ôn Ôn mỗi ngày ngoan ngoãn thượng nhà trẻ, không hề nói không nghĩ thượng nói. Hắn phát hiện nhà trẻ vẫn là rất thú vị. Hắn có thể học được điểm đồ vật, còn có rất nhiều tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Cùng ở thượng hà thôn cùng nhau chơi không giống nhau, ở nhà trẻ chơi càng phong phú càng tính xảo, còn có thể học được một ít tri thức. Ôn Ôn phát hiện hắn một cái đoạn bản, hắn liền hiểu một ít tiếng Anh đơn giản từ ngữ cùng đơn giản hỏi chuyện, hắn phát hiện tiểu đồng học nhóm có thể lưu loát nói ra một đoạn trừ tiếng Anh ở ngoài mặt khác giọng nói tỉ như tiếng Ý cùng tiếng Pháp. Ôn ôn đều nghe không hiểu, hắn tức khắc sợ ngây người. Hắn kiếp trước không có cơ hội đọc nhà trẻ, đọc tiểu học trường học cũng là thực loạn rất kém cỏi, hắn tiểu học không đọc xong liền chạy đi theo người khác đi điện ảnh thành làm diễn viên quần chúng kiếm tiền. Tuy rằng sau lại chính mình có tự học một ít đồ vật, nhưng là không thượng quá học chính là không thượng quá học, hắn chính là cái liền tiểu học bằng tốt nghiệp đều không có học cha. Nguyên lai, like, liền bốn năm tuổi tiểu thí hài đều như vậy ưu tú sao? Kia liên tiếp ngoại ngữ nói rất đúng lưu ôn ôn đã không có cảm giác về sự ưu việt, thậm chí còn có gấp gáp cảm. Vạn nhất hắn nhà trẻ khảo thí, mặt này đó tiểu thí hài đều so bất quá, mất mặt ném quá độ. Ôn ôn bên kia đi vào quý đạo, phó vân nhược liền đem càng nhiều tinh lực đặt ở vườn hoa. Thực mau liền đến vườn hoa khai trương nhật tử. Phó vân nhược làm cái điệu thấp lại không quá điệu thấp khai trương nghi thức. Điệu thấp là chỉ nàng chỉ mời một vòng nàng bạn bè thân thích, không thấp điều chính là nàng bạn bè thân thích không ít, còn rất nhiều đều là ngành sản xuất tinh anh danh nhân. Phát sóng trực tiếp trong giới nhận thức mập mạp ca đám người, ở trong đàn liêu thuộc sau nàng một đám đã phát mời, ở đế đô cùng phụ cận đều tự mình chính diện, cách khá xa cũng khai trương đại cắt đưa đến chẳng. Còn có các sư huynh sư tỷ quách thúc nhận thức người, nàng nhận thức hợp tác thương, còn có nguyên ca đám người. Phó vân nhược này tính toán, mới ý thức được chính mình có nhiều như vậy bằng hữu, vẫn là có thể thổ lộ tình cảm, đáng tin cậy Chưa từng có giống giờ phút này rõ ràng ý thức được, nàng ở thế giới này không hề là cô độc một người. Tư Việt sớm liền tới rồi, bất quá hắn biết chính mình này khuôn mặt không nên nhìn thấy người qua đường, bằng không tiết lộ đi ra ngoài dễ dàng giọng khách át giọng chủ, cho nên hắn vẫn luôn ở bên trong vây đợi, hỗ trợ chiêu đái khách quý. Một cái hai tấn hoa dâm ăn mặc phòng đường trang chống quải trượng lão Nhân từ trên xe xuống dưới, bên người còn đi theo một cái mang mắt kính sinh hoạt trợ lý. Lão Quách A, người rốt cuộc bỏ được từ người kia sơn xóa xỉnh ra tới. Lão Nhân nhìn đến Quách Thúc nói câu đầu tiên lời nói, chính là không khách khí cười nhạo. Quách thúc lúc này tính tình một chút cũng không bảo, ngược lại đắc ý rào rạng, ta học sinh một hai phải ta ra tới, hảo hiếu thuận hiếu thuận ta, ta nhưng không giống ngươi, gặp được đều là không lương tâm. Ngươi cực phẩm đế vương lan đảo tạo ra tới sao? Ta là không đảo tạo ra tới, bất quá nhà ta nhược nhược vận khí không tồi, mới nhập hành lan nghệ 3 4 năm, liền đào tạo ra cực phẩm biến dị cánh hoa xe lan. Nhược nhược A, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là sinh thái thực vật viện nghiên cứu cam sở trường. Cam sở trường hảo. Cam Sở Trường một chút cũng không ngại Quách Thúc nói móc, cười tủm tỉm nhìn Phó Vân Nhược, mãn hàm vui mừng gật đầu, là cái hào hoa. Sau đó đôi Quách Thúc nói, chuyên đạo thụ nghiệp điểm này ta đích xác so ra kém ngươi, ngươi này vận khí thật tốt, có thể gặp được như vậy có linh khí mầm. Xem ra ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Phó Vân Nhược to mò nhìn hai vị này lão nhân, nhìn bọn họ không coi ai ra gì đấu võ mồm, nàng nhịn không được thấp giọng hỏi chỉ hủy thành. Chỉ ca, Quách Thúc cùng Cam Sở Trường là... Chỉ bí thành dở khóc dở cười, trời sinh văn gia. Quách thúc cùng cam sở trường là cùng giới sinh, hai người đều là cùng cái chuyên nghiệp, lại đồng dạng ưu tú. Năm đó niên thiếu khinh cuồng ai cũng không phục ai, cho nhau nhìn không thuẫn mắt, một đường cạnh tranh lại đây, quan hệ một lần ác liệt. Sau lại chính là hai người thi đấu ai trước loại ra biến dị cực phẩm Hoa Lan, cuối cùng cam sở trường thắng một bậc, quách thúc dưới sự tức giận rời đi đế đô trở về quê quán. Hắn không cam lòng chính mình như vậy thua trận trở về quê quán sau một lòng nghiên cứu bồi dưỡng cực phẩm biến dị lan, thề muốn bẻ hồi một ván. Nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ cũng già rồi, thái độ so với trước kia bình thản không ít, tuy rằng còn sẽ đối chọi gây gắt, nhưng ít ra có thể ngồi ở cùng nhau uống uống trà. Quách thúc tuy rằng đến bây giờ còn không có đào tạo ra có thể thắng năm đó cam sở trường kia cây hoa lan, nhưng là dạy ra tới rất nhiều đệ tử tốt, hiện giờ còn có nhược nhược, cuối cùng có người kế tủ. Cam sở trường liền không giống nhau. Tuy rằng ở Lan Nghệ Thượng thành tựu rất cao, nhưng là không có người nối nghiệp. Phó Vân Nhược thấy hai người ngồi vào một bên một bên uống trà một bên cãi nhau, liền minh bạch hai người quan hệ không phải rất kém cỏi. ở một bên bồi một lát liền đi tiếp đái mặt khác khách quý. Khai trương nghi thức thuận lợi tiến hành. Phó Vân Nhược cho rằng chính mình cái này địa phương hẻo lánh, ở không có đem danh khí đánh ra đi trước, sẽ không có nhiều ít khách nhân, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền tiếp mấy cái sinh ý. Là cái khởi đầu tốt đẹp. Nguyên bản cho rằng vương Tỷ một người tạm thời có thể ứng phó phía trước khách nhân, không nghĩ tới nàng đi cùng Trương Tỷ đi hỗ trợ mới vội đến lại đây. Phó vân nhược không có cố tình che giấu, cũng không có cố ý tuyên truyền, bất quá không ít tới vây xem người qua đường nhận ra nàng tới, rất nhiều fans cũng biết. Bất quá nàng fans đại đa số đều là lý trí, chỉ một ít bản thân ở đế đô fans nói chờ nghỉ đi xem. Cho nên đối phó vân nhược ảnh hưởng không lớn. Nàng này đó bằng hữu đều phát bằng hữu vòng hỗ trợ tuyên truyền. Đích sắc không ít có yêu cầu người ôm tỏ mò tâm thái lại đây nhìn xem. Các nàng trừ bỏ bán hoa bán tương quan thương phẩm, còn hứng lấy một ít văn phòng cảnh quan lâm viên cảnh quan chờ nghiệp vụ. Một ít office building yêu cầu cây xanh, mỗi năm đều yêu cầu không ít trong nhà bồn hoa. Nói hạ hợp đồng sau chính là cố định khách nguyên. Phó Vân Nhược ở khai trương sau ngày hôm sau lập tức phải ra chiêu xính tin tức, lại chiêu hai cái nhân viên cửa hàng trở về. Ôn Ôn mỗi ngày vô cùng cao hứng thượng nhà trẻ, vườn hoa sinh ý cũng rực rỡ, hết thảy thuận lợi. Phó Vân Nhược trong lòng hoàn toàn buông tâm, vẫn luôn đẻ ở đáy lòng kia căn huyền lơi lỏng xuống dưới. Sau đó, nàng ngã bệnh. Tới rồi nên rời giường thời gian, Phó Vân Nhược nằm ở trên giường, choáng váng đầu nghẹt mũi, toàn thân mệt mỏi. Từ đi vào thế giới này sau, còn không có sinh quá bệnh, lần này cả đời bệnh, thế tới rào rạt. Liên Dương đều thiếu chút nữa khởi không tới. Nàng cái này trạng thái đi ra ngoài, bị ôn ôn nhìn đến phòng trừng sẽ dọa đến hắn. Phó Vân Nhược cũng lo lắng sẽ đem bệnh lây bệnh cho hắn. Nàng cố nén không khỏe, đưa tiền thắng nam đã phát tin tức, làm nàng đưa ôn ôn đi đi học, cùng hắn giải thích nói vườn hoa có điểm việc gấp nàng sáng sớm chạy tới nơi không thể đưa hắn. Tiền thắng nam lập tức tới hỏi phó vân nhược làm sao vậy? Không có việc gì, chính là tiểu cảm mạo, trễ chút đi bệnh viện khai điểm dược là được, bằng không lây bệnh đến hải tử không tốt. Phó vân nhược liền môn cũng chưa khai, trực tiếp trở về tin tức. Tiền thắng nam nghe vậy yên tâm điểm, bất quá vẫn là tưởng chính mắt xác nhận một chút. Nhưng lúc này ôn ôn phòng có động tĩnh. Tiền thắng nam xoay người, ôn ôn nhảy nhót từ trong phòng đi ra. Hắn hiện giờ đã dưỡng thành mỗi ngày buổi sáng đúng giờ rời giường tói quen, không cần lại mỗi ngày làm mụ mụ lại đây đánh thức. Thắng nam tỉ tỉ, sớm, sớm. Ôn ôn chạy xuống lâu, không thấy được mụ mụ thân ảnh, kỳ quái tả hữu nhìn xung quanh. Mụ mụ đâu? Tiền thắng nam từ thang lầu đi xuống tới, vườn hoa có việc, mụ mụ ngươi sáng sớm chạy tới nơi, hôm nay ta đưa ôn ôn đi đi học được không? Ôn ôn nghe vậy có chút thất vọng. Bất quá hắn vẫn là thực hiểu chuyện Không có ẩm ý Hắn quan tâm hỏi một câu, là chuyện gì Ta không biết, chờ buổi tối trở về Ngươi hỏi một chút mụ mụ đi Ôn ôn gật gật đầu, không nói nữa Chính là bữa sáng đều ăn không thơm Ai Ôn ôn ăn bữa sáng, nhảy xuống ghế dựa Ta ăn được, tháng 5 tỷ tỷ Hảo, chúng ta đây đi đi học đi Ôn ôn đi ra ra môn Đứng ở cửa ven đường chờ xe khai ra tới Tư Việt đi rèn luyện trở về Nhìn đến ôn ôn một người con tiểu cặp sách đứng, còn nghi hoặc hỏi, ôn ôn, mụ mụ ngươi đâu? Việt thúc thúc. Ôn ôn lo lắng sốt ruột thở dài, mụ mụ đi vườn hoa bên kia. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tư Việt nhớ mày, còn không có tới kịp hỏi nhiều, tiền thắng nam khai xe đã ngừng ở ven đường. Ôn ôn tiến lên muốn mở cửa xe, tư Việt trước một bước mở ra, sau đó hỗ trợ hệ thượng đai an toàn. Tiền thắng nam nhìn đến tư Việt hỗ trợ sau liền không xuống xe. Nàng sắc mặt bình tĩnh. Nhưng mà nội tâm nôn nóng, nàng rốt cuộc không quá yên tâm Phó Vân Nhược, chỉ có thể thỉnh Tư Việt chăm sóc một chút, liền ám chỉ tính nói, Việt tiên sinh, vừa lúc ngươi ở, Vân Nhược làm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút nàng nhà ấm trồng hoa hoa lan. Tư Việt gật đầu ứng, trong lòng kỳ quái, Phó Vân Nhược không phải luôn luôn bảo bối nàng những cái đó hoa, không cho hắn cùng ôn ôn đi chạm vào sao. Hắn còn không có tới kịp nghĩ nhiều, ôn ôn liền cùng hắn riêu tiểu béo chảo, Việt thúc thúc tái kiến. 70, chương 70, chương 70. Tư Việt nhìn theo xe rời đi, sau đó mới xoay người đi cách vách phó ra. Vừa mới tiền thắng nam đem phó gia đại môn chìa khóa cho Tư Việt, hắn trực tiếp mở cửa liền đi vào. Hắn đi sân dạo qua một vòng, đi nhà ấm trồng hoa cũng nhìn nhìn, bất quá không có đi chạm vào phó vân nhược hoa. Tổng cảm thấy nếu là chính mình chạm vào nàng hoa, sẽ bị phó vân nhược tức thật sự thảm. Không bao lâu hắn di động thu được một cái tin tức, là tiền thắng nam phát tới, thực ngắn gọn một câu. Làm ơn hắn đi xem phó vân nhược. Nàng ở nhà. Không có đi vườn hoa Có thể làm Phó Vân Nhược không đi đưa ôn ôn còn lừa hắn nói không ở Phòng trường vấn đề rất nghiêm trọng Tư Việt lập tức vào phòng lên lầu 2 Sau đó gõ Phó Vân Nhược môn Hỗ trợ chuyển nhà ngày đó Tuy rằng mỗi ngày từng vào Phó Vân Nhược đến phòng Nhưng là hắn biết là nào gian phòng Phó Vân Nhược ngủ đến mơ mơ màng màng Nàng cùng Tiền Thắng Nam phát xong tin tức sau liền hôn mê đi qua Nghe được không rán đoạn tiếng đập cửa Còn tưởng rằng chính mình lại ngủ thật lâu Tiền Thắng Nam đã đưa xong ôn ôn đã trở lại Nàng xốc lên chân xuống giường, vừa mới đứng lên, liền cảm thấy trước mắt một mảnh hư ảnh, nàng lung lay đi mở cửa. Tháng Nam thanh âm khàn khàn, hữu khí vô lực, Phó Vân Nhược đỡ khung cửa, liền dương mắt sức lực đều không có. Tư Việt nhìn đến môi sắc đủ để dùng trắng bệnh tới hình dung Phó Vân Nhược, trên mặt còn treo không bình thường đỏ ửng, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hán Tiến lên một bước đem Phó Vân Nhược bế lên tới, bước nhanh hướng trong đi, ngươi sinh bệnh. Phó Vân Nhược nguyên bản đỡ môn, đung nhiên một trận trời đất quay cuồng. Nàng choáng váng sau một lúc lâu mới chậm rãi phản ứng. Tháng nam như vậy có bạn trai lực sao? Ân. Thanh âm như thế nào giống như nam. Phó Vân Nhược vô lực dựa vào hồn hộ hữu lực nút thượng, cố sức ngẩng đầu, càng, việc tiên sinh. Nàng theo bản năng dãy rùa hạ, bất quá toàn thân mệt mỏi, về điểm này động tác cơ bản có thể làm lơ. Tư Việt trầm giọng nói, đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi. Phó Vân Nhược cả đời này bệnh, liền phản ứng đều chậm rất nhiều. Chờ bị phóng tới trên giường đắp chăn đàng hoàng hậu sau mới có phản ứng, thanh âm hư hư, cảm ơn. Tư Việt đem người đặt ở trên giường, dùng tay chạm chạm cái chán của nàng, độ ấm nóng bỏng. Phó Vân Nhược đầu góc một mảnh hồ nhão, nằm trong ổ chăn mơ mơ màng màng lại ngủ qua đi, mất đi ý thức trước giường như nghe được Tư Việt đang nói cái gì. Tư Việt gọi điện thoại làm gia đình bác sĩ chạy nhanh lại đây sau liền treo điện thoại, sau đó nhìn vẻ mặt suy yếu Phó Vân Nhược, tao mày, xem nàng ngủ đến không phải thực thoải mái Tư Việt đi đánh buồn thủy cầm điều tiểu khăn lại đây. Hắn lại sau khi trở về nhìn đến Phó Vân Nhược xúc chăn, khuôn mặt nhỏ thượng còn hồng toàn bộ đổ mồ hôi. Tư Việt giúp nàng đem chân cái trở về, Phó Vân Nhược còn không muốn dậy rửa hạ, trong miệng còn rầm gì lẩm bẩm, nhiệt, ngon. Thức mau liền không nhiệt Tư Việt ôn nhu trấn an, bởi vì Phó Vân Nhược không an phận, nàng áo ngủ cũng không quy củ, cổ áo nghiêng nghiêng rộng mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Tư Việt bị như ẩn như hiện trắng non tinh tế da thịt lung lay mắt. Nhưng lại sinh không ra nửa phần kiều diễm tâm tư, thấp giọng tinh tế trấn an. Tư Việt rào khăn lông ướp, cho nàng leo mặt sát cái chán, có thể là thoải mái điểm, nàng cuối cùng không có lại đá chăn. Phó Vân Nhược hôn hôn trầm trầm trong lúc không có gì ý thức, bởi vậy cũng không biết chính mình cụ thể đã trải qua cái gì. Chỉ biết có cái thanh em hống nàng ăn đau khổ đồ vật, nàng dường như ủy khuất khóc, sau đó trong miệng biến ngọt lại bị hống mới không có tiếp tục khóc, sau đó an ổn ngủ say. Phó Vân Nhược ngủ say sau. Đã lâu lại lần nữa mơ thấy chính mình khi còn nhỏ. Nàng khi còn nhỏ có tái sinh bị bệnh không chịu chịu khổ khổ dược, ra gia ra mãi mãi vây quanh nàng hống nửa ngày, ra gia ra còn cho nàng sướng tiểu khúc nhi hống nàng ngủ. Tuy rằng khi còn nhỏ ba ba mụ mụ thường xuyên không ở bên người, nhưng là ra gia ra mãi mãi đem nàng phụng ở lòng bàn tay, hàng ở trong miệng đều sợ hóa, nàng thơ hấu cũng quá thật sự hạnh phúc. Nàng dường như về tới khi còn nhỏ, đại ở ra gia ra mãi mãi bên người làm đúng, cái loại này an tâm cảm giác làm nàng trong lúc ngủ mơ đều nhịn không được gợi lên khoẹt môi. Tư Việt ngồi ở đầu giường, đem người nửa ôm, thật vất vả đem người chấn an hảo. Nữ nhân này lại ôm hắn không bỏ, khuôn mặt nhỏ nhắm thẳng ngực hắn cọ cọ, có thể là người được trước ngực dư vị, còn nhăn lại khuôn mặt nhỏ, lẩm bẩm nói, xú. Tư Việt thật là vừa bực mình vừa buồn cười, nàng chính mình đem dược phun trên người hắn, quay đầu lại còn ghét bỏ hắn. Một bên mạnh bác sĩ yên lặng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, hắn phảng phất là lần đầu tiên nhận thức chính mình chủ gia này vẫn là hắn nhận thức cái kia có thói ở sạch đại lao bản sao đối một nữ nhân như vậy có kiên nhẫn còn không chê bị phun ra một thân rường trách không được phía trước gần ẩn có tiếng gió nói bọn họ phải có lao bản phu nhân tới này nếu không phải lao bản chân ái hắn liền đem đầu ninh xuống dưới đường cầu đá mạnh bác sĩ nhịn không được tò mò nhiều xem hai mắt kết quả mới nhiều xem một cái tư việt sắc bén ánh mắt liền đã đâm tới mạnh bác sĩ yên lặng rời đi tầm mắt trong lòng phung tảo này chiếm hữu rủ mạnh bác sĩ nghiêm trang nói. Phó tiểu thư không có gì trở ngại, thiêu lui ra tới sau, trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng một chút liền không có việc gì. Nay bệnh có thể nghĩ thế rảo rạc rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nghiêm trọng đến muốn nằm viện trình độ. Bệnh tính nguyên nhân sao? Nói phức tạp cũng không phức tạp, chính là mệt nhọc quá độ, áp lực quá lớn tinh thần vẫn luôn căng chặt, này buông lỏng biếng nhác xuống dưới, thân thể nhưng không phải suy sụp. Hơn nữa hiện tại đổi mùa, hơi không chú ý liền cảm mạo. Nhiều bóng trỏng văng hạ, nhưng không phải phát sốt bị cảm. Tư việt nhưng không cảm thấy không nghiêm trọng, này đều phát sốt đến 40 độ, cũng chính là vận khí tốt, không có chuyển vì viêm phổi. Đánh hạ sốt châm hiện tại nhiệt độ cơ thể không chế được, nhưng vạn nhất bệnh tình lặp lại đâu. Bởi vậy mạnh bác sĩ chỉ có thể trước lưu lại. Nang lại lần nữa có ý thức mở mắt ra khi, chính mình còn nằm ở chính mình trên giường, bất quá mép giường lại dựng một cái cái giá, mặt trên đảo treo một cái cái chai. Nang vô ý thức động hạ, tay phải lại không thể động đậy, bên người truyền đến một cái thấp thấp thanh âm, đường lúc ních. Phó Vân Nhược lúc này tinh thần điểm, nàng nghiêng đầu nhìn qua, Tư Việt ngồi ở mép giường, vẫn luôn ấn tay nàng, mà nàng mù bàn tay thượng cắm châm, chính treo từng tí. Việt tiên sinh. Phó Vân Nhược thanh âm nhẹ thành, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Việt nhìn nàng nói, ngươi sinh bệnh. Hắn buông ra tay nàng, đi cấp Phó Vân Nhược đổ ly ôn khai thủy. Phó Vân Nhược biết chính mình ở quải từng tí, ngoan ngoãn không núp đích, chờ Tư Việt cầm chén nước lại đây, mới dùng một khắc chỉ không quải từng tí tay muốn tiếp nhận tới. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái Phó Vân Nhược không nghĩ tới sẽ là Tư Việt ở chỗ này chiếu cố chính mình. Tư Việt tránh đi tay nàng, ngồi ở đầu giường đem nàng nửa nâng dậy tới, ngươi hiện tại không có phương tiện, ta huy ngươi. Tư Việt lời nói không dung phản bác, hắn đem Phó Vân Nhược đỡ ở trong ngực, sau đó huy nàng uống nước. Phó Vân Nhược không dám lộn xộn nàng vội lấy trụ ly nước, uống lên hơn phân nửa ly, mới nói nói, cảm ơn. Tư Việt làm nàng tiếp tục nằm hảo, chính mình đem cái ly đặt ở một bên. Ta thế nào? Phát suốt 40 độ, hiện tại thiêu lui ra tới một ít, đến chú ý không thể lại thăng lên đi. Úc, chắc không được nàng hiện tại còn cảm thấy toàn thân mềm như bông, cũng cảm giác được nhiệt. Phó Vân Nhược nhìn xem bên ngoài, trong lòng có chút gấp, hiện tại là khi nào? Buổi chiều tam điểm. Phó Vân Nhược vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, còn chưa tới 4 giờ rưỡi, thiếu chút nữa chưa kịp đi tiếp ôn ôn. Tư Việt vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Phó Vân Nhược nói. Ta cảm giác ta khá hơn nhiều Buổi sáng kia vượng vượng hồ hồ trạng thái Nàng chính mình hồi tưởng lên đều dọa đến chính mình Bất quá lúc này nàng cảm thấy chính mình tinh thần rất nhiều Tư Việt lại lần nữa nói ngươi yêu cầu nghỉ ngơi nhiều Tư Việt biết phó vân nhược nguyên nhân bệnh có hạng nhất là mệt nhọc quá độ sau Một lần ảo nào chính mình chỉ là lặng lẽ cung cấp một ít tiện lợi Cũng không có nhúng tay sự nghiệp của nàng Phàm La hắn nhiều rút một chút Cũng không đến mức mệt nhọc thành như vậy Tới đế đô lâu như vậy trên mặt thịt vẫn luôn không dưỡng trở về không nói cả đời này bệnh càng thêm suy nhược lần này hắn nói cái gì cũng muốn làm nàng dưỡng hảo thân thể bàn lại mặt khác phó vân nhược không biết vì cái gì nhìn đến hắn này ánh mắt tổng cảm thấy chuẩn dạ vân nhược ngươi cuối cùng tỉnh tiền thắng nam gõ cửa sau đẩy cửa tiến vào nhìn đến phó vân nhược tỉnh lại thực sự thở phào nhẹ nhõm nàng sau khi trở về nhìn đến phó vân nhược kia trạng thái thật đúng là khiếp sợ này cũng không phải là bình thường tiểu cảm bạo đơn giản như vậy con hảo nàng không yên tâm thỉnh tư việt tiên sinh đến xem. Nếu không phải tư việt tiên sinh ra tư nhân bác sĩ y thuật thực hảo, thực mau liền đem bệnh tình không chế xuống dưới, lại nhìn đến mang đến chữa bệnh thiết bị như vậy đầy đủ hết, nàng đều phải đem người đưa đi bệnh viện. Phó vân nhược ngượng ngùng cười cười, cho các ngươi lo lắng. Không có việc gì liền hảo. Tiền thắng nam xác nhận người không có việc gì sau, thực mau liền đi ra ngoài, sau đó phủng một chén thanh cháo đi lên, một ngày không ăn cái gì, mau đói là đi. Phó Vân Nhược kỳ thật không có gì ăn uống, nhưng cũng biết muốn thích hợp ăn một chút gì, bệnh tình mới hảo đến mau. bởi vậy cưỡng bách chính mình ăn nửa chén. Lại nhiều thật sự ăn không vô. Tư Việt cùng tiền thắng nam khuyên trong chốc lát, thấy nàng thật sự ăn không vô, liền không miễn cưỡng. Không bao lâu, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng tuổi bác sĩ tiến vào, nhìn về phía phó Vân Nhược ánh mắt tràn ngập thiện ý hữu hảo. Ngươi hảo, phó tiểu thư, bị họ mạnh, là tư Việt tiên sinh gia đình bác sĩ. Ngươi hảo, mạnh bác sĩ. Phó Vân Nhược chào hỏi, lại lần nữa nói thanh tạ. Phó Vân Nhược nhịn không được nhìn về phía Tư Việt. Việt Tiên sinh cư nhiên sẽ có gia đình bác sĩ. Tư Việt nói, có khi đóng phim yêu cầu điều chỉnh hình thể, có cái bác sĩ an toàn chút. Phó Vân Nhược vừa nghe, cảm thấy thập phần có đạo lý. Diễn kịch nhưng thập phần vất vả, có đôi khi cốt truyện yêu cầu gây ốm, có đôi khi yêu cầu mập mạp, vẫn là có cái bác sĩ tại bên người nhìn bảo hiểm điểm. Cái nàng có phải hay không cũng muốn bị cái gia đình bác sĩ? Chờ ôn ôn về sau đóng phim gì đó. Cũng thực yêu cầu. Ôn ôn. Mạnh bác sĩ, ta này bệnh nửa giờ sau có thể hảo sao. Nàng còn phải đi tiếp ôn ôn về nhà đâu. Mạnh bác sĩ, hắn khỏe miệng chịu chịu, y lý thuật của ta lại hảo, cũng không thể làm người bệnh một ngày liền khang phục Phó vân nhược nhịn không được vô vô đầu, nàng cảm thấy chính mình này một bệnh, đều mau chóng váng. nay hỏi cái gì ngốc vấn đề, nàng nếu có thể nhanh như vậy khang phục kia thật là kỳ tích. Chính là ôn ôn làm sao bây giờ. Tư Việt nói. Làm tiền thắng nam đi tiếp một chút thì tốt rồi. Phó Vân Nhược do dự, nàng buổi sáng liền không đưa ôn ôn đi đi học, tan học cũng không đi tiếp nói, ôn ôn phải có ý kiến. Ôn ôn là cái hiểu chuyện đại hài tử, nếu là biết ngươi kéo bệnh thể đi tiếp hắn, hắn chẳng phải là càng thương tâm. Phó Vân Nhược ngẫm lại cảm thấy có đạo lý, liền đáp ứng rồi. Nàng hoài trong ổ chăn, ngoan ngoãn như đang yêu mèo con, Việt tiên sinh, ta đã khá hơn nhiều, ngươi có việc nói liền vội chuyện của ngươi đi, ta một người có thể. Tuy rằng không biết tư việt chiếu cố nàng bao lâu, nàng hiện tại đã thanh tỉnh, không cần chiếu cố, liền không cần thiết chậm trễ nữa người khác thời gian. Tư việt mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, ta không có gì sự. Úc! Phó vân nhược kỳ thật muốn nói gì, nhưng là giờ phút này lại có chút nói không nên lời. Nàng tưởng, có thể là nàng sinh bệnh có chút yếu ớt cũng có chút làm ra vẻ, cho nên muốn có người làm bạn một chút đi. Phó vân nhược rốt cuộc còn ở sinh bệnh, nằm trong chốc lát lại bắt đầu mệt ra rời. Không trong chốc lát lại đã ngủ. Tư Việt cũng không quay dày nàng, xem từng tí còn có hơn một nửa mới đánh xong, liền ở một bên an tĩnh ngồi. Mạnh bác sĩ không biết khi nào cũng thức thời đi ra ngoài. 71, chương 71, chương 71. Ôn ôn bài đội đi theo lão sư ra tới, trước tiên nhìn đến tiền thắng nam, hắn tả hữu nhìn xem, không thấy được mụ mụ thân ảnh. Thắng nam tỷ tỷ, mụ mụ đâu? Mụ mụ có việc đuổi bất quá tới, ta tới đón ôn ôn trở về. Tiền thắng nam nói, sau đó cùng lão sư xác nhận hảo mang theo ôn ôn đi trước xe đỗ địa phương ôn ôn tức khắc tràn ngập lo lắng hắn ngửa đầu đối tiền thắng nam nói thắng nam tỷ tỷ mụ mụ xảy ra chuyện gì ôn ôn biết nếu không phải xảy ra chuyện mụ mụ tuyệt đối sẽ không không tới tiếp hắn tiền thắng nam nghĩ chờ ôn ôn trở về khẳng định giấu không được liền nói mụ mụ sinh bệnh hiện tại ở nhà nghỉ ngơi ôn ôn nghe xong tức khắc lo lắng chủ động nhanh chóng bò lên trên xe thúc giục nói ta phải đi về xem mụ mụ Tiền thắng Nam xem hắn ma lưu cột kỹ đai an toàn, liền nhanh chóng lên xe điều khiển trở về. Tuy rằng tiểu bằng hữu vẫn luôn ở thúc giục nhanh lên, tiền thắng Nam vẫn là chú ý giao thông quy tắc, không có siêu tốc. Ôn ôn trong lòng thực ấy nấy, mụ mụ khẳng định là buổi sáng liền sinh bệnh, hắn lại không có nghĩ đến này. Hôm nay bị bệnh một ngày nhiều khó chịu, hắn không có bổi tại bên người. Trường học khoảng cách tiểu khu cũng liền mười mấy phút chờ xe trình, ôn ôn lại cảm thấy trong khoảng thời gian này là như vậy dài lâu, hắn trông mòn con mắt thật vất vả nhìn đến tiểu khu, chờ xe ở cửa dừng lại, liền vội vàng vội xuống xe hướng trong phòng chạy. Đại môn chính mở ra, ôn ôn trực tiếp đẩy cửa liền chạy vào. Tư Việt nhìn đến ôn ôn chân ngắn nhỏ chạy trốn bay nhanh, liền nàng đứng ở một bên cũng chưa thấy, một lòng tưởng nhanh chóng chạy lên lầu. trải qua Tư Việt thời điểm, hắn tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đem ôn ôn vứt lên. ôn ôn vội vàng tay chân múa may giấy rua, Việt thúc thúc ngươi mau buông ta xuống, ta muốn xem mụ mụ. Tư Việt nói, mụ mụ ngươi đang ngủ. Như vậy lố mãng xông lên đi, là muốn đánh thức nàng sao?" Ôn Ôn vừa nghe, nháy mắt không dãy rủa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tư Việt, một đôi mắt to tràn ngập lo âu bất an, "Việt thúc thúc, Mụ Mụ không có việc gì đi." Tư Việt thanh âm thả chậm, "Không có việc gì, Mụ Mụ là quá mệt mỏi, cho nên cảm mạo phát sốt, hiện tại muốn nghỉ ngơi nhiều. Chúng ta lặng lẽ đi vào xem một cái, bất quá không thể quấy rầy đến Mụ Mụ." Ôn Ôn thật mạnh gật đầu. Tư Việt ôm Ôn Ôn lên lầu, nhẹ nhàng vặn mở cửa, nhẹ giọng đi vào đi. Ở mép giường vài bước xa khoảng cách dừng lại. Ôn ôn mở to hai mắt nhìn, lúc này phó vân nhược sắc mặt so buổi sáng tốt lành rất nhiều, chỉ là còn có chút tiểu tụy. Ôn ôn lại chưa từng gặp qua mụ mụ như thế suy yếu bộ dáng, tức khắc đôi đầy nước mắt, mụ mụ có phải hay không dưỡng hắn quá vất vả a? Xem qua lúc sau, Tư Việt mang theo ôn ôn lặng lẽ rời đi, sau đó tiến hành nam nhân chi gian nói chuyện. Tư Việt cảm thấy dưỡng hài tử, cũng muốn dạy hắn minh lý lẽ, cũng muốn hiểu được cha mẹ vì hài tử che mưa chắn gió không dễ. Liền đem Phó Vân Nhược sinh bệnh nguyên nhân nói cho hắn, Sau đó nói, ngươi là trong nhà tiểu nam tử hắn, mụ mụ là nhược nữ tử, chúng ta phải bảo vệ hảo mụ mụ, làm một cái hiểu chuyện săn sóc hài tử. Lúc này mụ mụ nhất quan tâm chính là ôn ôn, ôn ôn sẽ chiếu cố hảo tự mình đúng hay không? Ôn ôn nghiêm túc gật đầu, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. hắn nắm chặt tiểu nam tay, ta cũng sẽ chiếu cố hảo mụ mụ. Tư Việt xoa xoa ôn ôn đầu, không nói gì. Phó Vân Nhược lại lần nữa tỉnh lại khi nàng đầu còn hôn hôn chầm trầm trong phòng ánh đèn sáng lên nhìn đến ngoài cửa sổ sắc trời đã âm sương dưới tiền thắng nam đám người thường thường sẽ đi lên xem hai mắt thực mau liền biết phó vân nhược tỉnh lại chỉ chốc lát sau liền toàn bộ lên đây mụ mụ phó vân nhược nhìn đến cách đó không xa ôn ôn tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng bởi vì tư việt cứ như vậy dẫn theo hắn sau cổ áo không làm hắn rửa thân cận quá ôn ôn phó vân nhược bài trừ một mặt cười thực xin lỗi mụ mụ lừa người Mụ mụ không có thể đưa ngươi đi đi học hạ học, không phải vườn hoa có việc. Ôn ôn sao có thể không biết mụ mụ là sợ hắn lo lắng quan tâm mới rắc thiện ý nói dối, không quan hệ. Bất quá hắn cũng sẽ nói điều kiện, ta ngày mai không đi học, muốn ở nhà chiếu cố mụ mụ. Phó vân nhược do dự. Ôn ôn liền nói, ngày mai tác nghiệp cùng học tập nội dung ta làm tô láo sư chia ta, ta ở nhà học cũng có thể. Tư Việt ở một bên nói, ta sẽ dạy hắn. Phó vân nhược đành phải đáp ứng, đại ở nhà có thể nhưng là không thể ở nàng trước mặt lâu đãi, miễn cho lây bệnh. Ôn Ôn chỉ tới kịp cùng Phó Vân Nhược nói nói mấy câu, Tư Việt liền dẫn hắn đi ra ngoài. Tiền Thắng Nam cấp Phó Vân Nhược dẫn tới thanh đạm đồ ăn, nàng ăn một lát thật sự không ăn uống, lại cho nàng làm cái khai vị cà chua mì trứng, mới nuốt trôi một ít. Cấm nước xong không bao lâu, liền phải uống thuốc đi. Phó Vân Nhược mặt không đổi sắc ăn, ăn dược, tiếp tục nằm. Phó Vân Nhược này một bệnh, thật là bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tờ, một cái không giấu trụ. Lập tức bằng hữu vòng đều đã biết. Ly đến gần tỉ như điểm điểm, tự mình chạy tới xem nàng, cách khá xa liền hẹ chặt điện thoại biểu đạt thăm hỏi. Quách thúc cũng chạy về tới, nhìn đến phó vân nhược bộ dáng lại là đau lòng lại là sinh khí, cuối cùng chính mình khí chính mình. Nếu không phải tuổi quá lớn không giúp được nhiều ít vội, phó vân nhược cũng không đến mức mệnh nhọc thành như vậy. Phó vân nhược đánh 3 ngày đều châm, người không phát sốt sửa vì ho khan nghẹt mũi này ho khan 1-2 ngày cũng hảo không được, buổi tối cụ đến tê tâm liệt phế có thể là nàng lâu lắm không sinh bệnh, nay một bị bệnh, liền rất nghiêm trọng, hảo đến cũng không mau. Ôn Ôn tính cả cuối tuần ở nhà bồi 4 ngày, cuối cùng ở phó vân nhược kiên trì hạ, chỉ có thể lòng tràn đầy vướng bận đi đi học. Ôn Ôn bởi vì mụ mụ sinh bệnh, ở trường học cũng không hứng thú chơi, người cũng trở nên an tính bổn trọng, cũng chỉ có thân cận khắc hang, nhạt nhạt mấy cái tiểu bằng hữu tới nháo hắn mới có thể hoạt bắt điểm. Hắn mỗi ngày đều chờ mong sớm một chút tan học, sớm một chút về nhà bồi mụ mụ. Vừa đến tan học. Ôn Ôn chính là nhất tích cực cái kia. Hôm nay hắn cùng tiểu đồng học như thường đi theo Tô lao sư, kết quả sau khi rời khỏi đây, không có nhìn đến Thắng Nam tỷ tỷ cùng Quách Gia Gia, ngược lại nhìn đến mấy cái xa lạ người quen. Nếu không phải bọn họ xuất hiện ở trước mặt hắn, Ôn Ôn thật đúng là đem mấy người này cấp quên mất. Rốt cuộc mỗi ngày nhật tử như vậy muôn màu muôn vẻ, hắn làm sao có thời giờ đi nhớ những cái đó làm hắn cách thứ người. Nay vừa thấy đến người, Ôn Ôn như Lâm đại địch, tức khắc nghiêm túc tiểu bé mặt. Phó Tông Hoành đi đến tô lão sư cùng ôn ôn trước mặt, ngựa khí lãnh nạnh, ta là phó ôn ôn ông ngoại, ta tới đón hắn về nhà. Một bên một cái dịu dàng vô hại phụ nhân bưng một chương hiền lành mặt, ôn thanh nói, ôn ôn lão sư hảo. Sau đó nhìn về phía ôn ôn, ánh mắt hòa ái. Ôn ôn, còn có nhớ hay không? Ông ngoại nha. Ôn ôn không tự giác nắm chặt tô lão sư tay, lông tơ dựng thẳng lên, bất quá tiểu thân thể thẳng thắn, nỗ lực trừng qua đi. Hắn mới sẽ không sợ bọn họ đâu. Tô Lão Sư Hồ Nghi nhìn hai vị này ngăn nắp lượng lệ người xa lạ sĩ. Xin lỗi, ta phía trước chưa thấy qua các người, không thể đem hải tử giao cho các người. Bọn họ trường học cùng gia trưởng giao tiếp hải tử, chưa tránh cho sẻ ra chuyện, đều là cùng gia trưởng xác định hảo cố định người tới đón đưa. Nếu người nọ không thể kịp thời lại đây, vẫn là muốn thay đổi người, đều là gia trưởng tự mình cùng trường học xác nhận hảo mới được. Nếu là mạc danh toát ra một ít người xa lạ mạo lãnh hải tử, hoặc là này thân thích không phải cái tốt, Bọn họ dễ dàng giao ra đi, kia chẳng phải là hại hải tử. Ôn ôn mụ mụ gần nhất sinh bệnh, tới đón người chính là nàng trợ lý cùng Gia Gia, cũng không phải vị này chưa thấy qua ông ngoại. Hơn nữa xem ôn ôn kháng cự bộ dáng, có phải hay không ông ngoại còn không nhất định đâu. Phương Nguyễn Vinh nói, ôn ôn, ngươi quách Gia Gia ngồi xe thả neo, không thể tới đón người, chúng ta vừa vận tiện đường, liền tới đây. Ôn ôn vừa nghe, hắn lý giải chính là, quách Gia Gia đã bị bọn họ khống chế, ở bọn họ trên tay. Oan Oan theo chân bọn họ đi, bằng không liền không thể bảo đảm quách gia gia an toàn. Đây là trần chuối uy hiếp. Ôn Ôn lập tức buông ra Tô lão sư tay, "Ta và các ngươi đi, không thể thương tổn quách gia gia cùng thắng nam tỷ tỷ." Tô lão sư không yên tâm, "Ôn Ôn, này thật là ngươi ông ngoại sao?" Ôn Ôn ngẩng đầu xem Phó Tông Hoành liếc mắt một cái, miễn cường đáp, "Ừm." Phó Tông Hoành bên cạnh một trợ lý bộ dáng nam tử, "Cấp Tô lão sư đệ trương danh thiếp, đây là chúng ta Phó Đồng danh thiếp, nếu có bất luận cái gì nghi vấn." có thể liên hệ chúng ta. Tô lão sư nhiều xem vài lần, lúc này mới nhận ra vị này cũng là thường xuyên xuất hiện ở kinh tế tài chính thành công nhân sĩ. Nhưng này không phải không tuân thủ quy củ lý do, ta còn là trước cùng Ôn Ôn mụ mụ xác nhận đi. Ôn Ôn vừa nghe, mụ mụ còn ở sinh bệnh đâu, không thể lấy những việc này phiền nàng, vạn nhất đem mụ mụ khí đến tăng thêm bệnh tình làm sao bây giờ. Hắn vội vàng giữ chặt phó tông huynh tay, đem hắn đi phía trước kéo đi, Tô lão sư, mụ mụ khẳng định biết đến, chúng ta đi trước lạc. Nếu là thật sự không yên tâm nói, liền cấp việc thúc thúc phát cái tin tức đi. Ôn Ôn nhưng không tin Phó Tông Hoành một cái đại danh nhân quang minh chính đại đem hắn mang đi sẽ đối hắn làm không tốt sự, nếu như vậy, cái này đầm rồng hang hổ, hắn thay thế mụ mụ đi sớm đi. Phó Tông Hoành pháp lệnh văn nguyên bản chói chặt, Ôn Ôn mềm mại tiểu béo tay đột nhiên bắt lấy hắn ngón tay, làm hắn không khỏi run lên, bước chân không tự chủ được đi theo rời đi. Tô lão sư nhìn Ôn Ôn lôi kéo người nhanh chóng rời đi, kêu cũng chưa gọi lại, nghĩ nghĩ Vẫn là cảm thấy hẳn là cùng ôn ôn trong miệng Việt tiên sinh nói một tiếng. Tô lão sư vẫn chưa không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với phó gia gút mắt trên mạng truyền ồn ào huyên áo, nàng cũng biết đến không ít. Nếu ôn ôn mụ mụ cùng ôn ôn hai người đối mặt phó gia những người đó, khẳng định sẽ có hại, hy vọng ngày đó cái kia cùng ôn ôn mâu tử quan hệ phỉ thiển Việt tiên sinh có thể giúp đỡ. Ôn ôn đi theo phó tông hoành đoàn người gần nhất xe hơi, khuôn mặt nhỏ tức khắc căng chặt, hắn lánh đạm tiểu tiếng nói, ta và các ngươi đi rồi không được thương tổn quách gia gia cùng thắng nam tỷ tỷ phó tông hoàng mới vừa hòa hoãn xuống dưới sắc mặt nháy mắt hắt thành sơn lập tức bạo nộ hỗn nhưng mà đối thượng kia cùng phó vân nhược giống nhau như lúc đôi mắt cùng với kia bảy tám phần tương tự tướng mạo cuối cùng không có mang xuất khẩu mà là không ngờ nói mẹ ngươi cho ngươi nói gì đó lung tung rối loạn ta là cái loại này trái pháp luật người sao phương nguyễn thanh giọng nói em ái người ông ngoại vẫn luôn nhớ các ngươi hắn là người tốt sẽ không làm thương tổn các ngươi cùng thân cận người sự ôn ôn lại là tràn ngập hoài nghi, ta đây ra xe thật là thả neo, không phải các ngươi làm động tác nhỏ. Phương Nguyệt Phân sắc mặt cứng đờ. Phó Tông Hoành nói thẳng, ta làm người hơi chút ngăn trở một chút mà thôi. Hắn muốn tiếp cháu ngoại về nhà, lười đến cùng người đối thượng. Quách Gia gia bọn họ không có việc gì đi. Phương Nguyệt Phân lại lần nữa chấn an nói, chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi. Phó Tông Hoành hừ lạnh, hiển nhiên đối ôn ôn như vậy thân cận quan tâm người ngoài mà bất mãn, ôn ôn nào náo cực kỳ. Đều do hắn náo bổ quá nhiều, ngược lại chủ động thượng tạc thuyền. Hắn banh khởi khuôn mặt nhỏ, vậy các ngươi bắt cóc ta muốn làm cái gì? Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ xe, bên ngoài phong cảnh đều là xa lạ, căn bản không phải đưa hắn về nhà lộ. Phó Tông Hoành tức giận, cái gì bắt cóc? Ta này làm ông ngoại, mang ngươi về nhà kêu bắt cóc sao? 72, chương 72, chương 72. Phó Tông Hoành khó thở, hắn nghe được tin tức nói Phó Vân Nhược mang theo nhi tử trở về đế đô định cư. Liền chờ nàng tới kỳ hảo, đợi lâu như vậy, kết quả vẫn luôn chưa thấy được người. Nếu không phải Nguyễn Phinh vẫn luôn ở bên cạnh khuyên bảo, hắn mới sẽ không tới đi này một chuyến. Không biết tốt xấu. Nhưng mà đối với ôn ôn hai mắt, đầy ngập lửa giận giống như bị rót một chậu nước đá, ngáy mắt lạnh leo thấu. Phó Tông Hoành hừ lạnh một tiếng, bỏ qua một bên đầu xem ngoài cửa sổ. Phương Nguyễn Phinh thân thiết nói, ôn ôn đừng cảm thấy ngươi ông ngoại hắn hùng, kỳ thật hắn nhưng để ý các ngươi, hắn chính là cái hổ giấy. Ôn Ôn quay đầu đi. Thương thấu hắn mụ mụ tâm, hắn mới không thừa nhận đâu. Ôn ôn nghiêm túc nói, ta phải về nhà. Trễ chút mụ mụ ngươi liền trở về bên này, ngoan ngoan a. Đây là còn muốn thông chi mụ mụ. Ôn ôn một đôi mày nhăn gắt ao, còn nói để ý hắn cùng mụ mụ đâu. Mụ mụ gần nhất sinh bệnh, bọn họ chính là liền vườn hoa đều không cho nàng đi, liền ở nhà tu dưỡng. Thật có lòng như thế nào không tự mình đi xem đâu. Còn dùng loại này bắt cóc thức phương thức tới bức mụ mụ lại đây. Xác định là ở kỳ hảo mà không phải muốn kết thù sao. Ôn ôn tuy rằng nhắc nhở chính là làm tô lão sư liên hệ Việt thúc thúc, nhưng là vạn nhất nàng liên hệ mụ mụ đâu. Mụ mụ nghe thấy cái này tin tức nhưng không được sốt ruột. Ôn ôn liếc mắt cười đến mặt mày từ thiện nữ nhân, nghĩ thầm nên sẽ không chính là nàng ra chủ ý đi. Ôn ôn một cái tiểu hải tử, không ai đón đưa trở về nói cũng không an toàn, xem bọn họ cũng sẽ không đem hắn đưa trở về, vì thế không lại nháo. Xe xử tiến một cái tiểu khu. Ở một căn biệt thự trước dừng lại Phương Nguyễn Phinh rỗi tay lại đây Tựa hồ muốn ôm ôn ôn xuống xe Ôn ôn thấp người hưu mà chính mình toàn xuống xe Phương Nguyễn Phinh thu hồi tay Tươi cười bất biến Nàng ôn nhu nói Đây là phó gia Ôn ôn đánh giá hai mắt Nơi này là mụ mụ trước kia chủ quá địa phương sao Hắn ngẩng đầu nhỏ Không phải nói nơi này là nhà ta sao Phương Nguyễn Phinh tươi cười bất biến Đây là phó gia Cũng là nhà của ngươi Phó Tông Hoành hừ lệnh một tiếng Dẫn đầu đi vào phòng ôn ôn bước chân ngắn nhỏ đi vào đi, sau đó liền nghe thấy ghét nhất nữ nhân thanh âm. thúc thúc, ngươi cùng mụ mụ đem người tiếp đã trở lại sao? thanh âm tràn ngập vui sướng, ngay sau đó phương tuyết nhược thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mắt. ôn ôn, ngươi hảo phương tuyết nhược tươi cười lấy mặt, cả người phóng xuất ra thiện ý, nàng hơi hơi cúi người, chiếu ôn ôn vươn tay. ôn ôn nhìn trầm trầm tay nàng, sau đó thử ra một ngụm tiểu bạch nha. phương tuyết nhược hồi tưởng khởi lúc trước bị hắn cắn được tay khi cảm rất đau, theo bản năng thu hồi tay. Ôn ôn lộ ra cái manh manh tươi cười, Phương Tuyết Nhược tươi cười hơi cường, ở trong mắt nàng đây là cái tiểu ma quỷ. Phương Nguyễn Phình vô vỗ Phương Tuyết Nhược, hảo, không cần dọa đến hải tử. Sau đó nhìn về phía ôn ôn, ôn ôn. Ôn ôn nhưng không kiên nhẫn đối mặt đôi mẹ con này dối trá khuôn mặt, hắn quay đầu lọc cục vào phòng, đi đến phòng khách sofa biên, bò lên trên đi ngồi xong. Phó Tông Hoành ngồi ở một khác bên, nhìn ôn ôn.